Ngươi biết không tính có kiến thức, bởi vì thiên ma điện không có người không biết ta. Vân thần nụ cười trên mặt càng là nồng đậm, toàn thân cao thấp khí tức thường thường, không có chút nào ba động, đối với cái này thiên ma điện siêu cấp thiên tài, hoàn toàn liền không có để ở trong lòng. Ánh mắt quét một vòng thiên ma điện người, trong lòng vẫn là chấn động vô cùng. Bên trong có một liền đại sư huynh đều không chiến thắng được người, ứng thiên phong. Nhưng, giờ phút này hắn lại sẽ không sợ sệt, bởi vì thiên ma điện không dám tùy tiện động thủ, chỉ cần thiên ma điện vừa động thủ sẽ gây nên toàn bộ trong hạp cốc siêu cấp thiên tài đại chiến, coi như ứng thiên phong thực lực thông thiên cũng không có thể đủ tất cả thân trở ra, bởi vì đây không phải đơn đả độc đấu mà là quần công quần sát, cuồng vọng cuồng vọng đến cực điểm. một cái địa vũ cảnh lục trọng người nhất định để dám ngay ở nhiều như vậy địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài nói như vậy loại lời này cuồng vọng đến quá tiêu ngạo, phách lối bên trong mang theo đều là ba khí. trong lúc nhất thời tại chỗ siêu cấp thiên tài đều nhìn về vân thần cùng thiên ma địa người. Trường 278, phách lối, cuồng vọng, siêu, ẩm. Vân thần lời nói, phách lối đến cực điểm, bá đạo vô cùng. Trong lúc nhất thời để tại chỗ siêu cấp thiên tài đều cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc là cái gì cho vân thần dũng khí lớn như vậy. Ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía vân thần cùng thiên ma điện người, cũng không biết thiên ma điện sẽ làm ra phản ứng gì. Rất nhanh, thiên ma điện liền cấp ra bọn họ trả lời chắc chắn. Tại ứng thiên phong bên người cái kia nói chuyện thiên ma điện siêu cấp thiên tài đều mận tuấn. Thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nhanh chóng hướng Vân Thần bắn tới, đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ thẳng đến Vân Thần mà đến. Trong chớp mắt, khoảng trăm thước, Đều Mẫn Tuấn đã đi tới Vân Thần trước mặt, một đạo lực lượng kinh khủng hướng Vân Thần hoành kích tới. Địa Vu cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, có được năm 60 tượng chi lực. Mắt thấy Vân Thần liền bị Đều Mẫn Tuấn một kích giết chết thời điểm, Vân Thần Khắp Lơ đã vung tay lên, một quyền linh đón tiếp lấy. Lập tức, hai đạo lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Trong không khí một tiếng vang trầm một bóng người nhanh chóng rút lui, cuối cùng ngã rơi ở trên mặt đất, đang đang đang rút lui mấy chục bước mới dừng lại, mà một đạo khắc thân ảnh lại không nhúc nhích tí nào đứng ở tại chỗ. từ đều ngậm tuấn xuất thủ, đến hai người tách ra, toàn bộ quá trình trong trước mắt, nhưng là kết quả làm cho tất cả mọi người chấn kinh, thần sắc trên mặt biến ảo bắt đầu. chỉ thấy bị đánh lui người không phải địa vũ cảnh lục trọng vân thần, mà là địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đều ngậm tuấn, nhìn thấy tình hình này, không có không kiếp sợ, phải biết. Vân Thần chỉ là địa vũ cảnh lục trọng, mà đều Mẫn Tuấn lại là địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, giữa hai người thực lực căn bản cũng không ở một cái phương diện, nhưng Vân Thần liền hết lần này tới lần khác nhẹ nhõm dùng sức mạnh đem đều Mẫn Tuấn đánh lui. Cái này chứng minh, Vân Thần về mặt sức mạnh thắng qua đều Mẫn Tuấn. Địa vũ cảnh lục trọng, lực lượng so địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài còn kinh khủng hơn, đây là một cái khái niệm gì, đều không dám tưởng tượng. Không biết tự lượng sức mình. Vân Thần nhìn một bên bị đánh lui đều Mẫn Tuấn, Thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, cất bước nhàn nhã tự nhiên hướng phía Thánh Võ học cung Kim Lăng Vân hai người đi đến. Ở đây tất cả siêu cấp thiên tài đều là chấn kinh rung động. Đều biết Vân Thần vừa mới một chút là lập uy, mặc dù đều biết Vân Thần tại Lập Uy, nhưng không có người dám dễ dàng trêu chọc Vân Thần, một cái địa vũ cảnh lục trọng, dùng sức mạnh đem địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đánh lui, điều này càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thánh Võ học cung một phương, lập tức tăng lên hai cái thiên tài. Mặc dù đều chỉ có địa vũ cảnh ngũ lục trọng, thoạt nhìn giống sâu kiến đồng dạng không chịu nổi một kích, nhưng hết lần này tới lần khác mới vừa một kích, làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Bốn cái thánh võ học cung thiên tài, tăng thêm bốn cái thập bát quốc thiên tài, hết thể tám người, đội hình như vậy, tại trong hạ cấp cũng coi là rất cường đại, chí ít, coi như gặp được ứng Thiên Phong cùng Nước Bá Thiên đám người cũng có sức đánh một trận. Vân Sư Đệ, không tệ a. Lực lượng của ngươi chí ít đạt tới 60 tượng chi lực đi. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A. V.N. Tiết Thiên Kiêu mở miệng nói ra. Đối với vân thần lực lượng cảm giác đến rung động, trong lòng càng nhiều thì là hiếu kỳ. Thiết Sư Minh, vân sư đệ có được 100 tượng chi lực. Bởi vì hắn cửu chuyển bá thể đạt tới đệ tam chuyển. Vân thần không nói gì, vất chỉ lan tâm mở miệng, mở miệng đem vân thần lực lượng nói ra, nói chuyện thời điểm giống như là vô ý bại lộ vân thần thực lực đồng dạng, trên mặt, lộ ra một kia vẻ hối hận. Đôi mắt đẹp nhìn về phía vân thần thời điểm mang theo vẻ ấy nấy, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vất trì Lan lòng thanh âm cũng không nhỏ, ở đây từng cái đều là địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài, hai mắt linh mẫn, đối với Vất trì Lan lòng lời nói nghe được thanh thanh sở sở, nghe được Vất trì Lan lòng lời nói đều là khiếp sợ. Cửu truyền bá thể đệ tam chuyển, đem cửu truyền bá thể đệ tam chuyển tu luyện được, một trăm tượng chi lực, đây là địa vũ cảnh cực hạn lực lượng a, nghe nói hắn chân vũ cảnh có được cực hạn lực lượng đạt được cực hạn khí vận, Huyền Vũ Cảnh cũng đạt tới cực hạn lực lượng đạt được cực hạn khí vận, không nghĩ tới địa vũ cảnh lại dạng này, chẳng lẽ hắn Thiên Sinh chính là tu luyện cửu truyền bá thể liệu sao? Một trăm tượng chi lực, quá kinh khủng, khó trách địa vũ cảnh thập trọng ở trước mặt hắn dùng sức mạnh bị nghiền ép. Trong hạp gốc, tất cả siêu cấp thiên tài đều là chấn động vô cùng, cho dù là nước bá thiên cùng tiếu thiên hoa đám người cũng khiếp sợ không thôi. Mặc dù xem thường vân thần thực lực tu vi, nhưng là về mặt sức mạnh. Tự nhận không phải là đối thủ của Vân Thần. Vân Thần thế nhưng là đem địa vũ cảnh cực hạn lực lượng cho đạt đến, mà bọn hắn mặc dù là siêu cấp thiên tài, nhưng địa vũ cảnh thập trọng cũng mới hơn 60 tượng chi lực, muốn tăng lên một voi chi lực khói như lên trời. Chúc mừng Vân Sư Đệ. Tiết Thiên Tiêu cùng Kim Lăng Vân hai người hướng Vân Thần chúc. cho tới bây giờ, trong lòng mới thừa nhận Vân Thần địa vị. Hơn nữa, hiện tại Vân Thần thực lực càng là cường đại, đối bọn hắn càng là có trợ giúp, chí ít tại đại chiến thời điểm. Thánh võ học cung bên này thêm một cái nha cường đại sức chiến đấu siêu cấp thiên tài. Hai người tự nhiên thấy được ớt chỉ lan tâm đối với vân thần làm quỷ mắt. Lập tức hai người rõ ràng, ớt chỉ lan tâm bắt đầu bại lộ vân thần thực lực, là cố ý vi trì, là vân thần cùng ớt chỉ lan tâm hai người đang diễn trò, chuyên môn vì chấn nhiếp tại chỗ thiên tài mà vì đó. Như vậy trải qua, hai người đối với vân thần thực lực chân chính càng là tò mò. Vân thần có thể đem kiểu chuyển bá thể tam chuyển bạo lộ ra, khẳng định còn có so kiểu chuyển bá thể tam chuyển càng thêm bá đạo cường hãn thủ đoạn mới là kiểu chuyển bá thể tam chuyển đã trải qua siêu cấp kinh khủng không biết vân thần còn có cái gì cường hãn hơn thủ đoạn nhưng hai người cũng không tốt hỏi vân thần đây là vân thần bí mật tiếp theo vân thủy quốc cùng lăng tiêu quốc càn minh quốc cùng nghiêm lan quốc bốn quốc gia siêu cấp thiên tài đều theo vân thần chào hỏi tương hỗ quen thuộc bởi vì bọn hắn bây giờ là chiến đấu đồng bạn có thể theo vân thần dạng này thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài kết bạn Đối với về sau có chỗ tốt, bất quá, vân thần thời khắc này ánh mắt, lại nhìn về phía những quốc gia khác siêu cấp thiên tài, nguyên bản thập bát quốc trên căn bản là bám vào Thánh Võ Học Cung, không có nghĩ nhiều như vậy quốc gia phụ thuộc cái khác tam đại siêu cấp thế lực. Thanh Lạc Thần Tông coi như xong, bởi vì Thanh Lạc Thần Tông bản thân hãy cùng Thánh Võ Học Cung huynh đệ liên minh ập sở giờ 5K mở dạng, sinh tử đồng minh, cộng đồng tiến tối, đi theo Thanh Lạc Thần Tông cùng đi theo Thánh Võ Học Cung không hề khác gì nhau nhưng là đi theo vô cực thánh cung cùng thần kiếm Sơn trang đây không thể nghi ngờ là thoát ly thánh võ học cùng tìm nơi nương tựa vô cực thánh cung cùng thần kiếm Sơn trang từ trong này đó có thể thấy được thánh võ học cung tại thiên cực sơn địa vị bá chủ đang động giao động các ngươi muốn chiến đấu theo các ngươi liền nhưng là tốt nhất không cần treo chọc nữa ta vân thần ánh mắt di động hướng phía cái khác siêu cấp thiên tài nhìn lại liền xem như nước bá thiên cùng tiếu thiên hoa bọn hắn vân thần cũng là khẽ quét mà qua cuối cùng ánh mắt thu hồi mở miệng thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, đưa tay đem mấy đạo linh trận phát huy ra. Loại này linh trận, theo linh phù một dạng, không cần đi bố trí, chỉ cần một đạo chân khí hoặc là một đạo thần niệm lực liền có thể mở ra. Sau khi mở ra, liền có thể có được cường đại trận đạo huy lực. Sử dụng thuận tiện mau lẹ, hạ bút thành văn. Nhưng là những cái này linh trận linh phù chân quý vô cùng, giá cả cũng là ngang đắt vô cùng, trọng yếu hơn chính là cao cấp linh phù linh trận thường thường có tiền mà không mua được, có kim tệ linh tinh cũng vô pháp mua được Mà Vân Thần lại tùy tiện xuất ra mấy bộ linh trận, không có chút nào cảm thấy đáng tiếc lãng phí. Linh trận hình thành một cái phương viên mấy mét lớn nhỏ trận đạo, trận đạo cùng trận đạo tương liên, hợp thành một cái liền hoàn trận, một vòng tiếp một vòng, để cho người ta không dám tùy tiện dây vào nó. Vân Thần lời nói, lần nữa để cho người ta kiến thức hắn phách lối. Không có kiêu ngạo nhất, chỉ có càng phách lối. Mặc dù Vân Thần phách lối, nhưng lại nhưng không ai đi trêu chọc hắn, bởi vì Vân Thần phách lối có hắn tự cách phách lối vô liếng, lời không phục. Hoàn toàn có thể đi thử xem Trọng yếu hơn chính là Tại không có tuyệt đối lợi ích thời điểm Cũng sẽ không đi mạo hiểm Nếu là vân thần liên lụy đến ích lợi của bọn hắn Bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết vân thần Chương 279 Tiến vào cấm chế Tại trước mắt bao người Vân thần lại ở trong linh trận mặt tu luyện Nhìn thấy vân thần cách làm Cũng không biết vân thần là ở giả vờ giả vịt Vẫn là đang cố gắng tu luyện Bởi vì đổi thành bọn hắn dù sao Làm không đến một bước này rất nhanh đều phát hiện vân thần tiến vào trong tu luyện, cũng không có giả vờ giả vịt, mà là đang nỗ lực tu luyện, thôn phệ luyện hóa nơi này linh khí nồng nặc, linh khí chuyển hóa biến thành chân khí. Nơi này linh khí là thiên cực sơn 30 lần, ở trong này tu luyện một ngày tương đương với ở bên ngoài tu luyện một tháng. Có thể nói, ở cái địa phương này, so phục dụng đan dược còn tốt hơn. Đan dược là hậu thiên tạo thành, linh khí lại là thiên địa tinh hoa, luyện hóa thiên địa tinh hoa làm hữu dụng mới là tốt nhất. Trong lúc nhất thời Tại trong hạp cốc siêu cấp thiên tài cũng không biết như thế nào cho phải, phá giải cấm chế đi, đều không có loại này bản sự, rút lui đi, lại có chút không cam tâm. Tiến thối lương nan, khiến cái này siêu cấp thiên tài trong lòng có chút nóng nảy. Thời gian dần trôi qua nhìn ra, về mặt tâm cảnh mặt, bọn họ cùng vân thần trên lệnh rất lớn. Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên kêu nhìn thấy vân thần tu luyện, cũng chỉ có thể hâm mộ lắc đầu, khó trách người sư đệ này thực lực khủng bố như vậy, điều không vinh dự này là thiên phú, còn có khắc khổ tu luyện. Dưới mắt, tất cả mọi người nhìn lấy màn sáng trong cấm chế linh thảo linh quả lại không chiếm được, trong lòng nóng nảy vô cùng. Thời gian, một chút xíu đi qua. Vân thần còn đang nỗ lực tu luyện, với bên ngoài tất cả hoàn toàn không thấy. Nhưng là, trong lòng hắn nhưng cũng có chút sốt ruột, mặc dù biết Long Thỏ đã tại cấm chế biên giới tìm kiếm phương pháp phá giải, có thể nhưng lại không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Vâng, đúng lúc này, trong thung lũng màn sáng cấm chế một tiếng rung động, bộc phát ra một đạo tiếng oanh minh Đại địa đều đi theo run rẩy lên, trên trăm siêu cấp thiên tài, thân thể lay động, kém chút ngã quỵ. Cái này kinh thiên động tĩnh, lập tức để tại chỗ thiên tài khiếp sợ. Ánh mắt nhìn về phía màn sáng biên giới, chỉ thấy màn sáng biên giới một cái trắng như tuyết con thỏ chính xé rách màn sáng, màn sáng xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng, con thỏ móng vuốt nhanh chóng huy động, đem vết dạng xé rách lớn hơn. Nhưng là, kinh khủng màn sáng cầm chế càng kinh khủng hơn lắc lư. Giữa thiên địa, tối mờ, linh khí phun trào. Nhìn thấy một màn này, tất cả siêu cấp thiên tài đều là thần sắc biến ảo, không nghĩ tới cường đại màn sáng cấm chế, vậy mà tại một con thỏ trước mặt xé rách, cái này con thỏ đến kinh khủng bậc nào thần kỳ a? trong lúc nhất thời, đều là kinh ngạc nhìn con thỏ, siêu. nhưng ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, nguyên bản một mực cặp 417 đang cố gắng tu luyện vân thần, từ linh trận bên trong lói ra, thân hình hóa thành tia chớp màu trắng hướng phía con thỏ chạy đi, tốc độ nhanh chóng, vượt quá ở đây siêu cấp thiên tài nhóm phản ứng. Khoảng cách mấy trăm mét, ngắn ngủi bốn giây đã đến. Đi vào con thỏ trước mặt, trường sinh quyết vận chuyển, thần niệm lực buộc phát ra. Mi tâm xuất hiện một đạo thần kỳ quang huy, thần kỳ quang huy hướng phía long thỏ tê liệt màn sáng kéo dài mà đến. Vâng! Vâng! Màn sáng kinh khủng run rẩy xé rách bắt đầu, trong chớp mắt công phu, màn sáng cấm chế bị xé nứt ra một đạo mấy mét lớn nhỏ nhân khẩu, thừa dịp nhân khẩu xuất hiện, vân thần thân hình chớp động tiến vào bên trong. Cùng lúc đó... Theo sát lấy Vân Thần sau lưng Ngất Chỉ Lan Tâm cùng Kim Lăng Vân đáng người, cũng lách mình mà vào. Từ Long Thỏ xé rách màn sáng cấm chế bắt đầu, đến Vân Thần thi triển thần nghiệm lực trợ giúp Long Thỏ đem cấm chế xé rách, lại đến mấy người tiến vào màn sáng trong cấm chế, toàn bộ quá trình chỉ có 5 giây công phu. Đây hết thảy, tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Siêu, siêu. Lập tức, vô số siêu cấp thiên tài hướng phía vết nứt ra gấp rút chạy tới. Thế nhưng là, màn sáng cấm chế mở ra bất quá 2 giây. Hai giây công pháp liền di hợp lại cùng nhau, khôi phục như lúc ban đầu, trong hạp cốc màn ánh sáng lớn cấm chế, tất cả như thường, nếu không có siêu cấp thiên tài tiến vào bên trong, đều không thể tin được đã từng có người sẽ rách cấm chế tiến vào. Ầm ầm. Ầm ầm. Không ít siêu cấp thiên tài đang muốn tiến vào cấm chế thời điểm, cấm chế trong chớp mắt khôi phục, không né tránh kịp nữa, hung hăng đụng vào màn sáng cấm chế phía trên, mãnh liệt va chạm, khiến cho bọn hắn bắn ngược vứt ra ngoài. Mười cái siêu cấp thiên tài bị bản thân đâm đến đầu vóc tròn váng. Truy cập HTTP. z Vân thần đám người mới vừa tiến vào đến màn sáng trong cấm chế, liền bị bên trong kinh người linh khí chấn kinh. Ánh mắt nhìn lấy bên trong vô số linh thảo linh quả còn có mấy cái cỡ nhỏ cấm chế, trong lúc nhất thời cực kỳ hưng phấn. Bất quá, bọn hắn muốn làm một ít chuyện. Bởi vì trừ thánh võ học cung cái trận doanh này bên ngoài người, còn có hai cái thiên ma điện cùng một cái thánh thiên dạy siêu cấp thiên tài, tại dạng này trong bảo khố. Tự nhiên là không thể khiến người khác nhung chẳng. Tiết Thiên Kiêu lúc nói chuyện đã trải qua hướng một cái thiên ma điện siêu cấp thiên tài đánh tới, hủy diệt địa cấp vũ kỹ thượng phẩm bạo phát đi ra, bá đạo huy lực thẳng tắp nghiền ép mà đến. Vân thần đám người giống như là trước đó thương lượng song đồng dạng, tại Tiết Thiên Kiêu xuất thủ thời điểm đồng loạt xuất thủ, hướng phía cùng một cái siêu cấp thiên tài hành sát mà đến. Thiên liệt quyền, xuyên vân kiếm, đại địa quyết liệt, địa sát, côn phong chấn áp, trong lúc nhất thời. Thánh võ học cung tám cái siêu cấp thiên tài đồng thời xuất thủ, tám đạo hủy diệt công kích hung hăng nghiền ép tại thiên ma điện siêu cấp thiên tài trên người, cường thế nghiền ép, không có chút nào lo lắng. Phốc phốc, ầm ầm, tám đạo hủy diệt công kích hạ xuống, thiên ma điện cái này siêu cấp thiên tài trực tiếp bị miểu sát, bị banh giết đến không có toàn thời. Diệt sát một cái, vân thần đám người lần nữa đồng thời hướng một cái khác thiên ma điện siêu cấp thiên tài banh sát mà đến, tám đối với một, tại thực lực xe xích không nhiều dưới tình huống. Kết quả chính là trực tiếp miểu sát. Vâng. Vâng. Bạo hưởng tại trong cấm chế vang lên, còn lại hai cái siêu cấp cũng bị diệt sát. Toàn bộ quá trình, chỉ là bốn giây công phu. Ba cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài. Tại vô số siêu cấp thiên tài trước mặt không có chút nào sức phản kháng liền bị chấn sát. Màn sáng trong cấm chế, lần nữa an tĩnh lại. Tranh thủ thời gian động thủ. Vân thần mở miệng nói ra, ánh mắt hướng ngất chỉ lan tâm đám người quét một vòng. Lúc nói chuyện Hắn đã trải qua theo long thỏ hướng phía mấy cái cấm chế gấp rút chạy tới. Ở cái này màn sáng trong cấm chế, khoảng trừng hơn 10 rặm lớn nhỏ, bên trong có vô số chân quý linh thảo linh quả, những linh thảo này linh quả đều là 4-500 năm năm. Trừ những thứ này ra linh thảo linh quả, chính là còn có ba cái tiểu hình cấm chế. Ba cái tiểu hình cấm chế, hai gốc là thất thải hào quang bao phủ đạo thụ, phía trên kết mười mấy mai to bằng miệng chén ngũ thải linh quả, nhìn thấy cái này trái cây, đều nhận ra cái này trái cây chính là đạo quả. Trừ hai gốc đạo thụ, một cái khác trong cấm chế lại là một thanh dịch thấu trong suốt quyền trượng, quyền trượng lơ lửng ở bên trong, nuốt chửng màn sáng trong cấm chế linh khí. Vân thần tự nhiên có thể nhận ra, bên trong quyền trượng là một kiện vương khí thần niệm chi binh. Siêu. Siêu. Vất trì lan tâm cực kỳ thông minh, biết vân thần ý tứ, để cho nàng tranh thủ thời gian siêu tập nơi này linh thảo linh quả. Những chuyện khác vân thần giải quyết, tại dưới hoàn cảnh như vậy, người bên cạnh lại là đồng môn, tự nhiên không thể cướp đoạt đại chiến Duy nhất chính là dựa vào bản lãnh của mình sưu tập linh thảo linh quả. Lập tức, thân thể mềm mại chấp động, từng viên linh quả, từng cây linh thảo, nhanh chóng bị hái hái tiến vào trong không gian giới chỉ Kim lăng vân bọn hắn, cũng ở thời điểm này nhanh chóng hái hái linh thảo linh quả. Bọn hắn không phải người ngu, có thể tiến vào nơi này, tất cả đều là vân thần công lao. Dựa vào bản lãnh của bọn hắn, nhất định là không cách nào tiến vào nơi này, càng đừng muốn đi đánh ba tòa cỡ nhỏ cấm chế chú ý cùng đi cỡ nhỏ cấm chế chậm trễ thời gian, còn không bằng nhiều siêu tập một chút linh thảo linh quả, còn có một chút. Nếu là bọn hắn đi cỡ nhỏ cấm chế, nhất định là đắc tội vân thần. lập tức màn sáng trong cấm chế, trang trận siêu tập linh thảo linh quả hành động bắt đầu, vân thần cùng long thổ cũng đi đến một tòa cỡ nhỏ cấm chế trước mặt, bắt đầu vận dụng riêng mình bản sự hai tay phá trận. chương 280 đạo thụ đạo quả. tại màn sáng cấm chế bên ngoài, trên trăm siêu cấp thiên tài đều là ngây người hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Một cái địa vũ cảnh lục trọng người xuất hiện, bắt đầu đều xem thường hắn, nhưng bây giờ hắn lại cải biến nơi này tất cả, làm cho tất cả mọi người đều trong kế hoạch của hắn, lập tức đem tất cả mọi người tính kế một lần. Hiện tại bọn hắn hiểu, vân thần tu vi rất thấp, lại cao giọng ra sân. Sau đó dựa vào cựu chuyển bá thể tam chuyển cường hãn chấn nhiếp mọi người, lại cao hơn giọng tu luyện hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đây hết thảy chỉ là vì để sủng vật của mình đi phá trận. Nếu là cái kia con thỏ không làm ra động tĩnh, tất cả mọi người biết trơ mắt nhìn con thỏ đem bảo bối mang đi, đến cuối cùng cũng không biết chuyện gì phát sinh. Con thỏ làm ra động tĩnh, đây là một cái biến cố, biến cố xuất hiện, vân thần tranh thủ thời gian ra tay trợ giúp, dựa vào cường hãn vô song thần niệm lực mở ra màn sáng cấm chế tiến vào bên trong. Thánh võ học cung người, nhất định là tại vân thần lúc tu luyện liền đã thương lượng xong. Tiến vào bên trong về sau, lấy lôi đỉnh chi thế đánh giết đối lập. Hiện tại, Tất cả mọi người trơ mắt nhìn bọn hắn ở bên trong lục soát lấy linh thảo linh quả, để cho người ta gấp đến độ muốn chết. Đáng giận. Quá ghê tởm Cái này vân thần, thật là đáng sợ. Vậy mà đem tất cả mọi người tính toán. Liên thủ công kích cấm chế, cưỡng ép bài trừ. Trong lúc nhất thời, vô số tà đạo thế lực siêu cấp thiên tài, đều là nổi giận bắt đầu. Khó chịu nhất vẫn là thập bát quốc cùng cái khác tam đại chính đạo thế lực siêu cấp thiên tài. Bọn hắn không dám minh mục trương đảm đối phó thánh võ học ung bởi vì chỉ cần bọn hắn đối phó Thánh võ học cùng sẽ cho người một cái nhược điểm hơn nữa cũng sẽ để Ta đạo thế lực nhìn thấy chính đạo trong thế lực nội chiến ầm ầm ầm ầm tất cả Ta đạo thế lực siêu cấp thiên tài cường hãn công kích rơi đập tại màn sáng cấm chế phía trên dự định cưỡng ép phá trận bắt đầu không dám cưỡng ép phá trận chính là lo lắng không cách nào phá vỡ cấm chế ngược lại đem bên trong bảo bối hủy diệt hiện tại lại bất đồng nếu là không phá trận bảo bối cũng bị những người khác toàn bộ cướp đi Cùng như lúc ban đầu, còn không bằng cưỡng ép thử một lần, mở ra còn chưa tính, không mở ra lời nói, cũng có thể đem người ở bên trong cùng bảo bối cùng một chỗ hủy đi. Màn sáng cấm chế, không ngừng lắc lư. Nhưng chính là không có phá diệt dấu hiệu, cứ như vậy, tất cả tà đạo thế lực siêu cấp thiên tài đều gấp. Công kích sau một lát, đều ngừng lại. Dừng lại về sau, ba tầng trong ba tầng ngoài đem miệng hẻm núi ngăn chặn, chờ đợi người ở bên trong đi ra, trừ phi không ra, chỉ cần vừa ra tới liền đem bọn hắn đánh giết tước đoạt bảo bối. Phá! Vân thần thần nghiệm lực bao phủ cỡ nhỏ cấm chế, long thỏ tìm đúng cấm chế điểm tới hạn. Hai cái móng vuốt hướng phía cỡ nhỏ cấm chế màn sáng xé rách đi qua. Lập tức cỡ nhỏ cấm chế lung đưa, vô tận linh khí cũng run rẩy không ngừng. Tê lạc. Một tiếng vang nhỏ, cỡ nhỏ cấm chế bị xé nứt thành mảnh vỡ. Cấm chế này cũng không cường đại, chỉ là đạo thụ bản thân hình thành một cái kết giới cấm chế mà thôi, tùy tiện liền có thể đem xé rách, nhưng nói đến tùy tiện nhưng là phải có lấy cường đại thần niệm lực thêm trận đạo sư mới được không được phần lớn đều không có thành thủ đem đạo thụ đào đi làm tiến linh lung đạo giới bên trong cỡ nhỏ cấm chế bị xé nứt không còn có hào quang cùng linh khí che chắn vân thần cùng long thỏ đều rõ ràng nhìn lấy bên trong đạo thụ đạo quả nhìn thấy đạo quả thời điểm long thỏ hồng ngọc đồng dạng con mắt lóe lên một kia đáng tiếc thần sắc bởi vì đạo thụ phía trên mười mấy mai đạo quả chỉ có sáu cái thành thủ cái khác mười cái còn không có thành thủ Nếu là hái đi, chính là phung phí của trời. Không hái đi thôi, trong lòng lại có chút không cam lòng. Long thỏ mở miệng nói ra, ra hiệu vân thần động thủ đem đạo thủ đào đi. Người trước đi vào. Vân thần gật đầu, để long thỏ ở trong linh lung đạo giới mặt đi chuẩn bị, hắn đến đào đạo thủ, để đạo thủ khi hắn linh lung đạo giới ăn ra, về sau là hắn có thể đủ mang theo trong người đạo thủ đi thiên hạ. Lúc nói chuyện, linh lung đạo giới mở ra, trường sinh quyết vận chuyển, hai tay mang theo trường sinh quyết chân khí lột bắt đầu lập tức hắn hoàn toàn biến thành chuột chuỗi một dạng đạo thụ linh thụ cũng không thể gặp được kim loại hắn tự nhiên không dám dùng trường kiếm và binh khí đi lặng lẽ thổ chỉ có thể dùng hai tay lại nói hắn tu luyện trường sinh quyết sinh mệnh lực thần kỳ nhất cường đại vừa vận thích hợp cấy ghép đạo thụ linh thụ vân thần động tác a bốn lập tức để thánh võ học cung cùng thập bát quốc siêu cấp thiên tài còn có màn sáng câm chế phía ngoài siêu cấp thiên tài đều là chấn kinh ngốc trệ trong lòng đã đem vân thần hận đến trong xương cốt Bọn hắn không nghĩ tới vân thần không riêng vơ vét nơi này linh thảo linh quả, còn muốn đem đạo thủ giết, tận gốc đều không thừa tiếp theo điểm. Cùng vân thần so ra, bọn hắn mặc cảm. Vâng! Một tiếng ầm vang, đạo thủ bị vân thần đào đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện thời điểm, đã trải qua ở trong linh lung đạo dưới mặt. Ở trong linh lung đạo dưới mặt, Long Thỏ đã trải qua chuẩn bị xong một cái gieo trồng đạo thụ vị trí, đạo thủ bị vân thần làm đi vào thời điểm, Long Thỏ liền bắt đầu bận rộn. Dùng ngũ thải quỳnh tương đến tới nước đạo thụ, gia cố đạo thụ thích hướng tính. Tất cả mọi người, trừ bất chỉ lan tâm, đều sợ ngây người. Bởi vì, vân thần ở trước mặt tất cả mọi người, đem một gốc sống sờ sờ đạo thụ làm cho biến mất. Đây chính là một gốc gần cao 10 mét đạo thụ A. Cái túi căn bản là chứa không nổi, trừ phi có không gian bảo bối, nghĩ đến không gian bảo bối, lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc tham lam. Không gian bảo bối. Hắn lại có không gian bảo bối tất cả siêu cấp thiên tài trong lòng đồng dạng chấn kinh, đồng thời sinh ra tuyệt sát chi tâm, chỉ cần gặp được vân thần, tuyệt đối phải đánh chết, cấp đoạt trên người của hắn bảo bối. giờ phút này, vân thần giống như là một cái siêu cấp bảo bối một dạng bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm. sau một lát, đệ nhị gốc đạo thủ cũng bị vân thần đào đi làm tiến vào linh lung đạo giới, sau khi hết bận, toàn thân đã ướt đẫm, thể lực và chân khí tiêu hao hơn phân nửa, mặc dù chỉ là đào một gốc cây nhỏ, nhưng là một chuyện tốn sức bởi vì cái này là đạo thụ, không thể chút nào tổn thương, nhất định phải thận trọng đào. hai cái cỡ nhỏ cấm chế tại vô số siêu cấp thiên tài dưới mí mắt bị làm đi, đạo thụ phía trên ba mươi mấy mai đạo quả, hai khỏa đạo thụ, đây là cỡ nào tài phú kinh người a? làm xong tất cả, vân thần cùng long thọ không có chút nào nghỉ ngơi. bởi vì ở trong hạp cốc này mặt, mỗi một giây đều là tài phú kinh người, mỗi một giây thì có không ít bốn năm trăm năm linh thảo linh quả bị hái đi, hắn cũng không muốn tại thời khắc này chậm trễ thời gian. Tranh thủ thời gian theo Long Thỏ liên thủ phá giải tòa thứ ba cỡ nhỏ cấm chế. Tê lạc. Theo một tiếng vang nhỏ, tòa thứ ba cấm chế bị xé nứt. Màu lam nhạt thủy tinh quyền trượng lơ lửng tại Vân Thần trước mặt, một cỗ cường đại thần niệm lực bạo phát đi ra. Thân là cường đại thần niệm lực cường giả, đối với thần niệm lực thân nhất cách quen thuộc nhất, cảm nhận được cường đại thần niệm lực, Vân Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một dòng tinh huyết tế ra, điều động thần niệm lực cùng tinh huyết đồng thời tới gần quyển trượng. Ba thước dài ba tấc, có trứng gà phẩm chất. Toàn thân đều là màu lam nhạt thủy tinh đồng dạng, cho người ta một loại thần bí cùng cao quý. Thần niệm lực bao vây lấy thủy tinh quyền trượng, tinh huyết tiến vào thủy tinh quyền trượng bên trong, vân thần ý niệm cùng thủy tinh quyền trượng liên hệ với nhau, trên tay từng đạo từng đạo thần bí pháp quyết thi triển ra đi. Thời gian qua một lát, thủy tinh quyền trượng rơi xuống vân thần trong tay. Thời khắc này thủy tinh quyền trượng cùng vân thần ý hợp tâm đầu, ở giữa sinh ra thần kỳ cảm ứng. Chương 281: Vương khí, tịch diệt. Tịch diệt. Vân thần lầm bầm lầu bầu nói ra, ánh mắt nhìn về phía thủy tinh quyền trượng thời điểm vô cùng dịu dàng, giống như là nhìn mình người yêu đồng dạng. Chỉ là một đạo ý thức mơ thanh này tinh điêu ngọc chắc thủy tinh quyền trượng, nhưng lại có một cái làm người run sợ danh tự. Không sai, đây chính là thủy tinh quyền trượng danh tự tịch diệt, một kiện thất giai vương khí, có được vô cùng uy lực, điều động thần niệm lực nhanh vô cùng, có thể trèo chống cường đại đạo thuật pháp thuật thi triển. Siêu tịch diệt thu vào linh lung đạo giới bên trong. Nhanh chóng gia nhập vào linh thảo linh quả bên trong thu thập, khi hắn khởi hành trước đó, long thỏ sớm đã động thủ, từng cây linh thảo bị lấy đi, từng mai từng mai linh quả tiến vào trong không gian giới chỉ. Hơn 10 dặm lớn nhỏ hẻm núi, nhưng là kim lăng vân bọn hắn nhưng không có ở bên trong tàn phá bừa bãi những linh thảo này linh quả. Bởi vì hái đi một bộ phận về sau, cái khác còn phải đợi hắn mọc ra. Hơn nữa, màn sáng trong cấm chế đều là người mình, đương nhiên sẽ không quá mức rõ ràng tranh đoạt chỉ có thể có thứ tự tăng thêm tốc độ hái. Hơn 10 dặm lớn nhỏ hẻm núi, mấy cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài động thủ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đem vơ vét xong. Thời gian, một giây vài giây trước. Rốt cục, tại sau một canh giờ, toàn bộ hẻm núi bị bọn hắn vơ vét một lần. Tất cả 300 năm trở lên linh thảo linh quả đều bị lấy đi, lần này, bọn hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy, liền xem như hiện tại ra ngoài, cũng không có ai sẽ có mảy may do dự. Một cái thung lũng linh thảo linh quả, hoàn toàn chính là một cái vườn linh dược. Thu hoạch lần này đủ để trèo chống mấy thập niên tu luyện. Không nghĩ tới hạp cốc này bên trong vậy mà có nhiều như vậy linh thảo linh quả. Tám người tại hẻm núi chỗ sâu trong góc ngồi xuống nghỉ ngơi, trên mặt đều là thần sắc hưng phấn. Mặc dù nhìn như vân thần không có bao nhiêu thu hoạch, nhưng đều biết hắn thu hoạch lớn nhất, bởi vì hắn có hai gốc đạo thụ cùng ba mươi mấy mai đạo quả, còn chiếm được một kiện vương khí thần niệm chi binh. Nhưng đều không có suy nghĩ nhiều. Nếu không phải vân thần phá tan cấm chế, bọn hắn căn bản là không tiến bảo được. Liền xem như tất cả mọi người phá giải cái này màn sáng cấm chế, tiến đến trên trăm siêu cấp thiên tài, khẳng định thu hoạch không có mấy, thậm chí đại chiến đem nơi này linh thảo linh quả toàn bộ hủy đi. Lần này nhờ có vân thần sư đệ. Nhìn vân sư đệ thần nhiệm lực, chỉ ít đạt đến 45 giai. Đúng rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Hưng phấn sau khi, đều là đối với vân thần lộ ra ánh mắt cảm kích. Lần này có thể có được nhiều như vậy linh thảo linh quả, tất cả đều là vân thần công lao. Nếu là vân thần không nói cho bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn vân thần một người ở bên trong siêu tập Linh Thảo Linh Quả. Bất quá, tại cao hứng về sau, đều nghĩ đến trước mắt tình cảnh. Linh Thảo Linh Quả là tới tay, nhưng là bên ngoài có trên trăm siêu cấp thiên tài chờ lấy, chỉ cần bọn hắn ra ngoài, khẳng định liền sẽ gặp không cách nào tưởng tượng vây công. Đối mặt trên trăm siêu cấp thiên tài, bọn hắn có thể không có chút nào nắm chắc đào tẩu. Lần này, muốn chạy đi. Chỉ được đã mọc cánh mới được a. Tiết Thiên tiêu thần sắc trên mặt ngưng trọng, đừng nói là hắn, liền xem như nước bá thiên cùng Tiếu Thiên Hoa bọn hắn gặp được loại này tình cảnh cũng không có nắm chắc chạy đi. Hiện tại chạy đi mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Đối mặt mấy cái cùng giai siêu cấp thiên tài, có một tia nhỏ bé cơ hội đào tẩu. Nhưng là đối mặt trên trăm cùng giai siêu cấp thiên tài, liền một tia cơ hội cũng không tìm tới. Trừ phi là đã mọc cánh, hoặc là giống Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư như thế có thể ngự không phi hành, bằng không liền không có biện pháp nào khác. Nhưng là, hiện tại coi như đã đạt đến địa vũ cảnh tập trọng, muốn trong mấy tháng này đột phá đến thiên vũ cảnh, rõ ràng là không thể nào. Trước tu luyện mấy tháng, đến lúc đó nói không chừng còn thật sự có thể có đã mọc cánh mang bọn ta chạy đi. Vân thần trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Nếu dám đến nơi này, ác có niềm tin đào tẩu. Hắn không sợ đào tẩu, lại sợ không có cơ hội đào tẩu. Chỉ cần bảo đối chiếm được, bản thân hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch. Phi hành yêu thú. Kim Lăng Vân cùng tiết thiên ti Còn có bốn cái thập bát quốc siêu cấp thiên tài Nghe được vân thần lời nói Lại gặp được vân thần một bộ vân đạm phong khinh thần sắc Lập tức nghĩ tới phi hành yêu thú Muốn thật là có bảy tám giai phi hành yêu thú Còn thật sự có thể bay thẳng ra ngoài Ừ Vân thần gật gật đầu, ân xuống Vân sư đệ đang học cung thời điểm Chế tạo ra không gian giới chỉ Mang theo một đầu phi hành yêu thú tiến đến Đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội bay ra ngoài Quất chỉ lan tâm mở miệng nói ra Lúc nói chuyện vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua bản thân tay phải trên ngón tay ngọc cái kia một mai không gian giới chỉ, đây chính là vân thần đưa cho nàng. Không gian giới chỉ. Vân sư đệ có thể chế tạo không gian giới chỉ. Tiết thiên kêu đám người chấn kinh ngốc trệ, không gian giới chỉ, thế nhưng là độc lập tiểu không gian, ở trong huyền thiên giới mặt rất ít xuất hiện không gian giới chỉ, chí ít tại thiên cực sơn chưa từng xuất hiện không gian giới chỉ. Không nghĩ tới vân thần một thanh niên, vậy mà chế tạo ra không gian giới chỉ, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đây nếu là bị cái khác trận đạo sư cùng thần niệm sư biết, còn không phải ngoác mồm kinh ngạc. May mắn mà thôi. Chế tạo không gian giới chỉ, cần chân quý vật liệu, xác suất thành công thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa ta hiện tại cũng chỉ có thể đạt tới ngũ giai linh khí không gian giới chỉ. Vân thần mở miệng nói ra, vẫn là gương mặt vân đạm phong khinh. Sau khi nói xong, liền đem một cái tuyệt phẩm linh đan ném vào trong miệng, bắt đầu tu luyện. Ở cái địa phương này, linh khí không sai biệt lắm là thiên cực sơn 40 lần ở trong này tu luyện nhanh vô cùng, thừa dịp nơi này linh khí, vừa vặn có thể đem tu vi tăng lên. Về phần muốn đừng đi ra ngoài, lúc nào ra ngoài, hắn hiện tại căn bản cũng không có cân nhắc. Hoặc có lẽ là, hắn muốn rời đi, coi như lại đến gấp 10 lần địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài cũng ngăn không được hắn, bởi vì bích Lu tồn tại, tại bích Lu trước mặt, địa vũ cảnh chính là cản bã. Kim Lăng Vân mấy người cũng nghe ra Vân Thần trong lời nói ý tứ, chế tạo không gian giới chỉ cực kỳ không dễ. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Mặc dù muốn mời vân thần hỗ trợ, nhưng lại không tốt làm sao mở miệng, chỉ có thể đem ý nghĩ giấu ở đáy lòng, chờ đợi về sau có cơ hội tìm vân thần chế tạo không gian giới chỉ. Sau đó, mấy người riêng phần mình lựa chọn một cái chỗ tu luyện. Phía ngoài siêu cấp thiên tài, xuyên thấu qua màn sáng cấm chế, nhìn thấy vân thần đám người vậy mà tại bên trong tu luyện. Đều là giận dữ công tâm, hẳn không thể đem vân thần đám người nghiền xương thành cho mới tốt. Chỉ là. Muốn đối phó Vân Thần bọn hắn, nhất định phải vượt qua cấm chế này mới được a. Nếu là có thể đi vào, bọn hắn đã sớm tiến vào, cũng sẽ không chơ mắt nhìn Vân Thần bọn hắn lục soát bảo bối. Nhìn thấy Vân Thần bọn hắn không có tính toán đi ra ý tứ, Thiên Ma Điện cùng Hắc Bảng mấy người tà đạo thế lực cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Cuối cùng không thể nhìn Vân Thần bọn hắn ở bên trong nhanh chóng tăng cao tu vi, bọn hắn ở bên ngoài chờ, muốn tu luyện tất cả mọi người tu luyện, mặc dù không chiếm được bảo bối, nhưng là thực lực tu vi tăng lên. Trong lúc nhất thời, trong hạp cốc gan tĩnh lại. Tất cả siêu cấp thiên tài tiến vào trong tu luyện, một màn này, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Trưng 282, bay khỏi cấm chế. Thiên không chi thành bên trong, vô số siêu cấp thiên tài tụ tập tại hẻm núi. Chờ đợi trong hạp cốc người đi ra. Nhưng là người ở bên trong một mực tại tu luyện, nhìn thấy tình hình này, người bên ngoài cũng chỉ có thể dùng tu luyện để giết thời gian. Mà ở thiên không chi thành bên ngoài, Phật hải sơn phía trên. Kim tự tháp đồng dạng thiên tài bảng lần nữa biến ảo thứ tự. Lần này hạng biến hóa, không phải Vân Thần, mà là Thánh Võ Học cùng Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên Kiêu hai người, còn có một cái là Vân Thủy Quốc siêu cấp thiên tài, ba người cơ hồ tại đồng thời thứ tự tiêu thăng. Lập tức liền tiến vào 50 người đứng đầu. Cùng lúc đó, Thiên Ma Điện hai cái siêu cấp thiên tài cùng Thánh Thiên dạy một cái siêu cấp thiên tài vẫn lạc. Phía ngoài cương giả, không biết Thiên không chi thành bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể tưởng tượng bên trong hẳn là xuất hiện đại chiến là mười mấy cái siêu cấp thiên tài đại chiến. Bằng không cũng sẽ không đồng thời vẫn là ba cái siêu cấp thiên tài, hơn nữa còn là thánh võ học cùng cùng Vân Thủy Quốc một phương đánh giết tà đạo thế lực. Lần này thứ tự biến hóa về sau, đằng sau cũng lục tục ngoe ngoe xuất hiện siêu cấp thiên tài vẫn lạc, siêu cấp thiên tài phương diện thứ hạng thăng, nhưng đều là rất bình ổn. Dù sao, siêu cấp thiên tài diện sát siêu cấp thiên tài quá khó khăn. Vân Thủy Quốc tiểu gia hòa này, tiền đồ bất khả hạt lượng, Lăng kiếm nhìn lấy trên bảng danh sách mặt thánh võ học cung đệ tử, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đối với Vân Thủy Quốc cái này siêu cấp thiên tài, trong lòng cũng hài lòng không thôi. Vân Thủy Quốc, bám vào thánh võ học cung, tên thiên tài này hắn cũng đã gặp, lại là là Vân Thủy Quốc khó gặp thiên chi tiêu tử. Mây trăng sáng, Vân Thủy Quốc tam vương tử. Mặc vô thương mở miệng nói ra, cái này tam vương tử, cùng hắn số tuổi không kém nhiều. Hơn nữa đều là siêu cấp thiên tài, thiên phú dị bẩm. Chỉ là sinh ở hoàng thất. Về sau nhất định phải tại quyền lợi cùng võ đạo mặt làm một lựa chọn mới được, nếu là tham nghiệm quyền lợi, như vậy hắn võ đạo liền đi tới cuối, nếu là lựa chọn võ đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên Không Chi Thành, trong Hạp Cốc. Vân Thần cung ngất trì lan tâm, còn có Kim lang Vân cùng Tiết Thiên tiêu, còn có Vân Thủy Quốc mây trăng sáng, lang Tiêu Quốc Tuần Hạ Vũ, Càn Minh Quốc Lâm Viêm, Nghiêm Lan Quốc Tiền Phong, tám người tại trong Hạp Cốc tu luyện. Màn sáng trong cấm chế, linh khí nồng đậm vô cùng. Tám người ở bên trong tu luyện Đói bụng liền hái một hai cái linh quả đỡ đói Thời gian, cũng trôi qua từng ngày Bất chi bất giác, thời gian trôi qua một tháng Nói cách khác, bọn hắn tiến vào thiên không chi thành bốn tháng nhiều tháng Khoảng cách rời đi thiên không chi thành chỉ có hơn bảy tháng Nhiều nhất còn có sáu tháng tầm bảo thời gian Còn lại hơn một tháng liền muốn chạy về cửa ra Bằng không liền vĩnh cửu lưu ở trên thiên không chi thành mặt Một tháng này, mấy người thực lực tu vi rõ ràng tăng lên Chứ bất chi lan tâm cùng vân thần Vài người khác đều ở 40 lần linh khí nồng nặc bên trong, đem tu vi võ đạo tăng lên tới địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, khoảng cách thiên vũ cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng, vân thần cung ước chỉ lan tâm tu vi của hai người là tăng lên kinh người nhất. Ước chỉ lan tâm, hiện tại đã đạt đến địa vũ cảnh thất trọng. Vân thần đạt đến địa vũ cảnh bát trọng đỉnh phong, khoảng cách địa vũ cảnh cửu trọng chỉ có cách xa một bước. Tu luyện một tháng, tương đương với ở bên ngoài tu luyện 4 năm, không có chút nào khoa trương. Hiện tại vân thần đạt tới địa vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong, võ chi quang dược đạt tới tám thành đỉnh phong, hiện tại theo thiên vũ cảnh so tốc độ cùng so phi hành, chỉ có hơn chứ không kém. Lực lượng bản thân cũng đạt tới 71 tượng chi lực. Thể nội đan điền chân khí càng thêm tinh thuần nông đậm, khổng lội như hải vực. Cả cá nhân thực lực đã đạt đến một cái trình độ khủng bố, nếu là hiện tại gặp được địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, hắn cũng nhất định có cơ hội chính diện đem đánh bại. Đột phá tu vi Vân thần bốn định ngay ở chỗ này đem tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh thập trọng. Nhưng là Long Thỏ lại không muốn ở chỗ này dừng lại, bởi vì nó không chịu ngồi yên, muốn đi ra ngoài tầm bảo. Mặc dù nơi này linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện, nhưng nơi này càng nhiều thì là bảo bối cùng cơ duyên, đi ra tìm bảo bối là sáng suốt nhất, trừ phi là không hề có một chút niềm tin, muốn thực sự là không có năm chắc tìm kiếm được bảo bối, ở trong này tu luyện chính là sáng suốt nhất. Thiết sư Minh, chúng ta rời đi nơi này đi. Vân Thần ánh mắt khép hờ vẫn còn trong tu luyện, nhưng lại truyền âm đến Tiết Thiên Kiêu đám người trước mặt. Nếu như vậy, sẽ không kinh động phía ngoài siêu cấp thiên tài. Được. Tiết Thiên Kiêu mở miệng nói ra. Tiếp lấy Kim Lang Vân cùng Mê Trang sáng mấy người cũng là truyền âm trả lời. Đều không phải người ngu, ở trong này tu luyện thật là tốt, nhưng lại không chiếm được nó cơ duyên của hắn cùng bà bối. Chỉ cần có thể an toàn rời đi nơi này, bọn hắn khẳng định không chút do dự. Lại nói, hiện tại chỉ có Vân Thần có biện pháp rời đi nơi này. Nếu là Vân Thần rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể rời đi, bằng không liền bị vây ở thiên không chi thành cả một đời. Đến lúc đó các ngươi nhanh lên. Ta đem màn sáng cấm chế xé một đường vết rách, chính diện rời đi." Vân Thần mở miệng nói ra, lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Long Thỏ. Long Thỏ gật gật đầu, bắt đầu đi vào hẻm núi chỗ sâu nhất màn sáng bên dưới, bắt đầu thi triển trận đạo phá giải nơi này cấm chế, lựa chọn địa phương là bên ngoài siêu cấp thiên tài gấp chết. Phía ngoài siêu cấp thiên tài coi như nhìn thấy cũng chỉ có thể dọc theo tuyệt bích đến đây chản giết. nhưng là muốn dọc theo tuyệt bích tới, nào có thoải mái như vậy, trừ phi là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư. long thỏ phá giải cấm chế thời điểm, vân thần thần niệm lực tiến vào linh lung đạo giới, thông chi bích lưu, để bích lưu chuẩn bị. chỉ cần rời đi màn sáng liền sẽ để bích lưu mang theo bọn hắn bay khỏi nơi này. ầm ầm, ầm ầm, màn sáng cấm chế, căn bản là không cách nào tại thần không biết quỷ không hay phía dưới mở ra. long thỏ đã trải qua rất cẩn thận. Nhưng là chỉ cần xúc động cấm chế, cấm chế sẽ phát ra kinh khủng động tĩnh, bạo hưởng thanh âm, lập tức đem bên ngoài tu luyện chờ đợi siêu cấp thiên tài bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời tất cả siêu cấp thiên tài đều đứng dậy, chờ đợi Vân Thần đám người sau khi đi ra đem diệt sát. Rốt cục ngồi không yên, xem các ngươi chết như thế nào. Sau khi đi ra, định đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Ta đạo thế lực siêu cấp thiên tài, từng cái ma quyền sắt trưởng, liền ứng thiên phong cùng nứt bá thiên đám người đều đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị xuất thủ chặn giết vân thần đám người, bởi vì vân thần đám người trên người bây giờ có vô số linh thảo linh quả. Chính đạo thế lực vô cực thánh cung, thần kiếm sơn trang, còn có thập bắt quốc, cùng với các gia tộc và tông môn thiên tài, đều chờ ở chỗ này, mặc dù sẽ không minh mục trường đảm đối phó thánh võ học cung, nhưng nếu là nhìn thấy vân thần đám người bảo bối rơi xuống tà đạo thế lực, bọn hắn liền sẽ trước tiên cấp đoạt. Thanh lạc thần tông siêu cấp thiên tài, đã ở vừa ngắm nhìn. Tê lạc. màn sáng cấm chế Một tiếng bạo hưởng, tiếp theo bị xé rách ra một vết nứt mấy mét lớn nhỏ khe hở xuất hiện, vân thần đám người hóa thành thiểm điện từ màn sáng trong cấm chế vọt ra, tại mấy người vừa mới đi ra, cấm chế vết nứt lần nữa lấp đầy. Vân thần đám người xuất hiện ở tất cả siêu cấp thiên tài trước mặt. Nhưng là, bọn hắn khoảng cách hạ ở 5M một phía ngoài siêu cấp thiên tài còn cách một đoạn, tà đạo thế lực siêu cấp thiên tài, cũng không lo lắng vân thần đám người chạy, bởi vì muốn rời khỏi hạp cốc này, nhất định phải đi qua bọn hắn bên này mới được Nói cách khác, bọn hắn chờ ở chỗ này bắt rùa trong vũ. Chít chít. Chít chít. Ngay tại tất cả siêu cấp thiên tài chờ lấy vân thần đám người qua đi tìm cái chết thời điểm, vân thần bên người xuất hiện một đầu thần tuấn bất phàm phi hành yêu thú, nhìn thấy phi hành yêu thú, tại chỗ siêu cấp thiên tài sắc mặt cũng thay đổi. Cũng không nghĩ tới vân thần biết ở thời điểm này gọi đến phi hành yêu thú. Lần này, cái kia chính là chân chính chắp cánh bay đi. Thê tê tê. Vân thần bọn người ở tại tất cả siêu cấp thiên tài khiếp sợ trong ánh mắt nhảy lên Bích Rú cong lên, Bích Lũu cánh khổng lồ vô phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, Bích Lũu liền mang theo vân thần đám người đi tới trăm mét cao không trung. Tiếp theo, Bích Lũu thân hình hóa thành màu xanh quang ảnh hướng phía thung lung cửa ra bay đi, tốc độ như thiểm điện. Trong nháy mắt liền từ tất cả siêu cấp thiên tài trên đỉnh đầu bay đi. Chương 283 Thứ 6 cấm chế. Xoát xoát, Bích Lũu mang theo vân thần đám người. Từ tất cả siêu cấp thiên tài trên không phi hành mà qua. Uy áp cường đại nghiền áp xuống, để phía dưới địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đều cảm thấy áp lực cực lớn, đợi đến bọn hắn phản ứng lại thời điểm, Bích Vũ đã trải qua ở ngoài ngàn mét. Nhìn lấy Vân Thần bọn hắn đáp lấy phi hành yêu thú đào tẩu, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn cùng đôn trước. Uổng phí chờ đợi một tháng, cuối cùng để Vân Thần bọn hắn mang theo bảo bối cho đào tẩu, để cho người ta vì đó phát điên. Trong lúc nhất thời, Trên trăm đạo thân ảnh hướng phía hẻm núi bên ngoài gấp rút chạy tới, muốn đuổi kịp vân thần bọn hắn, sau đó đem vân thần mấy người nghiền xương thành cho, nhưng là, truy đuổi không đến mấy giây cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì Bích Ru tốc độ còn nhanh hơn tiềm điện, hơn nữa Bích Ru ở trên không bay thẳng được. Địa vũ cảnh thiên tài chỉ có thể ở mặt đất dùng hai cái đùi chạy, căn bản cũng không phải là phi hành yêu thú đồ ăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đầu thanh sắc phi hành yêu thú mang theo vân thần bọn hắn rời đi. Bích Ru cong lên. Vất Trì Lan tâm đám người trên mặt mang theo nụ cười cao hứng. Vất Trì Lan trong lòng biết nói Vân Thần có biết dù Kim Lăng Vân bọn hắn nhưng lại không biết, hiện tại sau khi thấy được mặt bị đuổi rơi Tà đạo thế lực siêu cấp thiên tài, đều không khỏi một trận sững rên. Hưng phấn đồng thời, càng là chấn kinh Bixu tốc độ. Cái tốc độ này, liền xem như Thiên Vũ cảnh cũng không cách nào so sánh. Dựa vào tu vi của bọn hắn cảnh giới, vậy mà không cách nào xem thấu Bixu tu vi, trong lòng không khỏi rung động, nhìn về phía Vân Thần thời điểm, không khỏi dâng lên một tia kiên kỵ. bọn hắn rõ ràng muốn thật là có địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài gặp được vân thần, cái này một đầu yêu thú liền dễ dàng đánh chết. bên ngoài chúng ta tiến vào kế tiếp cấm chế. vân thần mở miệng đối với tiết thiên kêu đám người nói, hiện tại mặc dù tạm thời bỏ rơi tà đạo thế lực siêu cấp thiên tài, nhưng nếu là lần nữa gặp được, khẳng định không chết không thôi. bởi vì bọn hắn hiện tại chính là một cái di động bảo khố. biện pháp duy nhất chính là tiến vào kế tiếp trong cấm chế. được. Thiết Thiên tiêu gật gật đầu, hắn còn có thể có cái gì dị nghị? Tiến vào kế tiếp trong cấm chế, ai cũng nghĩ, nhưng lại không có thực lực này tiến vào bên trong. Hiện tại Vân Thần đề nghị, hắn tự nhiên hai tay đồng ý. Thiên Không Chi thành cấm chế bên trong, hết thể có cửu trọng. Đi vào gian nan, đi ra lại nhẹ nhõm, trên cơ bản lúc đi ra cấm chế liền như là không có tác dụng, hoàn toàn không cần lo lắng ra không được, muốn thực sự là ra không được, bọn hắn đến không dám tiến vào. TT TT không khí bị bích lũ lực lượng và tốc độ trò không ngừng xé rách thanh sắc quang ảnh phá toái hư không cấp tốc hướng phía thiên không chi thành chỗ sâu phi hành mà đến hai canh giờ bích lũ phi hành chọn vận 4, năm ngàn dặm rốt cục dừng lại bởi vì phía trước chính là thiên không chi thành cấm chế muốn đi vào bên trong nhất định phải bài trừ nơi này cấm chế bằng không tất cả đều là trăm dự. bích lũ dừng lại tất cả mọi người nhảy xuống bích lũ thu hồi cánh ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi Long thỏ thì là đi vào cấm chế trước mặt, hồng ngọc đồng dạng con mắt không ngừng chuyển động, ánh mắt chớp động lên mê hoặc quan mang, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Đối với trận đạo cùng cấm chế, vân thần chỉ biết là một chút mẹo, cũng không biết phá trận cùng bảy trận. Tiết thiên kêu bọn hắn liền càng không cần phải nói, liền vân thần cái này thần nghiệm sư đều không biết đích sự tình, bọn hắn nhìn thấy cấm chế trận đạo, hai mắt đen thui. Động thủ! Sau một lát, long thỏ mở miệng nói với vân thần. Nó, để vân thần chấn kinh Cái thứ nhất cấm chế, Long Thỏ dùng thời gian rất dài mới phá giải, mà bây giờ Long Thỏ chỉ trong chốc lát, chẳng lẽ càng là hướng bên trong cấm chế càng đơn giản không thành? Bất quá, hắn lại không do dự, mau tới trước. Thần niệm lực vận chuyển, Dung Cường đại thần niệm lực trợ giúp Long Thỏ, cùng một chỗ liên thủ đến phá giải trước mắt cấm chế. Thê tê tê, tê tê, nhàn nhạt màn sáng gợn sóng chớp động, giống như là mặt hồ gợn sóng một dạng. Thần niệm lực kéo dài sau khi đi lên liền chấn động, Long Thỏ bình tĩnh tâm. Móng vuốt huy động ở giữa, từng đạo pháp quyết thi triển đi ra, cấm chế nhận pháp quyết ảnh hưởng mà đung nhẹ sần không ée rít đưa. Chọn vẹn một khắc đồng hồ, long thỏ móng vuốt làm ra một cái xé rách hình, hung hăng hướng phía cấm chế phía trên vạch tới. Lập tức, cấm chế bị xé nứt ra một đạo rộng thùng thình nhân khẩu. Cấm chế bị xé nứt, vân thần đám người tranh thủ thời gian tránh vào, toàn bộ quá trình chỉ là ngắn ngủi 2 giây công phu. 2 giây đi qua, cấm chế vết nứt lấp đầy, tất cả mọi người tiến vào trong cấm chế. Tiến vào đệ nhị trong cấm chế. Bên trong linh khí càng thêm nồng nặc, Nhưng là, ở bên trong lại mang theo uy áp kinh khủng. Mặt đối với trong này uy áp, vân thần đám người chỉ có thể bỏ đi ở trong này tu luyện suy nghĩ, chỉ có thể ở nơi này tìm kiếm bảo bối, thời gian nửa năm, đầy đủ bọn hắn đem nơi này đi dạo một lần. Tại sau khi tiến bảo, vân thần liền cùng Kim Lang Vân đám người tạm biệt. Mang theo long thỏ cùng ngất chỉ lan tâm nhanh trong hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Lúc đầu tiết thiên kêu đám người muốn đi theo vân thần cùng một chỗ tầm bảo. Nhưng là ngẫm lại có chút không thực tế, bởi vì Vân Thần có bản thân an bài cùng dự định. Sau khi tách ra, Vân Thần liền cùng Long Thỏ cùng Ngất Trì Lan Tâm ở bên trong tìm kiếm bảo bối, một bên hành động, vừa tu luyện, mặc dù không có khả năng ngồi xuống tu luyện công pháp, nhưng lại có thể tăng lên thân pháp cùng võ kỹ. Đồng thời, tại uy áp cường đại trước mặt, còn có thể tăng lên bản thân đối với uy áp sức miễn dịch. Thời gian nửa tháng, Vân Thần cùng Long Thỏ mở ra đệ tam tiến chế. Một tháng thời điểm, Vân Thần cùng Long Thỏ mở ra thứ tư tiến trí. Nửa tháng thời điểm, Vân Thần Cùng Long Thỏ mở ra thứ 5 cấm chế. Hai tháng thời điểm, Vân Thần Cùng Long Thỏ mở ra thứ 6 cấm chế. Tại thứ 6 trong cấm chế thời điểm, liền cũng không dám lại hướng chô sâu đi, bởi vì ở chỗ này, đã đến hắn cực hạn chịu đựng, ước chỉ lan tâm bây giờ đang ở thứ 4 trong cấm chế. Trong khoảng thời gian này, Vân Thần Cùng ngất chỉ lan tâm ở bên trong tầm bảo tu luyện. Long Thỏ phát huy nó bản lĩnh thần kỳ, ở bên trong không ngừng vơ vét lấy. Nhưng, bọn hắn tại từng cái trong cấm chế đều chỉ lưu lại nửa tháng, nửa tháng sau liền tiến vào đến kế tiếp trong cấm chế, càng là hướng thiên không chi thành chỗ sâu, linh khí càng là nồng đậm, lấy được bảo bối càng là chân quý. Ngươi còn có thời gian 3 tháng tu luyện. Ta đi chuyển một lần, nếu là không có những chuyện khác, 3 tháng về sau ta tới tìm ngươi. Khi tiến vào đến thứ 6 trong cấm chế về sau, Long Thỏ mở miệng nói ra. Thứ 6 trong cấm chế bảo bối khẳng định so bên ngoài càng tốt hơn, đương nhiên, thứ 7 trong cấm chế bảo bối càng tốt hơn. Nhưng nó nhưng không có thực lực này tiến vào bên trong, chỉ có thể chờ đợi thực lực tăng lên sau đó mới đến, đến rồi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ta tranh thủ cái này trong vòng 3 tháng đem tu vi tăng lên một chút. Vân thần tiếp nhận Long Thỏ đưa cho hắn không gian giới chỉ, cái này trong không gian giới chỉ. Tất cả đều là Long Thỏ trong khoảng thời gian này ở bên trong lấy được bảo bối cùng đan dược những cái này, bên trong tài phú không cách nào hình dung. Đồng thời, hắn từ trên người xuất ra một cái trống không không gian giới chỉ cho Long Thỏ. Long Thỏ nhìn chằm chằm Vân Thần một chút, liền chấp động thân hình, hóa thành một đạo tuyết trắng quang mang hướng nơi xa gấp rút chạy tới, biến mất ở Vân Thần ánh mắt bên ngoài. Nhìn lấy Long Thỏ rời đi, hắn cũng bắt đầu tìm kiếm không có cấm chế trận đạo cung điện dàn xếp lại, thừa dịp Long Thỏ tầm bảo trong khoảng thời gian này, hắn phải thật tốt đem thực lực tu vi tăng lên xuống. Chương 284: Thần bí ngập bài. Rất nhanh, Vân Thần khi tìm thấy một tòa không có cấm chế cùng trận đạo cung điện. Tiến vào cung điện về sau, liền thi triển mấy bộ linh trận. Đây cũng là đề phòng văn nhất, bởi vì, đây là thứ 6 trong cấm chế, cái khác siêu cấp thiên tài, liền xem như liều mạng cũng tiến vào không được, nhiều nhất ngay tại đệ nhị trong cấm chế hoặc là đệ tam tiên chế bên trong. Cái địa phương này linh khí, cơ hồ thành thực chất. Giống như nồng vụ một dạng, nhìn thấy linh khí đậm đà như vậy, vân thần ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Đồng thời trong lòng là đằng sau 3 tháng tu luyện làm một cái an bài. Trước lát công phu, trong lòng thì có một cái dự định. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tu luyện tu vi võ đạo. Dựa vào nơi này linh khí còn có đăng dược, cùng trường sinh quyết thần kỳ, tranh thủ đem tu vi tăng lên cao một chút, trừ tu vi võ đạo bên ngoài, còn có chính là tu luyện kiếm đạo chân giải cùng kiếm ý cùng tam tuyệt kiếm pháp. Trừ đó ra, hắn muốn tu luyện đúng là thần nhiệm lực, ôn dưỡng thần niệm chi binh tịch diệt, về sau bản thân phải nhờ vào tịch diệt đến đối địch. Thời gian tu luyện hắn cũng đã an bài tốt. Một ngày 12 canh giờ, 2 canh giờ tu luyện trường sinh quyết tăng lên tu vi võ đạo, 2 canh giờ tăng lên thần lực hai canh giờ lĩnh hội kiếm đạo chân giải, tu luyện kiếm ý, tu luyện tam tuyệt kiếm pháp. một canh giờ ôn dưỡng tịch diệt, tu luyện đạo thuật. một canh giờ tu luyện thiên kiếm bá thể, hiện tại không còn là cửu chuyển bá thể, mà là thiên kiếm bá thể. so thiên kiếm chi thể cùng cửu chuyển bá thể đều muốn lợi hại cường hãn, cái này cũng chỉ có vân thần biết là thiên kiếm bá thể, ngoại nhân chỉ có thể nhìn ra hắn cửu chuyển bá thể có chút không giống mà thôi. tám canh giờ tu luyện, bốn canh giờ nghỉ ngơi. tu luyện căng chặt có độ, sẽ không để hắn sụp đổ. Lại nói, Trường Sinh quyết vốn là tu thân dưỡng tính, chú trọng tâm tính tu dưỡng tu luyện. An bài tốt về sau, Vân Thần liền bắt đầu tu luyện. Các loại tuyệt phẩm linh đan phục dụng, luyện hóa tuyệt phẩm linh đan về sau liền tu luyện võ kỹ liền tiêu hao thể lực chân khí. Phật Hải Sơn phía trên, kim tự tháp đồng dạng thiên tài bảng. Phía trên thứ tự mỗi ngày đều đang biến hóa, không ít siêu cấp thiên tài phương diện thứ hạng thăng, mỗi một thiên tài hạng lên cao, liền đại biểu cho có một siêu cấp thiên tài vớ lạc. Vân Thần thứ tự Từ 11 tên rơi đến 57 tên. Thánh Võ học cung bên trong siêu cấp thiên tài, vốn là 20 cái, nhưng theo thời gian trôi qua, đã trải qua vẫn lạc 5 cái. Cái này 5 cái, trong đó 3 cái tu vi thấp nhất, theo thứ tự là Nam Phong Vũ, Đậu Ngải Vi cùng Lý Chính Dương, ba người này, thực lực tu vi tại toàn bộ Thiên Không Chi Thành bên trong là thấp nhất, cùng với những cái khác siêu cấp thiên tài thực lực hoàn toàn không còn một cái cấp độ phía trên. Trừ bọn họ 3 cái, còn có 2 cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài. Để thánh võ học cung kinh ngạc chính là, tu vi thấp nhất vân thần cung ngất chỉ lan tâm, đến bây giờ đều bình an vô sự. Căn cứ trên bảng danh sách mặt biểu hiện nhân số, tiến vào thiên không chi thành hết thẻ có 635 người, bây giờ lại chỉ còn lại có 403 cái, hơn nữa khoảng cách thiên không chi thành kết thúc còn có thời gian 5 tháng. Đều biết, càng là đến đằng sau, chiến đấu thì càng thảm liệt. Theo thời gian trôi qua, hộ tống địa vũ cảnh tới trước thiên vũ cảnh võ đạo các đại tông sư, cũng bắt đầu chú ý tới đến. Bởi vì bọn hắn phải nhớ kỹ thiên tài trên bảng siêu cấp thiên tài nhất cử nhất động. Về sau, những cái này siêu cấp thiên tài chính là ảnh hưởng thiên cực sơn thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Ở trong thiên không chi thành mặt, từng trang đại chiến thảm liệt không ngừng diễn ra. Vân thần tại thứ 6 trong cấm chế, nghiêm túc tu luyện. Theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn thực lực cũng mau nhanh tăng lên. Hai cái nửa tháng thời gian, mức độ đậm đặc đạt tới bên ngoài 60 lần linh khí, tăng thêm tuyệt phẩm linh đan trúng kích. Tu vi của hắn cũng đạt tới địa vũ cảnh tập trọng. Địa vũ cảnh tập trọng, võ chi quang dược mười thành, khoảng cách đại viên mãn cũng rất gần. Địa vũ cảnh tập trọng, bản thân lực lượng đạt đến 96 tượng chi lực, liền xem như không cần thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển, hắn cũng khoảng cách cực hạn lực lượng không xa, dạng này yêu nghiệt trình độ, liền xem như thánh thể cũng không có thể đủ làm đến. Thân niệm lực 46 giai đỉnh phong, khoảng cách 47 dai chỉ có cách xa một bước. Tu vi hiện tại thực lực, Liền xem như đối mặt ứng thiên phong bọn hắn, cũng sẽ không có chút nào kiên kỵ. Trong lòng, chiến ý dâng lên. Dừng lại đối với tu vi võ đạo cùng thần nghiệm lực tu luyện, buông lỏng toàn thân, chờ đợi lấy long thỏ trở về. Sau khi trở về, hắn định rời đi nơi này, đến đệ nhị cấm chế hoặc là đệ nhất trong cấm chế. Về phần thứ bảy cấm chế, hắn đều không có đi cân nhắc. Mặc dù muốn tiến vào bên trong, nhưng hắn tự biết mình, dựa vào hắn tu vi hiện tại thực lực, căn bản là vào không được, đừng nói trước bên trong nguy áp Chỉ là cấm chế này hắn và Long Thỏ đều phá không nổi rồi. Siêu. Một tiếng tiếng xe gió vang lên, tiếp theo là một đạo tuyết trắng quang ảnh sẽ qua. Cuối cùng đáp xuống cung điện bên ngoài, Vân Thần nhìn thấy bóng trắng, một tay huy động, đem linh trận. Long Thỏ xuyên qua linh trận, đi vào Vân Thần trước mặt. Lập tức đem địa đồ đưa cho Vân Thần, cái bản đồ này là Vân Thần từ Minh Tấn Nguyên nơi đó đổi lấy, tiến vào thiên không chi thành về sau, cái bản đồ này một mực tại Long Thỏ nơi đó. Long thỏ cũng là dựa vào địa đồ tìm kiếm bảo bối. Chỉ là, cái bản đồ này là một thứ đại khái địa đồ, cũng chỉ có thứ 6 cấm chế bên ngoài địa đồ, thứ 7 trong cấm chế cũng chưa có. Ta phát hiện cái này. Long thỏ đem một khối màu xanh da trời ngọc bài đem ra, tại vân thần trước mặt lung lay. Trên ngọc bài, tản ra nhàn nhạt khí tức, khí tức thần bí. Đây là cái gì? Vân thần nhìn thoáng qua ngọc bài, ánh mắt nhìn về phía long thỏ. Kiến thức của hắn cùng ánh mắt, thật vẫn không biết cái ngọc bài này Không phải là ngọc giản, cũng không phải lệnh bài. Ta tại thứ sáu cấm chế chỗ sâu tìm được. Thựa như là mở ra thiên không chi thành đặc thù trận pháp. Chỉ là ta thực lực bây giờ không cách nào xem thấu trong cái ngọc bài này mặt trận pháp. Nếu là đem trận pháp này hiểu thấu đáo, đến lúc đó nói không chừng thiên vũ cảnh người cũng có thể tiến vào nơi này, thậm chí có thể tiến vào đệ cửu trong cấm chế. Long thỏ mở miệng nói ra. Lấy được ngọc giản quá trình nói đơn giản một lần. Nghe vào vân thần trong thai, trong lòng chấn động vô cùng hiện tại dựa vào hắn và Long Thỏ thực lực, không cách nào tiến vào thứ bảy trong cấm chế. hoặc có lẽ là địa vũ cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào chỗ sâu. nếu là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư hoặc cường đại trận đạo sư, thật có khả năng tiến vào chỗ sâu nhất. chỉ là thiên không chi thành chỉ có thể địa vũ cảnh thiên tài mới có thể tiến nhập. cái ngọc bài này nếu là có thể cho thiên vũ cảnh tu vi tiến vào, về sau đợi đến bản thân đợi đến thiên vũ cảnh sau đó mới tới. chẳng lẽ ngươi liền vì cái này sớm trở về? Vân thần nhìn lấy Long Thỏ, hắn nhớ kỹ Long Thỏ nói qua, nếu là không có sự tình, ba tháng thời điểm tới tìm hắn. Hiện tại Long Thỏ trước thời hạn nửa tháng trở về, luôn không khả năng chính là vì một cái ngọc bài đi. Ta khoảng cách ngươi quá xa. Ở trong này bị áp chế quá lớn. Long Thỏ lường Vân thần một chút, mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này, nó cũng ăn không ít khổ. Tại thứ sáu trong cấm chế, uy áp cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, nơi này uy áp còn đặc biệt nhằm vào nó một dạng. Không ngừng nghiền ép hắn, khoảng cách vận chuyển càng xa, bị nghiền ép lại càng khủng bố. Nó rõ ràng đây là nơi này cấm chế, đối với nó có rất lớn bài xích. Trừ phi là bản tôn của nó, bản tôn chắc chắn sẽ không nhận áp chế, thế nhưng là nó bản tôn ở trong linh lung đạo giới mặt, căn bản là không cách nào tránh thoát phong ấn đi ra, hơn 2 tháng thời gian, đã đến cực hạn chịu đựng của nó. Cho nên vội vã đuổi chuẩn bị trở lại rời đi nơi này. Vân thần nghe được Long Thỏ nói như vậy, cũng sẽ hiểu được, hắn không nói gì thêm. Một người một thỏ hướng phía thứ 5 cấm chế gấp rút chạy tới, muốn rời đi thứ 6 cấm chế trở lại thiên không chi thành biên giới. Trưng 285, Thánh Võ Học Cung, Dương Thiên Lam, xuyên qua thứ 5 cấm chế, đi vào thứ 4 tiên chế. Vân thần tìm được quất chỉ lan tâm, mang theo quất chỉ lan tâm cùng rời đi. Hiện tại quất chỉ lan lòng tu vi cũng đạt tới địa vũ cảnh cựu trọng, dạng này tốc độ tu luyện, so với vân thần cũng không kém bao nhiêu, đương nhiên, vân thần không có sử dụng kim đan. Hắn đều là sử dụng tuyệt phẩm linh đan. Vớt trì lan một lòng vì tăng cao tu vi, lấy được mấy cái kim đan sử dụng, còn sử dụng một chút ba bốn trăm năm linh quả. Vân sư đệ, chúng ta bây giờ là thiên không chi thành cửa ra sao? Vớt trì lan tâm mặc dù không rõ ràng vân thần vì sao muốn xuất ruột, nhưng lại không do dự đi theo vân thần cùng rời đi. Thiên không chi thành mở ra thời gian một năm. Chúng ta đã tới nơi này mười tháng, lại có hai tháng liền sẽ rời đi nơi này. Cho nên, chúng ta trước đó chờ ở bên ngoài lấy. Thu hoạch lần này đã trải qua rất lớn, không cần đến đi tìm bảo bối cùng tài nguyên, ngươi cũng đạt tới địa vũ cảnh cửu trọng, vừa vặn mượn cơ hội này lịch luyện một chút. Vân thần mở miệng nói ra, là mục đích của hắn, dĩ nhiên đối với vớt trì lan tâm cũng có tác dụng. Vớt trì lan tâm mặc dù chỉ là địa vũ cảnh cửu trọng, nhưng khoảng cách thập trọng không xa, tăng thêm thiên phú của nàng thiên tư đối mặt địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, chưa chắc liền sẽ tuyệt đối thất bại, coi như thất bại cũng sẽ đạt được kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể vỡ lạc, sau khi ngã xuống tất cả đều xong đời, muốn nói cái gì cũng không kịp. Kỳ thật, hắn muốn nhất đúng là tìm kiếm siêu cấp thiên tài đại chiến. Trước kia mình cùng địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài tu vi cảnh giới cách biệt quá xa, trong lòng đối với mấy cái này siêu cấp thiên tài trong lòng còn có kiên kỵ, hiện tại, bản thân đứng ở một cái đường thẳng song song, tự nhiên có tư cách cùng với những cái khác siêu cấp thiên tài khiêu chiến tại địa vũ cảnh ngũ trọng thời điểm liền có thể cùng địa vũ cảnh thập trọng chiến đấu một chút, đặt tới thập trọng về sau, tự nhiên không thành vấn đề. hiện tại, hắn cùng với địa vũ cảnh thập trọng là cùng giai. nếu là tính cả giai đều không chiến thắng được, về sau gặp được càng kinh khủng hơn cường giả, không phải là trực tiếp xong đời. sát thực đến lịch luyện một chút. lịch luyện lần này, trở về trùng kích địa vũ cảnh thập trọng. tại địa vũ cảnh thập trọng lắng động một đoạn thời gian, nghĩ biện pháp trùng kích thiên vũ cảnh. bất trì lan tâm nghe vân thần lời nói. Trong lòng cũng rất đồng ý. Nàng là nữ tử, không hiếu chiến, nhưng lại muốn tăng lên thực lực của mình đến bảo vệ mình. Khoảng thời gian này tu luyện, để tu vi của nàng tăng vụt lên. Trong lòng cũng muốn biết mình cùng địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài có bao nhiêu khoảng cách. Chỉ là, tại thứ tư tiến chế bên trong, không có gặp được cái khác siêu cấp thiên tài. Lại nói, không có người vì nàng áp trận, nàng không dám đi tìm địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài. Hiện tại có vân thần ở bên người, đó là chuyện không thể tốt hơn nữa. Đồng thời cũng nghĩ đến Vân Thần đi ra mục đích, khẳng định cũng là vì tôi luyện bản thân, thậm chí vì trùng kích thiên tài bảng bài danh. Ừ, chỉ có trở thành thiên vũ cảnh mới có thể coi là cường giả. Hơn nữa, tại thiên vũ cảnh thời điểm, có một tia cơ hội mở ra võ chi quan dược. Vân Thần nhìn Võ Trì Lan Tâm một chút. Mở ra võ chi quan dược là siêu cấp thiên tài đạt tới thiên vũ cảnh có cơ hội, mặc dù nhỏ bé, nhưng cũng là một cái một phần vạn cơ hội. Võ Trì Lan Tâm là siêu cấp thiên tài, tự nhiên có một tia cơ hội. Hán, tự nhiên không cần đến mở ra võ chi quang dực. Bởi vì, hán hiện tại đã đem võ chi quang dực tu luyện tới 10 thành, khoảng cách đại viên mãn đều rất gần. Hiện tại tốc độ của hán, mỗi giây đạt tới 230 giây trình độ, liền xem như thiên vũ cảnh cường giả, muốn ngự không phi hành cùng hắn so đấu, cũng không phải là đối thủ của hán. Dung mười thành võ chi quang dực, ngự không phi hành rốt cuộc không cần đến tiêu hao bao nhiêu chân khí. Có thể nói, võ chi quang dực tiêu hao chân khí hoàn toàn có thể xem nhẹ. Võ Chi Quang Dực, cơ hội quá nhỏ bé. Nói là một phần vạn cơ hội, nhưng là một vạn siêu cấp thiên tài đạt tới Thiên Vũ Cảnh, lại không có một cái nào có được Võ Chi Quang Dực, ngược lại là Vân Sư Đệ Người, tại địa Vũ Cảnh liền có Võ Chi Quang Dực, nhất định chính là thần tích. Vất Chi Lan tâm hâm mộ vô cùng, ai cũng tưởng tượng Thiên Vũ Cảnh như thế ngự không phi hành. Nhưng địa Vũ Cảnh căn bản cũng không có tư cách cùng thực lực giống Thiên Vũ Cảnh như thế, mà Vân Thần lại có thể làm đến Thậm chí. Vân Thần bây giờ thân pháp tốc độ cùng phi hành, liền đồng dạng thiên vũ cảnh đều không cách nào so sánh, có dạng này thân pháp cùng năng lực phi hành, ở trong địa vũ cảnh đã trải qua đứng ở thế bất bại. Cựu truyền bá thể tam chuyển, phong ngự tương đương với thập tam gia yêu thú, có được thập tam gia yêu thú thể phách cùng uy lực công kích, thần kỳ cường độ, tương đương với vương khí, dạng này thể phách phong ngự, địa vũ cảnh một kích toàn lực cũng không có thể đủ nặng tổn thương hắn. Nói cách khác, Vân Thần đối mặt siêu cấp thiên tài địa vũ cảnh tập trọng, là sẽ không thua. Đây là cơ duyên. Vân thần cười cười nói ra, cơ duyên loại chuyện này, ai cũng nói không chính xác. Nói không chừng lúc nào liền sẽ giáng lâm ở trước mặt người. Đương nhiên, cơ duyên đến thời điểm, nhưng phải có thực lực đi nắm chắc, nếu là nắm chắc không được cũng sẽ chạy đi. Hai người vừa nói chuyện, triển khai một bên thân hình chạy. Nửa tháng không đến, vân thần cung ước chỉ lan tâm liền tới đến rồi đệ nhất trong cấm chế. Nơi này, cũng là bọn hắn từ vô số siêu cấp thiên tài dưới mí mắt vơ vét đi linh thảo linh quả khu vực. Bắt đầu là đào tẩu, bây giờ thời điểm, hai người thực lực tu vi tăng lên rất nhiều. Siêu. Thiên không chi thành trên đường cái, một bóng người nhanh chóng chạy. Đạo thân ảnh này, thân mang thánh võ học cung phục sức, trên mặt tái nhợt bất lực, khỏe miệng còn mang theo vết máu. Bước chân lắc lư, rõ ràng bị trọng thương. Siêu. Siêu. Sau lưng hắn mấy trăm thước địa phương, hai đạo bóng người màu xám theo đuổi không bỏ, hơn nữa một trước một sau khoảng cách không ngừng rút ngắn, tiếp tục như vậy bị đuổi kịp đánh giết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dương Thiên Lam, đừng làm vô vị dãy ruột. Người hôm nay chú định phải bỏ mạng. Sau lưng, bóng người màu xám truyền đến âm độc thanh âm, thanh âm mang theo một tia băng hàn, không một chút tình cảm ở bên trong. Lúc nói chuyện, thân pháp gia tốc, càng nhanh hơn đem trước sau khoảng cách rút ngắn. Hai đạo màu xám chủ nhân của thân ảnh, là hắc bảng siêu cấp thiên tài. Tần Tây cùng Hàn Lâm, hai người đều là hắc bảng địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài Mắt thấy khoảng cách thiên không chi thành kết thúc thời gian không xa, nhưng là mình lại không có một chút chiến tích, tiếp tục như vậy, muốn trở nên nổi bật liền rơi vào khoảng không. Hai người liên thủ, ở trong thiên không chi thành mặt tìm kiếm chính đạo thế lực siêu cấp thiên tài. Nếu là đối thủ mạnh mẽ quá đáng, giống tiếu thiên hoa loại tồn tại này, bọn hắn liền đi vòng, nếu là gặp được thực lực tu vi cùng bọn hắn xê xích không nhiều, hai người liền liên thủ đánh chết. Thánh võ học Cung Dương Thiên Lam, chính là bọn họ hiện tại săn giết đối tượng. Chỉ là hai người không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt nhất, Dương Thiên Lam sử dụng ngẫu nhiên truyền tống phủ, đem hắn ngẫu nhiên truyền tống rời đi, để bọn hắn đuổi thật lâu mới đuổi tới Dương Thiên Lam. thần Tây, Hàn Lâm, các ngươi hai cái cũng không gì hơn cái này. Muốn đánh giết ta các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Dương Thiên Lam nhanh chóng chạy trốn, thần sắc trên mặt ngưng trọng, nhưng là giờ phút này hắn đã trải qua bị trọng thương, muốn từ trong tay hai người đảo tẩu, rõ ràng là không thể nào, trong lòng, đã làm tốt kéo hai người chịu tội thay dự định. Ở trong thánh võ học cung mặt, danh tiếng của hắn cùng thực lực coi như so ra kém khanh vân phong, nhưng là không kém lắm. Không nghĩ tới vậy mà gặp được hai cái hắc bảng siêu cấp thiên tài phục kích, đem hắn đánh trọng thương, chỉ có thể không cam lòng đào tẩu, mà giờ khắc này, chạy thoát đã trở thành một kiện chuyện xa xỉ. Liên thủ, việc không thể bình thường hơn. Hiện tại xem ra, thánh võ học cung siêu cấp thiên tài, cũng không có gì đặc biệt hơn người nha Hàn lâm âm độc cười nói, trong tay, đã trải qua xuất hiện một cái cự cung dự trên cung trên mặt lấy kinh khủng 3 giờ bờ uy năng cùng sát khí, Hàn Lâm tay phải giũa ra, một cái mũi tên khoác lên cự trên cung mặt, mũi tên trong chớp mắt khóa được Dương Thiên Lam khí cơ. Chương 286, phá không tiễn. Ầm. Trong không khí, một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên. Sóng linh khí kịch liệt, bản trốn bên trong Dương Thiên Lam, tự nhiên quen thuộc cái thanh âm này, đây là đằng sau Hắc Bảng Thiên Tài sử dụng đòn sát thủ phá không mũi tên thanh âm, hắn bắt đầu liền lại tại phá không trên tên. Võ giả Không thể công kích từ xa, nhưng là cung tiễn thủ lại là thiên sinh công kích từ xa cường giả. Cương đại kinh khủng cung tiễn thủ nhất tiễn ra xuyên thấu vài dặm không gian đánh giết đối thủ, phá không mũi tên uy lực. Hắn nhưng làn nếm thử qua, nếu là không ngăn cản né tránh, nhất tiễn liền có thể giết chết hắn. Thân pháp thành đường công chớp động chạy vội, hy vọng dạng này có thể né tránh qua phá không mũi tên công kích, nhưng hắn không biết bản thân khí cơ đã bị khóa chặt, bất kể thế nào né tránh đều không thể trốn qua phá không mũi tên đánh giết. Phong lôi tam liên trảm, phá không tiễn xuyên thấu mấy trăm thước không gian đi vào dương thiên lam sau lưng. Lúc này dương thiên lam cảm nhận được tử vong nguy hiểm, biết mình đánh giá thấp phá không mũi tên uy lực, đường cong né tránh không cách nào tránh ra phá không mũi tên đánh chết. Sinh tử vừa phát ở giữa dương thiên lam chỉ có thể dừng lại tay phải xuất hiện một thanh kiểu dai linh khí, kiểu dai linh khí huy động ra ngoài nhất thời trong không khí bỗng phát ra chân chính kinh lôi gió lốc tàn phá bừa bãi uy thế cường hãn vô cùng chỉ thấy sấm gió huy lực hình thành ba đạo hủy diệt quang ảnh hướng phá không tiễn chém tới một cái trong đó nên tiếp phá không tiễn hai đạo khác thẳng đến tận tây cùng hàn lâm mà đến dương thiên lam thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài địa vũ cảnh thập trọng cường giả kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên phong phú vô cùng cho dù là tại chạy trốn chiến đấu thời điểm cũng tỉnh táo vô cùng một chiêu thi triển ra phong lôi tam liên chạm đem phá không tiễn cùng hai cái siêu cấp đối thủ cũng kiềm chế anh, quang ảnh cùng phá không tiễn chạm vào nhau không khí bị tắc mở, quang ảnh trong nháy mắt bị phá không tiễn hủy diệt, thẳng đến Dương Thiên Lam mà đến, mà hai đạo quang ảnh khác, thẳng đến Tần Tây cùng Hàn Lâm mà đến. Thiên cương Thuẫn nhìn lấy phá không tiễn đem phong lôi tam liên chạm cũng phá mất, Dương Thiên Lam thần sắc trên mặt kinh biến. Phong lôi tam liên chạm là hắn cường đại nhất công kích một trong, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy liền bị phá trừ, có thể nghĩ phá không tiễn uy lực khủng bố cỡ nào, mắt thấy phá không tiễn muốn đánh chết hắn, nhanh lên đem cửu giai linh khí ngay triển khai cương thuận. Và ảnh, giang rắc, thiên cương thuẫn triển khai vừa mới, phá không tiễn liền đánh rơi ở phía trên. Một tiếng bạo hưởng, Dương Thiên Lam thân thể nhanh chóng lui lại, tiếp lấy thiên cương thuẫn xuất hiện vô số vết dạng, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ cửu giai linh khí khiên phòng vệ, cũng bị nhất tiễn liền cho đánh nát. Dương Thiên Lam khỏe miệng vết máu tràn ra, vừa mới mặc dù đem phá không tiễn ngăn cản đến, nhưng hắn cũng tổn thất một kiện cửu giai linh khí, tâm thần cũng nhận chấn động, tổn thương càng thêm tổn thương. Ngay tại Dương Thiên Lam ngăn cản phá không mủi tên thời điểm, Tần Tây cùng Hàn Lâm hai người, đem công kích của hắn hóa giải. Thân hình của hai người nhanh vô cùng chấp động, đợi đến Dương Thiên Lam đem phá không tiễn ngăn cản về sau, Tần Tây cùng Hàn Lâm hai người đã tới Dương Thiên Lam diện trước, hai người hình thành kỷ giác chi thế, Dương Thiên Lam muốn trốn nữa đi liền khói như lên trời. Hàn Lâm, ngươi áp trận. Tần Tây ánh mắt nhìn chầm chầm Dương Thiên Lam, mở miệng nói ra. Hai người liên thủ. Ở trong thiên không chi thành mặt phục kích chính đạo thế lực cùng thập bát quốc, còn có 33 gia tộc và 36 tông môn, đánh chết thành tích, đều là chưa đều. Lần trước là Hàn Lâm chiếm được một cái thành tích điểm, hiện tại giờ đến phiên hắn. Hơn nữa, đối mặt cùng giai siêu cấp thiên tài, hắn không có một người một chút chắc chắn. Có Hàn Lâm cái này cung tiễn thủ tại, mũi tên ở một bên nhìn long long, cho địch nhân tạo thành áp lực cực lớn, mười thành thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra năm 6 phần 10, như vậy trải qua. Hai người đã trải qua đắc thủ ba lần. Được. Hàn lâm gật gật đầu, đáp ứng tần tây. Cất bước, cự cung kéo ra, một cái mũi tên khoác lên cự trên cung mặt. Lập tức một cỗ khí tức hủy diệt bạo phát đi ra. Nhưng là mũi tên ẩn nhận không phát, tùy thời đánh giết đối thủ. Lại nói, hắn cũng không phải thật trận đánh giết Dương Thiên Lam, mà là để tần tây động thủ. Bởi vì phải là hắn đánh chết Dương Thiên Lam, thành tích điểm coi như ở trên người hắn. Nếu như vậy, tần tây chắc chắn sẽ không đáp đ Pain. Tần Tây thân ảnh mang theo khủng bố hủy diệt lực lượng hướng Dương Thiên Lam ven sát mà đến. Dương Thiên Lam cũng biết hôm nay khó mà đào tẩu, khủng bố bá đạo kiếm quang lấp lóe mà ra, trong lúc nhất thời, hai bóng người đại chiến cùng một chỗ, không gian một loạt lắc lư, không khí vặn bẻo xé rách. Địa Vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, thực lực thông thiên. Chết. Hai người đại chiến bắt đầu giằng co, Tần Tây muốn giết chết Dương Thiên Lam không có thoải mái như vậy, mà Dương Thiên Lam hoàn toàn là liều mạng, giết chết một cái không lời không lỗ. Giết chết hai cái liền lửa một cái. Bất quá, hắn không dám chút nào chậm trễ thời gian. Thời gian kéo càng lâu, đối với mình lại càng bất lợi. Hơn nữa cách đó không xa còn có một cái siêu cấp thiên tài nhìn chằm chằm, mũi tên khóa được hắn khí cơ. Một tiếng quát nhẹ, một quyền hướng phía tầng tây đánh giết tới, đồng thời thân hình chớp động, lui ra trăm mét, thối lui về sau, từ trong túi lấy ra một tờ linh phủ. Linh phủ trong nháy mắt dẫn bạo, linh phủ huy lực khủng bố tràn ngập không gian. Một thanh to lớn chiến phủ lơ lửng giữa không trung, lập tức liền hướng lấy tần Tây chém xuống. Chiến phủ chém xuống, không khí bị đánh thành hai nửa. Nếu là tần Tây bị chiến phủ chém trúng, khẳng định bị chém thành hai khúc. Tần Tây cùng Hàn Lâm hai người cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, đều không hề nghĩ tới Dương Thiên Lam trên người còn có bậc này kinh khủng cao cấp linh phủ. Mắt thấy tần Tây liền bị chém thành hai nửa, Hàn Lâm dựng ở trên mũi tên mặt tay kéo một phát vừa để xuống. Lập tức mũi tên mang theo kinh khủng hủy diệt ảm sương khí lưu thẳng đến chiến phủ mà đến. Tần Tây cũng đem một đạo đòn sát thủ công kích hướng chiến phủ Hoành kích tới, muốn ngăn cản một chút, chỉ cần ngăn cản một chút, hắn thì có cơ hội chạy thoát. Oành. Ầm ầm. Hai tiếng bạo hưởng, không khí bị tạt mở. Hủy diệt kinh khí tứ tán đẩy ra, chiến phủ cùng mũi tên, còn có Tần Tây công kích, ba cái đồng thời biến mất. Không trung lưu lại đều là hủy diệt kinh khí kinh phong, Dương Thiên xanh thân thể bị ném đi ra ngoài. Thừa dịp bắn ngược lực lượng nhanh chóng đào tẩu, khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, trên người màu trắng học cung phục sức đã trải qua bị máu tươi nhiễm đỏ. Dương Thiên Lam, ngươi coi như chắp cánh cũng khó chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Coi như mặc vô thương cùng khanh Vân Phong đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Tây Thanh Ngâm vang lên, tiếp lấy hai đạo tiếng xé gió nhanh chóng hướng Dương Thiên Lam truy sát mà đến, tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi nhân loại tầm mắt tốc độ, trong nháy mắt công phu liền đem trước sau khoảng cách rút ngắn. Dương Thiên Lam bản thân bị trọng thương, thể lực và chân khí tiêu hao, thân pháp cũng chỉ có bình thời một nửa. Dạng này trạng thái, căn bản cũng không khả năng chạy thoát. Vù vù, ầm ầm, mũi tên phá không thanh âm, quyền mang chấn động không gian thanh âm. Tần Tây cùng Hàn Lâm hai người công kích thanh âm, giống như là tử thần đòi mạng trương nhạc một dạng truyền đến Dương Thiên Lam trong tai. Dương Thiên Lam trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn nghĩ không ra mình cũng sẽ vẫn lạc ở trong thiên không chi thành mặt. Tuyệt vọng, không cam lòng. Sợ hại tràn ngập toàn bộ tâm thần. Quyền mang cùng núi tên trong chấp mắt đi vào Dương Thiên Lam sau lưng, khí tức hủy diệt tràn ngập đường cái. Tần Tây cùng hàn lâm hai người trên mặt, lộ ra nụ cười tà ác, giống như là nhìn thấy Dương Thiên Lam bị quyền mang oanh bạo một dạng, nhưng là hai người nụ cười trên mặt vừa mới xuất hiện liền ngưng kết ở, ngược lại là trở nên hoảng sợ. Trưng 287, Mười Thành Võ chi Quang Dực Tần Tây cùng hàn lâm hai người nụ cười trên mặt vừa mới xuất hiện liền ngưng thực, thần sắc trở nên hoảng sợ. Hai đạo hủy diệt công kích, cũng ở thời điểm này xuyên thấu không gian đi vào Dương Thiên Lam sau lưng, thế nhưng là Dương Thiên Lam quỷ dị bị một đạo lực lượng vô hình cho kéo lên, khó khăn lắm tránh đi tuyệt sát công kích. Không chung, một cái thanh niên áo trắng đứng lơ lửng. Thanh niên áo trắng sau lưng xuất hiện một đối một gạo lớn nhỏ ngân bạch cánh, trên người mang theo nhẹ nhẹ quan huy. Ở bên cạnh hắn, chính là mới vừa rồi bị công kích Dương Thiên Lam. Thấy cảnh này, thần Tây cùng Hàn Lâm hai người rung động hoảng sợ gặp được có thể lơ lửng đứng thẳng trên không trung người nhất định là thiên vũ cảnh chỉ có thiên vũ cảnh mới có thể làm đến bước này. Bất quá phát hiện thanh niên áo trắng sau lưng màu trắng cánh hai người mới biết không trung người thanh niên kia không phải thiên vũ cảnh mà là một cái có được võ chi quang dực yêu nghiệt người này bọn hắn nhận biết thậm chí ấn tượng rất sâu sắc bởi vì tại mấy tháng trước người thanh niên này ở ngay trước mặt bọn họ tại màn sáng trong cấm chế trắng trận vơ vét linh thảo linh quả đáp lên trăm siêu cấp thiên tài vây quanh cuối cùng lại cười phi hành yêu thú bay mất. Thánh võ học cung, Vân Thần. Không sai, không chung người nhất định là Vân Thần, có thể tại địa vũ cảnh có được võ chi quang dược, trừ hắn Vân Thần, còn có người thứ hai. Võ chi quang dược. Mười thành võ chi quang dược. Tần Tây cùng Hàn Lâm hai người kinh hãi nhìn lấy không chung Vân Thần, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Bọn hắn đã nhìn ra, Vân Thần trên người biến hóa ra tới màu trắng cánh, chính là võ chi quang dược. Hơn nữa từ phía trên khí tức cùng đường vân có thể nhìn ra, cái này võ chi quang dực đã đạt đến 10 thành. Địa vũ cảnh cương giả, vậy mà có được võ chi quang dực, đây không khỏi quá nghịch thiên đi. Đừng nói địa vũ cảnh, liền xem như siêu cấp thiên tài thiên vũ cảnh cũng chỉ có một phần vạn cơ hội mở ra võ chi quang dực. Cho dù có một phần vạn mở ra võ chi quang dực, có thể tu luyện thành công cũng là lắc đắc không có mấy, võ chi quang dực tu luyện tới 10 thành càng là thần tích. Bọn hắn không nghĩ tới. Vân thần một cái địa vũ cảnh vậy mà có được mời thành võ chi quang dược, Cái này, không phải là so thiên vũ cảnh ngự không phi hành cùng thân pháp còn cường đại hơn thần kỳ à? địa vũ cảnh cùng hắn chiến đấu, đây không phải tìm thay vạ. Hơn nữa, hai người cũng nhìn ra vân thần tu vi đạt đến địa vũ cảnh thấp trọng, vân thần tại địa vũ cảnh lục trọng liền có thể để vô số siêu cấp thiên tài kiên kỵ, hiện tại tu vi cảnh giới đạt tới địa vũ cảnh thấp trọng, địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài không còn có tu vi cảnh giới ưu thế. Không riêng gì tần tây cùng hàn Lâm, liền dương thiên lam đều chấn kinh ngốc trệ. Vừa mới bị vân thần dùng đạo thuật kéo hắn lên, tránh qua, tránh né hai đạo giết tuyệt công kích, để hắn tử kề cận cái chết đi ra. Hắc bảng chi nhân. Hai cái đều lưu lại. Vân thần đứng ở không trung, võ chi quang dược nhẹ nhàng phe phẩy, hào quang nhàn nhạt bao phủ hắn, cho nàng tăng thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, thuật nhìn càng thêm khủng bố thần kỳ. Giọng nói chuyện, bình thản không có gì lạ. Giống như là đang nói một kiện không quan trọng sự tình đồng dạng. Liệu ta lại nhóm? Chỉ ngươi tăng thêm hắn. Tần Tây cùng hàn lâm hai người nghe được vân thần lời nói, từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Trong lòng đối với vân thần sinh ra sinh sinh e ngại, bọn hắn không phải người ngu, muốn lại đánh giết Dương Thiên Lam là không thể nào, nhưng là từ vân thần trong tay rời khỏi, vẫn là có hy vọng. Bất quá cái này hy vọng rất nhỏ, bởi vì vân thần có thể bay đi, mà bọn hắn chỉ có thể dựa vào hai chân chạy trốn. Vân thần có thể ở trong không công kích bọn hắn, mà bọn hắn cũng chỉ có thể bị động ở trên địa bị đánh. Loại này không thành tỷ lệ chiến đấu, căn bản cũng không đối xứng, giống như là địa vũ cảnh theo thiên vũ cảnh đại chiến một dạng. Nếu là vân thần đánh giết một cái, bọn hắn còn cho rằng có hy vọng. Nhưng vân thần muốn lưu bọn hắn lại hai cái, rõ ràng là không thể nào. Coi như dương thiên lam cũng là địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, nhưng là bây giờ dương thiên lam không một chút sức chiến đấu. Còn có ta. Một đạo thanh thúy thanh âm ngọt ngào vang lên thanh âm cho người ta một loại gió xuân hưu hưu cảm giác, nghe tiếng, biết bề ngoài. Thanh âm hạ xuống xong, đường cái bên cạnh một tòa cung điện bên cạnh, đi ra một cái màu tím nhạt lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử, nữ tử 17-18 tuổi bộ dáng, duyên dáng yêu kiều, tuyệt mỹ dị thường. Ở trên người nàng, mang theo một cỗ cao quý thanh thuần khí chất. Từng bước một đi tới, ánh mắt nhìn lấy ngoài trăm thước tần tây cùng Hàn Lâm. Địa Vũ cảnh cửu trọng tu vi, Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài. Tuất trì lan tâm Tần Tây cùng Hàn Lâm nhận ra cái này cô gái tuyệt mỹ, tại trong hạc cốc, bọn hắn gặp qua, đạt được linh thảo linh quả cùng vân thần đã trải qua ngồi phi hành yêu thú rời đi. Chuyện của tui.vn Chỉ là mấy tháng trước vẫn chỉ là địa vũ cảnh ngũ trọng, bây giờ lại đã đạt đến địa vũ cảnh cửu trọng. Nhìn thấy bất Chỉ lan lòng xuất hiện, Tần Tây cùng Hàn Lâm hai người thần sắc trên mặt trở nên sợ hãi bắt đầu. Bọn hắn không phải sợ hãi bất Chỉ lan tâm, mà là đối với hai người mình tình cảnh lo lắng. Vất chỉ lan tâm coi như không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là kiềm chế bọn hắn khẳng định không có vấn đề. Kiềm chế lại một cái trong đó, vân thần thì có cơ hội đem một cái khác đánh giết. Như vậy trải qua, hai người đều muốn lại ở chỗ này. Trong lòng, đã trải qua làm được giết tuyệt chuẩn bị, chỉ cần động thủ liền giết tay giản dùng tới, tranh thủ có thể gào tẩu. 30 năm phong thủy luân chuyển. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới xoay chuyển nhanh như vậy, trước một giây vẫn là bọn hắn truy sát Dương Thiên Lam. Để Dương Thiên Lam trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, một giây sau thì trở thành bọn hắn muốn chạy trốn. Đa tạ vân sư đệ. Dương Thiên Lam cảm kích nhìn vân thần một chút, có lẽ trước kia không biết cái gì gọi là làm cảm kích. Nhưng bây giờ chân chính cảm nhận được, nếu không phải vân thần xuất thủ cứu hắn, hắn hiện tại đã trải qua chết không thể chết lại. Cái này tốt đẹp chính là thế giới cũng không tiếp tục thuộc về hắn, tất cả truy cầu cùng mộng tưởng cũng theo biến mất cùng tàn mác. Vân thần không nói gì, thân hình giống như là lông vũ một dạng hạ xuống. Rơi xuống ngất chỉ lan cơ thể và đầu góc một bên, dương thiên lam trên người cái kia chói buộc chi lực cũng biến mất theo không gặp. Đối với vân thần thần kỳ thủ đoạn, trong lòng chỉ có thể chấn kinh tò mò, mặc dù không biết vân thần sử dụng thủ đoạn gì, nhưng hẳn là thần kỳ pháp thuật cùng một chút thần bí võ kỹ. Liên địa vũ cảnh đều có thể có được mười thành võ chi quan rực, còn có cái gì chuyện thần kỳ là không thể nào. Các ngươi có thể trốn. Ai trốn nhanh nhất ta truy ai. Vân thần hạ xuống về ạc 8V đút ít 8Q sau Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Tần tây cùng Hàn Lâm. Lúc đầu chuẩn bị chạy trốn Tần tây cùng Hàn Lâm, vừa nghe đến vân thần lời nói, lập tức ngây ngẩn cả người, không biết như thế nào cho phải, nếu là đào tẩu đi, nhất định sẽ bị vân thần bay tới đuổi kịp, nếu là không trốn đi, liền phải miễn cho vân thần cùng ức chỉ lan lòng công kích. Bọn hắn không muốn nhất đối mặt, chính là vân thần. Nhưng, nếu là đào tẩu, ai không phải liều mạng A? Trong lòng, đem vân thần hận đến nghiến răng nhưng lại không làm gì được vân thần nếu là trước kia vân thần chỉ có địa vũ cảnh lục trọng thời điểm bọn hắn căn bản liền sẽ không mắt nhìn thẳng vân thần một chút trực tiếp đem vân thần hành sát thế nhưng là hôm nay không giống ngày xưa vân thần đã trải qua đạt tới địa vũ cảnh thập trọng còn có võ chi quan dược bất trì lan tâm cùng dương thiên lam nghe được vân thần lời nói cũng là khẽ giật mình lập tức muốn nhịn không được cười lên bất quá bọn hắn vẫn là không có bật cười bởi vì tần tây cùng hàn lâm hai người khí thế kinh khủng bạo phát đi ra Không khí không ngừng vặn vẹo xé rách, không cần nghĩ, hai người là muốn buông tay đánh cược một lần. Siêu cấp thiên tài có siêu cấp thiên tài ngạo khí cùng thực lực. Liền xem như chấn kinh vân thần thiên phú và thực lực, nhưng bọn hắn cũng có thiên phú của mình cùng thực lực, chân chính đại chiến, liền không chắc sợ vân thần. Vâng! Vâng! Không khí nổ tung, đại địa run rẩy, Một đạo bá đạo quyền mang cùng một đạo mũi tên quang mang hướng phía vân thần chạy thẳng tới. Trưng 288, song song miểu sát. Hai đạo công kích. Mục tiêu khóa chặt Vân Thần một người. Tình thế trước mắt, đều biết chỉ cần đánh chết Vân Thần, Dương Thiên Lam Hòa Ức chỉ làn tâm hoàn toàn liền như là không có tác dụng. Hên. Địa sát! Vân Thần nhìn lấy hai đạo công kích chạy tới, cả người cũng biến thành nghiêm túc. Bình thường bất kể như thế nào Vân Đạm Phong Khinh, nhưng là đối mặt thời điểm chiến đấu, hắn cũng có toàn lực ứng phó, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, nếu là chủ quan khinh địch, lật thuyền trong mương thời điểm muốn muốn khóc cũng không kịp. Cửu truyền bá thể đệ tam truyền bạo phát đi ra. Thời khắc này cửu truyền bá thể đã trải qua không còn là đơn thuần cửu truyền bá thể mà là mang theo thiên kiếm thân thể thiên kiếm bá thể, thiên kiếm chi thể cùng cửu truyền bá thể dung hợp. Thiên kiếm bá thể, lực lượng kinh khủng cùng phòng ngự tràn ngập không khí. Tay trái một quyền hướng phía quyền mang oanh kích mà đến, tay phải vạch ra một đạo kiếm mang, nắm đấm đón lấy quyền mang, kiếm quang chạy về phía tiễn mang. Vô hình, Hai tiếng bạo hưởng, quyền mang cùng tiễn mang biến mất không thấy gì nữa. Vân thần thân hình văn nhược bàn thạch không nhúc nhích tí nào, mà tần tây cùng hàn lâm hai người nhận mãnh liệt bắn ngược, thân thể bắn đi ra, một kích cao thấp liền phân ra, vân thần thực lực đã vượt qua bọn hán. lúc này bất trì lan tâm cũng động thủ, một thanh trường kiếm vung ra, trường kiếm mang theo kinh khủng vương khí chi uy, thanh sát chi mang phệ nhân tâm hồn ở trong tay nàng, ngẫu nhiên là một thanh vương khí, tam giai vương khí thanh mang kiếm, đây là nàng tại thứ tư trong cấm chế tìm kiếm được, nàng hết thể chiếm được ba kiện vương khí nhưng thích hợp cũng chỉ có của nàng trôi này tam giai vương khí, cũng là tốt nhất vương khí. Trải qua qua một đoạn thời gian tế luyện, tam giai vương khí thanh mang kiếm cũng có thể sử dụng. Dựa vào thực lực tu vi của nàng, có thể đem thanh mang kiếm uy lực phát huy ra một phần mười, nhưng, cái này đã đủ rồi, tam giai vương khí một phần mười uy lực, đủ để cho nàng khinh thường địa vũ cảnh. Vương khí. Tần Tây cùng Hàn Lâm sắc mặt hai người kinh biến, cũng không nghĩ tới bất chỉ lan lòng có vương khí. Vương khí uy lực, bọn hắn chưa từng gặp nhưng lại có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào địa vũ cảnh cửu trọng siêu cấp thiên tài khống chế vương khí địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài cũng chỉ có thể lui tránh a một cái vân thần liền để bọn hắn kiên kỵ hiện tại vớt trì lan tâm còn có vương khí đây không phải để bọn hắn đã dết vì tuyết lại lạnh vì xương sao siêu vớt trì lan tâm không có chờ tần tây cùng hàn lâm chấn kinh song thân hình loé lên liền hướng phía tần tây dứt tới đồng thời vân thần thần niệm lực khẽ động một đạo kinh khủng vương khí chi uy nghiền ép mà ra Cái này vương khí chi huy, so với bất chỉ lan lòng vương khí chi huy phải cường đại vô số lần. Ở nơi này vương khí chi huy trước mặt, liền xem như địa vũ cảnh thập trọng dương thiên lam thiếu chút nữa cũng bị chấn áp ở trên mặt đất. Vương khí chi huy xuất hiện, vân thần trước mặt lơ lửng một thanh dài ba thước kiếm, trên trường kiếm mặt tản ra thần kỳ khí tức kinh khủng, vương khí chi huy chính là theo nó phía trên buộc phát ra. Cái này vương khí là trường sinh kiếm. Tứ giai vương khí, có được 320 nói trận văn kinh khủng tồn tại Đương nhiên, vất trì lan lòng tam giai vương khí thanh mang kiếm chỉ có 63 nói trận văn, được cho rất tốt vương khí, nhưng là cùng trưởng sinh kiếm tương đối, hoàn toàn chính là cạn bã. Trốn! Hàn Lâm nhìn thấy vất trì lan tâm tấn công về phía tầng tây, liền biết vân thần lại đối phó hắn. Nguyên bản còn muốn thừa dịp cơ hội đem vất trì lan tâm diệt sát, nhưng là nghĩ đến vất trì lan tâm trong tay vương khí, muốn đánh giết vất trì lan tâm căn bản chính là nằm mơ, khi phát hiện vân thần cũng thi triển ra vương khí thời điểm, tại hủy diệt vương khí chi bi trước mặt. Hắn cơ hồ phải quỳ xuống. Loại tình huống này, để hắn run sợ vô cùng, ngay cả chiến đấu dự định cũng không có. Chỉ là Vương khí chi uy thiếu chút nữa đem hắn trấn áp, nếu là đại chiến, căn vốn là không có sức đánh trả, liền xem như bị Vân Thần phi hành đuổi theo, cũng so đối mặt khủng bố Vương khí chi uy nghiền ép phải tốt hơn nhiều. Hưu. Trường Sinh kiếm tại Vân Thần thần niệm kiếm ý dưới sự khống chế, hóa thành kiếm mang hướng phía Hàn Lâm doanh sát mà đến. Tứ giai Vương khí 320 nói chợt văn. Người sở hữu hủy thiên diệt địa uy năng, Trường Sinh Kiếm Linh tính liền có thể tự động đánh giết đối thủ. Và anh, cảm nhận được Vân Thần Kiếm Ý cùng Trường Sinh Kiếm cùng bố, Hàn Lâm đã trải qua tâm như cho tàn. Có cường đại kiếm ý, hoàn toàn có thể dựa vào ngự kiếm thuật đến công kích đối thủ, Vân Thần không cần động một bước, dựa vào kiếm ý liền có thể khống chế trường kiếm theo đối thủ đại chiến, dạng này không đối xứng chiến đấu, để cho người ta cảm thấy bất lực. Quay người, một đạo phá không tiện hướng phía Trường Sinh Kiếm ven sát mà tới. Nhưng là, trường sinh kiếm kiếm mang trực tiếp đem phá không tiễn biến thành một mịn, trường sinh kiếm hóa thành kiếm mang, đánh vào hàn lâm trên người, hàn lâm trên người xuất hiện một đạo ngất trời huyết quang. Chạy trốn quán tính lực, để hắn chết hai giây mới dừng lại, ngã trên mặt đất. Trường sinh kiếm hóa thành kiếm quang trở lại vân thần trước mặt. Một chiêu, miều sát hàn lâm. Thần tây, chấn kinh ngây dại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vân thần đã cường đại đến trình độ như vậy. Kỳ thật hắn cũng biết nguyên nhân, một là vân thần vương khí mà là vân thần khống chế kiếm ý. Bốn thành kiếm ý tăng thêm 320 nói trận văn vương khí trường sinh kiếm, Hàn Lâm coi như chính diện ngăn cản cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ. Chớ nói chi là Hàn Lâm không có chiến ý, trốn thời điểm ra đi bản thân liền không có bao nhiêu chiến lược. Bá. Ngay tại tần tây trong sững sút, huyết chỉ lan lỏng kiếm quang mang theo vương khí chi huy xẹt qua cổ. Tần tây trên cổ xuất hiện một tia nhỏ rỉu vết máu. Tiếp lấy tần tây ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, sợ hãi biến thành cho tàn cuối cùng ngược lại ở trên mặt đất. Trên đường cái, Dương Thiên Lam hoàn toàn nhìn ngốc. Địa Vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, vậy mà song song bị Miểu Sát, cái này trình độ khủng bố, vượt quá tưởng tượng của hắn Phạm Trù, hiện tại đã biết rõ Địa Vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, cũng không phải là vô địch, chí ít cùng giai cũng có thể đem Miểu Sát. Đồng thời cũng rõ ràng, Miểu Sát cùng giai thiên tài, đến chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có chính là các loại bảo bối nghịch thiên. Địa Vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, không có vương khí gặp được có vương khí cùng dai, hơn phân nửa là vẫn lạc. Vừa mới, vân thần trường sinh kiếm cùng kiếm uy chấn sát hàn lâm tận cây khiếp sợ thời điểm lại bị hất chỉ lan tâm đánh giết, chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Nếu là hắn biết vân thần vương khí trường sinh kiếm không có triển khai chân chính uy lực cường đại nhất, không biết trong lòng sẽ ra sao, vừa mới trường sinh kiếm, lại là đem vương khí chi uy bày ra, nhưng là 320 nói trận văn uy lực triển khai nhưng không có. Bằng không, chỉ là trận văn uy lực liền có thể miểu sát hàn lâm Vương khí uy lực, quả nhiên không phải linh khí có thể so sánh với. Vất trì lan tâm trên mặt lộ ra phân chân chi sắc. Vừa mới giao thủ, vương khí đè ép tần tây, mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Cuối cùng nhất kiếm đánh giết tần tây, mặc dù là tần tây nhận vân thần ảnh hưởng, nhưng tần tây lại chân chân thật thật chết ở nàng dưới kiếm. Tam giai vương khí đem bản thân chiến lực tăng lên ba thành, nghiền ép đối thủ, giảm xuống đối thủ chiến lực, này trường kia tiêu. Vân thần mở miệng nói ra. Vương khí đối với linh khí, tại uy thế uy áp phía trên liền chiếm cứ nghịch thiên thượng phong, còn có vương khí sắc bén cùng ý lực, hoàn toàn miệu bạo linh khí. Đương nhiên, vương khí đối đầu vương khí, cùng giai đối đầu cùng giai, tình huống chiến đấu lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Trưng 289, Khanh Vân Phong chiến ứng thiên phong. Lúc nói chuyện, Vân Thần đem Hàn Lâm linh khí cùng tài phú thu lại. Cùng lúc đó, Vân Thần thành tích điểm tăng lên 3 điểm, một điểm là Hàn Lâm, mặt khác 2 điểm là Hàn Lâm chiếm lấy người khác thành tích cho nên vân thần lập tức gia tăng 3 điểm thành tích. Vất trì lan tâm cũng đem tần Tây tải phú cùng linh khí cất kỹ, thành tích của nàng điểm gia tăng 2 điểm. Bởi vì tần Tây chỉ có một cái thành tích điểm, tăng thêm bản thân hắn, vất trì lan tâm hết thể liền có thể có được 2 điểm thành tích. Dương Sư Minh, ngươi bây giờ thế nào? Làm xong tất cả, vân thần mở miệng hỏi Dương Thiên Lam. Nhìn Dương Thiên Lam tình huống hiện tại, muốn tái chiến đấu tầm bảo là không thể nào. Hơn nữa, cấm chế này khu vực, Trên cơ bản tất cả siêu cấp thiên tài đều ở nơi này, chỉ có A-A-I-2-20 một số nhỏ siêu cấp thiên tài tiến vào chỗ càng sâu, chiếu hắn hiện theo tình huống, muốn đi tìm bảo rõ ràng là không thể nào. Lại nói, vân thần rất rõ ràng, chỉ có tại thứ tư trong cấm chế, mới có thể tìm tới vương khí, phía ngoài khu vực không có vương khí cấp bậc bả bối, có thể tìm được hạ phẩm trung phẩm kim đan liền đã rất khá. Ta hiện tại chỉ có thể tìm một cái chỗ khuất chữa thương. Chờ đợi thiên không chi thành mở ra rời đi. Dương thiên bản gốc đến muốn vân thần cùng ngất trì lan tâm cùng đi, đi theo vân thần tên yêu nghiệt này cùng một chỗ, có võ chi quang rực cùng vương khí, liền xem như gặp được ứng thiên phong khủng bố như vậy tồn tại cũng có sức đánh một trận. Chuyện của tôi, nét nhưng là, hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, đã mất đi tranh đoạt thành tích tư cách. Cùng đi mạo hiểm lãng phí thời gian, còn không bằng ở trong này tìm một cái địa phương an toàn chữa thương, chờ đợi thiên không chi thành sau khi mở ra rời đi. Vậy ta cho Dương Sư Huynh tìm một cái địa phương an toàn chữa thương. Vân thần gật đầu, sau đó một nhóm ba người hướng phía nơi xa gấp rút chạy tới. Dương Thiên Lam mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là tại vừa mới lúc này dùng đan dược khôi phục một chút chân khí cùng thể lực, chạy vội cũng không có gì đáng ngại. Rất nhanh, ba người liền biến mất ở đường cái bên ngoài. Phật Hải Sơn, Thiên Tài Bảng. Vân thần thứ tự tiêu thăng mà lên, trực tiếp vượt qua 30 thứ tự, từ 59 tên đạt đến 29 tên. Hắn thời khắc này thành tích điểm, đã đạt đến 4 giờ. Nói cách khác, hắn lập tức chiếm được 3 điểm thành tích. Tại vân thần thứ tự tiêu thăng đi lên thời điểm, thánh võ học cung một cái khác thiên tài thứ tự cũng tăng vọt đi lên, người này chính là bất chỉ lan tâm, cùng vân thần một dạng, là tiến vào thiên không chi thành bên trong tu vi thấp nhất địa vũ cảnh. Nhưng là, không nghĩ tới tu vi này chỉ có địa vũ cảnh nhị trọng siêu cấp thiên tài, tại thiên không chi thành hậu kỳ thời điểm, thứ tự lập tức liền tiêu thăng bắt đầu, đạt đến 57 tên. Nói cách khác, ước chỉ lan tâm lập tức đạt được hai cái thành tích điểm. Vân thần cung ước chỉ lan tâm, hai cái tu vi thấp nhất thiên tài, trong cùng một lúc đạt được ba điểm cùng hai giờ thành tích, để tất cả thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư chấn kinh. Tại chỗ có cường giả khiếp sợ đồng thời, thiên tài trên bảng tần tây cùng hàn lâm cơ hội là đồng thời biến mất. Tình hình này, đều biết là vân thần cung ước chỉ lan trong cùng một lúc đánh chết hàn lâm cùng tần tây. Hác bảng hai cái siêu cấp thiên tài, có trùng kích mười vị trí đầu cơ hội. Lại trong cùng một lúc vẫn lạc, thành tiểu thánh võ học cùng hai cái thiên tài, lập tức hắc bảng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư trên mặt khó coi vô cùng. Giờ phút này, thánh võ học cung bên trong thiên tài, một cái khanh vân phong bài danh tại thứ 8, tiết thiên kiêu xếp hạng thứ 16, vân thần bài danh 29, bất chỉ lan tâm bài danh 57. Bốn cái siêu cấp thiên tài, chói sáng vô cùng. Nhưng là, thánh võ học cung biểu hiện, so với cái khác siêu cấp thế lực đến, vẫn là trên lệch rất xa. Xem như Thiên Cực Sơn bá chủ một dạng tồn tại, thành tích tốt nhất chỉ có Khanh Vân Phong bài danh thứ 8, quả thật có chút khó coi. Ta cảm thấy Vân sư đệ hẳn là sẽ vượt qua Tiết Thiên Kiêu cùng Khanh Vân Phong. Tuất trì sư muội cũng có khả năng tiến vào 30 vị trí đầu. Mặc vô Thương nhìn lấy thiên tài bảng, mở miệng thản nhiên nói, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc cao hứng. Thân là Thánh Võ học cung đại sư huynh, nhìn mình sư đệ sư muội quật khởi, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Hy vọng như thế đi. Nhìn hai người bọn họ biểu hiện hẳn là một mực tại tu luyện hai tháng sau cùng mới là bọn hắn chân chính phát huy thời điểm lăng kiếm gật gật đầu vân thần tiến vào thiên không chi thành nửa tháng thời điểm liền đánh chết thai nguyên tông đệ nhất thiên tài phiếm đông lưu cuối cùng vẫn không có động tĩnh đã không có thành tích cũng không có vỡ lạc hắn suy đoán vân thần khẳng định tại đại chiến phiếm đông lưu thời điểm bị trọng thương một mực tại chữa thương hơn nữa biết mình cùng địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài sự trên lệnh về sau cố gắng ở trong thiên không chi thành mặt tu luyện tẩm bảo Tăng cao tu vi thực lực, hiện tại thực lực tu vi tăng lên, bắt đầu tranh đoạt thành tích điểm. Ngút Trì Lan Tâm, hẳn là theo Vân Thần không sai biệt lắm, đều là trước gần nhẫn lại buộc phát. Bằng không, dựa vào hai người địa vũ cảnh nhị trọng cùng tứ trọng tu vi, gặp được bất kỳ địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đều là một cái chết. Hai người lúc nói chuyện, Thanh Phong trưởng lao ở một bên nhắm mắt tu luyện. Giống như là đối với Vân Thần cùng Ngút Trì Lan lòng thành tích không có trông thấy một dạng. Tình hình này Mặc Vô Thương cùng Lăng Kiếm hai người cũng không có để ý, bởi vì Thanh Phong trưởng lão vẫn luôn rất điệu thấp, quan tâm sự tình cũng không nhiều, lần này có thể chủ động tới hộ tống Thánh Võ học cung thiên tài, đã để người cảm thấy ngoài ý muốn. Siêu. Siêu. Liệt Dương Huyền Không, thiên không chi thành bên trong hào quang đạo đạo. Một tòa cung điện bên ngoài, một cái thiên ma điện siêu cấp thiên tài cùng một cái thánh võ học cung siêu cấp thiên tài đại chiến thảm liệt. Thân khí nhanh chóng thân pháp, lực lượng kinh khủng. Bá đạo võ kỹ. Sẽ rách không khí chính là kinh phong. Phương viên trong vòng mấy dặm, đại địa đều ở chấn động, hai bóng người tung hoành chớp động, đại chiến đến khó phân thắng bại. Một bên là ma khí ngập trời, một bên là kinh khủng chân khí màu xanh, hình thành hai cái quang đoàn đối vênh lấy. Loại uy thế này, đã trải qua vượt ra khỏi địa vũ cảnh phạm vi, cùng những võ đạo đó đại tông sư đại chiến không có cái gì hai loại. Thậm chí, hai cái siêu cấp thiên tài đại chiến, so thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư đại chiến còn kinh khủng hơn. Nếu là có người nhìn thấy cái này đại chiến hai người, nhất định sẽ chấn động vô cùng, tranh thủ thời gian đi vòng. Bởi vì, hai người này, một cái là thiên ma điện kinh khủng nhất siêu cấp thiên tài ứng thiên phong, một cái là thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài khanh vân phong, hai người danh tự gần, hai người thực lực tu vi cùng thiên phú tư chất không kém bao nhiêu. Hai người đối quyết, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Ai cũng không muốn gặp ứng thiên phong, cũng không muốn gặp khanh vân phong. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới khanh vân phong gặp được ứng thiên phong. Đây cũng là Khanh Vân Phong không nghị sự tình. Đại chiến cùng một chỗ, hai người trong lúc xuất thủ, mỗi một chiêu đều là địa cấp võ kỹ. Đúng lúc này, hai đạo tiếng xé gió vang lên, tiếng xé gió hướng phía hai người đại chiến địa phương gấp rút chạy tới. Tốc độ, nhanh vô cùng, trong nháy mắt công phu, hai bóng người liền đi tới ứng thiên phong cùng Khanh Vân Phong cách đó không xa. Hai bóng người đến, cũng không có để Khanh Vân Phong cùng ứng thiên phong đại chiến dừng lại. Nhưng là, Khanh Vân Phong thần sắc trên mặt, bởi vì vừa mới đến hai người mà kinh biến. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi, đáy lòng, thoái ý dâng lên, nghĩ đến tìm cơ hội rời đi. Trưng 290, huyện Long chi lực. Khanh Vân Phong, thánh võ học cung tam đại siêu cấp thiên tài, linh thể. Thực lực tu vi, gần với đại sư huynh mặc vô thương. Thiết thiên tiêu cũng tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Trừ thiên ma điện ứng thiên phong cùng vô cực thánh cung tiếu thiên hoa, còn có thần kiếm sơn trang liệt ngọc cùng thiên thánh giáo nam Cung lăng, cùng vạn yêu chi môn nước bá thiên. Hắn gặp được bất kỳ siêu cấp thiên tài còn không sợ. Hết lần này tới lần khác vận khí không tốt gặp ứng thiên phong. Gặp được ứng thiên phong, hắn còn có thể đấu một trận, muốn chiến thắng ứng thiên phong lại không cần suy nghĩ, duy nhất có thể nghĩ, chính là tìm một cái cơ hội rời khỏi, nhưng là không nghĩ tới lại tới hai người. Hai người này đến, không thể nghi ngờ là để hắn xa vào đến trong tuyệt cảnh. Vừa mới đến hai người, rõ ràng là thiên ma điện siêu cấp thiên tài. Đối mặt ứng thiên phong cũng không là đối thủ. Hiện tại có đến hai cái siêu cấp thiên tài, hắn muốn muốn cơ hội đảo tẩu đều trở nên nhỏ bé, trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Với anh, một tiếng vang trầm, ứng thiên phong một đạo hắc sắc ma khí đánh vào khanh vân phong trên người, khanh vân phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ném bay ra ngoài. Thừa dịp ném bay ra ngoài lực lượng, khanh vân phong hàng rơi trên đất thời điểm, triển khai thân hình nhanh chóng đảo tẩu, nhưng là động cơ của hắn căn bản là không cách nào lừa qua ứng thiên phong cùng mặt khác hai thiên ma điện cường giả con mắt lập tức hai cái đến thiên ma điện cường giả riêng phần mình một đạo công kích đem khanh vân phong đánh lui đường lui hoàn toàn phá hỏng tại hai cái thiên ma điện ngăn trở thời điểm ứng thiên phong đã tới khanh vân phong trước mặt lực lượng kinh khủng hướng phía khanh vân phong nghiền ép mà đến tốc độ cùng uy lực đều đạt đến một cái trình độ khủng bố tt tt không khí không ngừng mà xé rách kinh phong tàn phá bờ bãi cùng lúc đó ma khí nhanh chóng từ ứng thiên phong trên người bạo phát đi ra ma khí hình thành một đạo cột sáng đen nhánh cột sáng Phóng lên tận trời, sau đó đáp xuống, mục tiêu chính là Khanh Vân Phong. Phốc phốc. Khanh Vân Phong tại ứng Thiên Phong trước mặt một đạo công kích phía dưới phun máu. Nhưng, không có chờ hắn kịp phản ứng, đáp xuống ma khí cổ sáng chỉ ngươi cái kia răng xuống tới. Ánh mắt nhìn lấy ma khí cổ sáng, lập tức sợ hãi bắt đầu. Hiện tại hắn rõ ràng, mình cùng ứng Thiên Phong so ra, cách biệt quá xa, coi như mình lại tu luyện mấy năm, cũng không phải hiện tại ứng Thiên Phong đối thủ, trừ phi là Mặc Vô Thương đến. Mặc Vô Thương, Mới có thực lực cùng ứng thiên phong một trận chiến. Huyễn Long chi lực. Dít lên một tiếng, Khanh Vân Phong trên người bộc phát ra kinh thiên uy thế. Đồng thời, ở trên người hắn xuất hiện lực lượng quỷ dị, loại lực lượng này là yêu thú lực lượng, hơn nữa lực lượng này bên trong tràn ngập cái này cao quý cùng tà ác. Long khí, không sai, chính là Long khí. H.T.T.P. Khanh Vân Phong đã từng từng chiếm được thượng cổ truyền thừa. Cái này truyền thừa, hẳn là liền cùng Long khí có quan hệ. Chỉ là... Không có người thấy Khanh Vân Phong sử dụng tới thực lực chân chính của hắn. Bây giờ đối mặt lấy ứng thiên phong hủy diệt công kích, hắn cũng chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ, bằng không, hắn liền muốn vẫn lạc tại nơi này, chỉ là, thi triển một chiêu này, hắn muốn trả giá rất lớn. Giống, long khí trùng thiên, trong ngáy mắt ngưng tụ thành một đạo long hình quang ảnh. Một đầu nửa thực thể cự long phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng phía ứng thiên phong ma khí cổ sáng nên đón tiếp lấy, hai người thi triển đều là công kích cường đại nhất thủ đoạn cường đại hủy diệt tác động đến đẩy ra thiên ma điện mặt khác hai cái siêu cấp thiên tài tranh thủ thời gian lui lại thẳng tắp thối lui đến số ngoài trăm thước mới đứng vững thân hình sắc mặt hai người biến ảo không ngừng cùng là siêu cấp thiên tài mà ứng thiên phong lại cường đại hơn bọn hắn nhiều như vậy trong lòng cảm thấy một trận thất lạc với anh kinh thiên bạo hưởng không ngừng ma khí cổ sáng cùng long hình quang ảnh ở trong không đại chiến ứng thiên phong cùng khanh vân phong hai người không ngừng đem chân khí của mình ma khí vận chuyển chống đỡ lấy kinh khủng công kích vận chuyển. Tại thời khắc này, hai người cũng không dám chút nào phân thần. Chỉ cần vừa phân thần, liền sẽ lọt vào đối phương hủy diệt đả kích. Ứng thiên phong cũng không nghĩ tới khanh vân phong mạnh mẽ như vậy. Khanh vân phong cũng là như thế, hắn thấy, dựa vào hắn huyễn long chi lực, coi như không thể trèo lên đỉnh thiên tài bảng, nhưng ít ra cũng có thể tiến vào năm vị trí đầu. Có thể một cái ứng thiên phong liền khủng bố như vậy, hiện tại xem ra, muốn đi vào năm vị trí đầu là không thể nào. Phốc phốc! phốc, phốc. Trong khoảnh khắc, ma khí cột sáng cùng long hình quang ảnh bạo tạc. Khanh Vân Phong cùng ứng thiên phong thân thể bị ném đi, ở trong không phun một ngụm máu tươi đi ra. Hai người song song trọng thương, ai cũng không cách nào diệt sát đối phương. Về ngoài ứng thiên phong cùng Khanh Vân Phong ngã rơi ở trên mặt đất, thân xác trên mặt tái nhợt vô lực, máu tươi trên khỏe miệng không ngừng tràn ra, nhưng là, hai người vừa mới rơi xuống đứng bắt đầu, Khanh Vân Phong hướng nơi xa gấp rút chạy tới, ứng thiên phong ở phía sau truy sát Hai cái thiên ma điện siêu cấp thiên tài cũng truy sát đi lên. Siêu. Chân trời, lại là hai bóng người vội vàng chạy tới. Tốc độ nhanh vô cùng, giống như là tia chớp màu trắng đồng dạng. Mấy giây ngắn ngủi công phu, hai bóng người liền xuất hiện ở Khanh Vân Phong phía trước, nhìn thấy tới trước người, Khanh Vân Phong trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thân hình dừng lại. Thiết sư đệ, Kim sư huynh. Khanh Vân Phong mở miệng hô, ngữ khí khách khí vô cùng, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Bởi vì Tới hai người là Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài, một cái là Tiết Thiên Kiêu, một cái là Kim Lăng Vân, hai người cũng là từ đệ nhị trong cấm chế, ngay ở chỗ này phát hiện tín hiệu cầu cứu. Từ khi hai người đi theo Vân Thần cùng một chỗ chạy ra hẻm núi về sau, tiến vào đệ nhị trong cấm chế. Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên Kiêu hai người tại đệ nhị trong cấm chế chiếm được không ít bảo bối cùng tài phú, thực lực tu vi cũng tăng lên tới Địa Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, khoảng cách Thiên Vũ cảnh chỉ có cách xa một bước. Theo tín hiệu phương hướng chạy đến, Thấy được Khanh Vân Phong. "Khanh sư huynh, khanh sư đệ." Tiết Thiên Kiêu cùng Kim Lăng Vân nhìn thấy Khanh Vân Phong thương thế trên người, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi kệ tỉ y hãi, không biết là có ai đây vốn là đem hắn đánh thành dạng này, bất quá rất nhanh liền phát hiện đuổi tới ứng Thiên Phong ba người. Nhìn thấy người tới là ứng Thiên Phong bọn hắn, Tiết Thiên Kiêu cùng Kim Lăng Vân hai người đều là vận chuyển công pháp, đem vận chuyển chân khí bắt đầu, chuẩn bị đại chiến. Nếu là trước kia, hai người tự nhiên không dám cùng ứng Thiên Phong đại chiến. Bất quá mấy tháng này, hai người chiếm được không ít cơ duyên, thậm chí còn tu luyện một chiều thiên cấp võ kỹ. Gặp được ứng thiên phong, coi như không phải ứng thiên phong đối thủ, nhưng cũng có sức đánh một trận. Lại nói, hiện tại ba cả ba, ứng thiên phong cũng bị thương, tự nhiên có thực lực cùng thiên ma điện đại chiến một trận. Ứng thiên phong, bây giờ có thể đánh một trận. Ba cả ba, nhìn xem ai có thể còn sống rời đi. Thiết thiên tiêu khí thế trên người trùng thiên, khí tức bá đạo phát ra. Thiên tài gặp được thiên tài hoặc là tâm tâm tương tích, hoặc là chính là sinh tử không nớt, không, có biết phục ai, chớ nói chi là thánh võ học cung vốn là theo thiên ma điện thế bất lưỡng lự, bất kể là siêu cấp cường giả vẫn là đệ tử, gặp chính là sinh tử không nớt. Không cần nghĩ, Khanh Vân Phong chính là bị thiên ma điện ba cái siêu cấp thiên tài liên thủ khi dễ. Gặp được chuyện như vậy, Tiết Thiên kiêu đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồng thời, Kim Lăng Vân cũng bạo phát ra khí thế cường đại, chuẩn bị cùng thiên ma điện cường giả đại chiến một trận. Hừ, muốn cùng ta chiến? Các ngươi quá yếu, liền xem như mặc vô thương, cũng không phải là đối thủ của ta. Ứng thiên phong trên mặt lộ ra một kia vẻ khinh thường. Dù là bắt đầu khanh vân phong thi triển huyễn long chi lực đả thương hắn, nhưng căn bản cũng không có đem chút thương thế này để ở trong lòng, trong mắt hắn, thánh võ học cùng bên trong trừ mặc vô thương bên ngoài, không có có ai tư cách đánh với hắn một trận. Trưng 291, vân thần đến. Thiên ma điện người, đều là mù quáng cuồng vọng. Chẳng lẽ quên đi mấy tháng trước, các ngươi tứ đại tà đạo thế lực người, còn không phải cùng dạng bị Vân sư đệ cho đùa bỡn trong lòng bàn tay ngươi không cảm thấy tại Vân sư đệ trước mặt ngươi ngay cả cặn bã cũng không tính sao Kim Lăng Vân nhìn lấy cuồng vọng ứng thiên phong chính là khó chịu nghĩ đến cuồng vọng luận cuồng vọng có ai vân thần cao điệu cuồng vọng ngay trước tất cả siêu cấp thiên tài còn cao điệu như vậy ngay trước mặc dù có người tiến vào màn sáng trong cấm chế vơ vét linh thảo linh quả ở trước mặt tất cả mọi người ở bên trong tu luyện cuối cùng nên ngang thông rong rời đi không riêng gì vân thần Hắn và Tiết Thiên Kiêu cũng là người được lợi Hai người đạt được vô số linh thảo linh quả Vân thần Hắn là không cách nào rời đi thiên không chi thành Dám ở ta ứng thiên phong trước mặt mùa hí Đó là muốn chết Ứng thiên phong nghe được vân thần danh tự Trong lòng chính là một trận lửa cháy Hắn không thể đem cái kia địa vũ cảnh lục trọng vân thần xé thành mảnh nhỏ Ngẫm lại lúc ấy Không thể nghi ngờ là hắn trong cuộc đời nhục nhã lớn nhất Trong khoảng thời gian này Hắn vừa tu luyện Một bên tầm bảo Một bên tìm kiếm Vân Thần. Nhưng không có phát hiện Vân Thần tung tích. Đừng nói Vân Thần, ngay cả Kim Lăng Vân bọn hắn cũng giống là ở bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hắn tự nhiên không biết Kim Lăng Vân bọn hắn tiến nhập đệ nhị trong cấm chế, luật chỉ lan à sáu pháp tâm tại thứ tư trong cấm chế, Vân Thần càng là tại thứ sáu trong cấm chế tu luyện tâm bảo. Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh này sao? Nơi xa, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để tại chỗ sáu cái siêu cấp thiên tài đều nhìn sang. 6 người nhìn thấy nơi xa đến thanh âm. Thần sắc trên mặt đều biến ảo bắt đầu. Thiên ma điện ứng thiên phong ba người, ánh mắt bên trong mang theo hận ý cùng sát ý, khanh vân phong nhìn thấy người tới, ánh mắt bên trong cũng mang theo sát ý hận ý, mà kim lăng vân cùng tiết thiên tiêu hai người, nhìn thấy người tới thời điểm, trên mặt lộ ra cao hứng ý cười. Chỉ thấy, một cái tiêu sái phiêu giật thanh niên áo trắng không nhanh không chậm đi tới. Tại thanh niên mặc áo trắng này bên người, là một cái màu tím nhạt lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử. Nam tiêu sái phiêu giật, nữ tử thanh thuần tuyệt mỹ. Trời đất tạo nên một đôi, để cho người ta hâm mộ vô cùng. Vân Thần, Vân Sư Đệ, Quất chỉ Sư muội. Ở đây sáu người, đều là nhìn chằm chằm người tới. Người tới, tự nhiên là Vân Thần Cung Quất chỉ Lan Tâm. Hai người từ tần Tây cùng Hàn Lâm trong tay cứu Dương Thiên Lam về sau, đem Dương Thiên Lam an ngừng lại tại một cái tương đối an toàn địa phương về sau, liền một đường tìm kiếm tà đạo thế lực siêu cấp thiên tài. Thời gian 10 ngày, Vân Thần Cung Quất chỉ Lan Tâm hai người. Trên đường đi giải quyết 13 cái tà đạo thế lực siêu cấp thiên tài, vớt trì lan tâm đánh chết 6 cái, vân thần đánh chết 7 cái. Hiện tại, vân thần đạt đến tên thứ 9, vớt trì lan tâm đạt đến 16 tên. Hai người thành tích điểm tiêu thăng, để vô số thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư chấn kinh. Hiện tại bọn hắn mới biết được thiên không chi thành bên trong ai kinh khủng nhất, kinh khủng nhất không phải năm cái siêu cấp tồn tại, mà là vân thần cùng vớt trì lan tâm. Cái này thời gian 10 ngày, vân thần cũng chân chính đối với mình võ đạo thực lực có chút hiểu biết. Dựa vào hiện tại tu vi võ đạo của mình, gặp được cùng giai siêu cấp thiên tài, cơ hồ đều là thành áp đảo tính trấn sát. Cuối cùng, hắn từ bỏ Trường Sinh kiếm, sử dụng một thanh 12 đạo trận văn trường kiếm, Linh Xà kiếm. Linh Xà kiếm, nhất giai vương khí. Ở trong vương khí cũng coi là phẩm tồn tại. Mặc dù không có Trường Sinh kiếm đi thiên, nhưng là thi triển ra thời điểm, đối đầu cùng giai siêu cấp thiên tài thời điểm, cũng đều là nghiền ép, bởi vì vương khí chi uy cũng không thể. Dựa vào bốn thành kiếm ý, Địa sát hoàn mỹ hóa cảnh, cửu chuyển bá thể tăng chuyển, võ chi quang dự, hoàn toàn liền có thể tiếu ngạo cùng dai. Tuất Trì Lan Tâm cũng đã nhận được rất tốt lịch luyện, mặc dù nhiều nửa thời điểm vân thần đều trợ giúp nàng đánh giết đối thủ, để cho nàng tại thời điểm mấu chốt nhất diệt sát đi đối thủ, đạt được thành tích điểm. Nhưng, Tuất Trì Lan lòng thiên phú thiên tư, xác thực khó được. Hai người ban ngày tìm kiếm tà đạo thế lực siêu cấp thiên tài, ban đêm lúc nghỉ ngơi lĩnh hội công pháp, tu luyện võ kỹ, cũng là cực kỳ dễ dàng. Phát hiện trên thẻ ngọc tín hiệu cầu cứu, hai người tranh thủ thời gian chạy tới. Không nghĩ tới chạy tới gặp Kim Lăng Vân bọn hắn, trọng yếu hơn chính là, cái này phóng ra tín hiệu cầu cứu chính là Khanh Vân Phong. Kim Sư Hinh Thiết Sư Hinh Vân thần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mở miệng hướng Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên Kiêu chào hỏi. Nhưng, ánh mắt nhìn về phía Khanh Vân Phong thời điểm nhưng không có lên tiếng, không cùng Khanh Vân Phong chào hỏi, quan hệ của hai người, tình hình này, để Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên Kiêu cảm thấy không hiểu. Mặc dù theo Vân Thần tiếp xúc thời gian không dài, nhưng lại có thể thăm dò Vân Thần tính cách. Vân Thần đối với đồng môn trọng tình trọng nghĩa, bằng không cũng sẽ không dẫn bọn hắn tiến vào màn sáng trong cấm chế vơ vét linh quả linh thảo, cuối cùng còn đem bọn hắn mang vào đệ nhị trong cấm chế đi lịch luyện. Nhưng tại đối mặt Khanh Vân Phong thời điểm, Vân Thần rõ ràng đối với Khanh Vân Phong không có hảo cảm. Hai người cũng nhìn ra Khanh Vân Phong đối với Vân Thần có địch ý. Cũng không biết giữa hai người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phải biết. Vân Thần tiến vào thiên không chi thành thời điểm chỉ là địa vũ cảnh tứ trọng, Khanh Vân Phong Sơn đã thành danh, hai người sẽ không có cái gì gặp nhau mới được. Trang diện, bầu không khí quỷ dị kiềm chế, Thiên Ma Điện ba người, thần sắc trên mặt ngưng trọng lên. Ngay cả ứng Thiên Phong cũng là cảm thấy ngưng trọng, hắn sắc thực nghịch thiên cường hãn, liền xem như gặp được Khanh Vân Phong cùng Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên tiêu, cũng không có một chút để ở trong lòng, nhưng là bây giờ lại tới một cái Vân Thần cung ức trì Lan tâm. Nếu là tại mấy tháng trước Hắn căn bản liền sẽ không đem Vân Thần Cung ất Chỉ Lan Tâm để ở trong mắt, bởi vì lúc kia Vân Thần Cung ất Chỉ Lan Tâm chỉ có địa vũ cảnh ngũ lục trọng, mà bây giờ hai người lại đạt đến cửu trọng thập trọng, cùng hắn trở thành cùng giai. Vân Thần trước kia liền quá kinh khủng, hiện tại đạt tới thập trọng, cảnh giới ưu thế biến mất không thấy gì nữa. Ba người đối đầu năm cái thánh võ học cung siêu cấp thiên tài, muốn chiến thắng quá khó khăn, nhưng muốn hắn đào tẩu lại không bỏ xuống được cái mặt này. Trong lúc nhất thời, ứng thiên phong tiến thối lưỡng nan. Tại ứng thiên phong bên người hai cái siêu cấp thiên tài, trong lòng nổi lên thoái ý. Vân thần, ngươi còn dám hiện thân. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, lần sau gặp được thời điểm của ngươi, chính là vẫn lạc của ngươi ngày. Quỷ dị bầu không khí ngột ngạt bị ứng thiên phong đánh vỡ. Hắn đã trải qua thấy rõ thế cục, nếu là bản thân vì mặt ngũi, 90% sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Coi như có thể kéo mấy cái chịu tội thay lại như thế nào, mình cũng phải bỏ mạng, không nói vẫn lạc, đến lúc đó trọng thương. Đối với về sau tu luyện lưu lại di chứng cũng làm cho hắn hối tiếc không kịp. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía vân thần. Thanh âm rơi xuống, quay người liền chấp động thân hình, phải rời đi nơi này. Ứng thiên phong, chọn ngày không bằng đụng ngày. Nếu hào hứng đến rồi, như thế xám xịt đi, có chút không tốt ra. Hôm nay, cho ngươi một cái công bằng quyết chiến cơ hội. Ngay tại ứng thiên phong muốn rời đi thời điểm, nhưng là vân thần mở miệng. Ứng thiên phong muốn đi. Hắn lại sẽ không để ứng thiên phong như thế rời đi. Cái khác siêu cấp thiên tài, dĩ nhiên là một cái cường hãn vô cùng, nhưng hắn vẫn có thể chiến thắng đánh chết, cùng ứng thiên phong cùng khanh vân phong những cái này tuyệt thế thiên tài không so được. Khó được gặp được một cái đối thủ, tự nhiên không thể dễ dàng thả đi. Nói chuyện thời điểm, triển khai võ chi quan dực, phóng lên tận trời, ngự không phi hành đi vào ứng thiên phong ba người phía trước, đem ba người đường cho phá hỏng. Trưng 292, vương khí chi uy. Ứng thiên phong rút lui để Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên Kiêu cảm thấy kinh ngạc. Cái này Thiên Ma Điện tuyệt thế thiên tài còn thật sự có thể kéo xuống mặt mũi rút đi. Nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là Vân Thần, Vân Thần vậy mà không có thả đi ứng Thiên Phong ý tứ, hơn nữa còn muốn theo ứng Thiên Phong đơn độc một trận chiến, cái này vượt quá bọn hắn tưởng tượng phạm chủ. Ứng Thiên Phong cường đại, bọn hắn đều biết, liền xem như địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Vân Thần ngắn ngủi thời gian mấy tháng đem tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh thập trọng. Lại nịch thiên cũng không khả năng cùng ứng thiên phong đại chiến a. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Vân Thần thi triển ra Võ Chi Quan Dực. Võ Chi Quan Dực. Thiên Ma Điện cùng Thánh Võ Học cung người, nhìn thấy đứng thẳng không trung Vân Thần, trong lúc nhất thời kinh hãi. Màu trắng cánh vũ, trên người mang theo hào quang nhàn nhạt, nhạt, cả người bá khí thần bí, giống như là một cái cao cao tại thượng võ đạo đại tông sư, khí thế kia bệ nghệ thiên hạ. Địa Vũ Cảnh, vậy mà có được Võ Chi Quan Dực, chưa từng nghe thấy. Hơn nữa Vân thần võ chi quang dực đã trải qua rất ngưng thực, cơ hồ đạt đến đại viên mãn trình độ. Địa vũ cảnh cường giả, lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể tại mặt đất chiến đấu, thiên vũ cảnh lại có thể ngự không phi hành, cho nên địa vũ cảnh cường đại tới đâu, cũng không khả năng là thiên vũ cảnh đối thủ. Có thể vân thần một cái địa vũ cảnh, vậy mà có được cơ hồ đại viên mãn võ chi quang dực, ngự không phi hành cùng tốc độ thân pháp, cùng thiên vũ cảnh so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Thì ra là thế. Thiên ma điện địa người, còn có khanh vân phong, ánh mắt bên trong mang theo kiên kỵ cùng hận ý, kim lăng vân cùng tiết thiên tiêu, hai người trong mắt đều là chấn kinh, nhìn lấy không chung đứng ngạo nghệ vân thần, ứng thiên phong thần sắc trên mặt trở nên khó coi, hắn cũng không có tính tới vân thần lại có võ chi quang dược, hiện tại cùng vân thần đại chiến, không chiếm được một điểm ưu thế. đương nhiên, võ chi quang dược mặc dù thần kỳ, nhưng là chỉ có thể phi hành, trong chiến đấu có rất lớn tác dụng phụ trợ, chạy trốn thời điểm thủ đoạn bảo mệnh. địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài đại chiến thủ đoạn công kích vô cùng thần kỳ, liền xem như gặp được phi hành loại yêu thú cũng có thể đánh chết, chỉ là đứng ở trên điệu theo không trung đối thủ đại chiến biết ăn rất lớn thua thiệt mà thôi. Ứng Thiên Phong nhìn lấy không trung Vân Thần, biết Vân Thần dám cùng hắn đại chiến, chính là dựa vào võ chi quang dược phụ trợ. Ngưỡng vọng người khác, là để hắn nhất không thể chịu đựng sự tình. Nhưng là giờ phút này, hắn lại nhất định phải ngước nhìn Vân Thần. Thiết Sư Minh, Kim Sư Minh. Mặt khác hai cái rào cho các ngươi. Vân Thần lơ lửng giữa không trung, Ánh mắt nhìn lấy ứng thiên phong, toàn thân chiến ý nghiêm nghị. Mở miệng đối với tiết thiên kêu cùng kim lăng vân hai người nói ra. Giờ phút này, hắn phải đối mặt là thiên ma điện tuyệt thế thiên tài ứng thiên phong. Cái này ứng thiên phong, cũng không phải hắn bình thường đánh chết những siêu cấp thiên tài đó. Cho nên, hắn không dám chút nào phân thần. Thiên ma điện cùng thánh võ học cung thế bất lưỡng lập. Nếu gặp, hơn nữa bản thân còn vừa chiếm lưu ưu thế, tự nhiên không thể bỏ qua ưu thế này. Được. Tiết Thiên Kiêu nhìn thấy Vân Thần muốn lực lượng một người chiến ứng thiên phong, lập tức hảo khí bạo dạ. Lớn tiếng đáp ứng, chân khí toàn thân vận chuyển, địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong uy lực tại thời khắc này bạo phát đi ra, thân hình lóe lên, liền hướng lấy Thiên Ma Điện mặt khác hai cường giả công kích mà đến. Kim Lăng Vân cũng là như thế, nếu Vân Thần kiểm chế ứng thiên phong, hai người bọn họ đối phó hai bên ngoài hai cái, tự nhiên không có sợ hãi chút nào. Ầm ầm. Ầm ầm. Chỉ thấy, Tiết Thiên Kiêu đấm ra một quyền, không gian chấn động kinh khủng quyền mang một phân thành hai, thẳng đến thiên ma điện siêu cấp thiên tài vương chiết đông mà đến. Siêu cấp thiên tài uy lực ở nơi này một quyền triển hiện ra. Một bên khác kim lăng vân trong tay một thanh trường kiếm, trường kiếm vung ra hơn 10 đạo bén nhọn kiếm mang phá không mà ra, hướng phía thiên ma điện siêu cấp thiên tài bòi khánh phong chém giết tới. Bốn người đều là tại trạng thái tinh thần đỉnh phong thời điểm, đại chiến uy thế ngập trời. Ma ứng thiên phong lại đứng thẳng bất động, toàn thân ma khí vặn vẹo lên, ánh mắt trở nên đỏ như máu bắt đầu, trong tay. Một thanh chiến phủ đen nhánh long lánh quang mang đen nhánh. Đối với bên người bốn người đại chiến, hắn không dám phân ra tâm thần của mảy may đi quan sát. Bởi vì không trung còn có một cái yêu nghiệt theo dõi hắn, chỉ cần hắn thoáng khẽ động, liền sẽ dẫn tới đối phương hủy diệt công kích. Giờ phút này, hắn mới phát hiện, cái này thánh võ học cung vân thần không phải đơn giản như vậy. Chỉ là lơ lửng giữa không trung bất động, liền mang đến cho hắn một cổ kinh khủng uy hiếp. Loại tình hình này, còn là lần đầu tiên gặp được. Siêu. Vất Trì Lan Tâm nhìn lấy bốn người đại chiến khó phân thắng bại, đẹp trong mắt lóe lên một tia rào hoạt. Thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo màu tím nhạt quang ảnh hướng phía Tiết Thiên Kiêu phương hướng gấp rút chạy tới, thân hình chớp động thời điểm, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, nhưng là, thanh trường kiếm này lại tản ra uy áp kinh khủng. Không khí đã ở trường kiếm uy áp trước mặt run rẩy xé rách, kinh phong tàn phá bơ bãi, linh khí phun trào. Phát hiện tình hình này, tại chỗ cường giả, trừ Vân Thần bên ngoài, đều kinh hãi nhìn về phía Vất Trì Lan Tâm. Nhìn thấy bất chỉ lan tâm trong tay thanh mang kiếm thời điểm đều là rung động thở dài một hơi hơi lạnh, bởi vì bọn hắn phát hiện bất chỉ lan tâm trường kiếm trong tay vượt ra khỏi linh khí phạm chủ, mà là một thanh vương khí, vương khí chi uy tàn phá bửa bãi không gian, địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài tăng thêm vương khí để tại chỗ cường giả trực tiếp im lặng. Ngay tại tất cả cường giả khiếp sợ thời điểm, bất chỉ lan lòng thanh mang kiếm đã trải qua vạch ra đạo đạo hủy diệt kiếm quang hướng vương chiết đông quanh sát mà đến, vương khí uy lực tại thời khắc này bày ra. Xuy suy, suy suy, kiếm quang tung hành, vương chiết đông thần sắc trên mặt kinh biến. Gặp được vương khí kiếm quang, phong ngự của hắn giống như là giấy rán một dạng không chịu nổi một kích. Trên người xuất hiện bốn đạo vết máu, may mắn hắn thực lực tu vi khủng bố, tránh đi chí mạng vị trí then chốt, bằng không hắn hiện tại đã là người chết, trong lòng khiếp sợ đồng thời lại nổi giận. Hắn không thể đem bất chỉ lan tâm xé thành mảnh nhỏ, nhưng bây giờ bất chỉ lan tâm trong tay có tam giai vương khí, tăng thêm bất chỉ lan tâm kinh nghiệm chiến đấu phong phú thực lực sau lưng, muốn đánh giết út chỉ Lan tâm, không thể nghi ngờ là vọng tưởng. Thiết Thiên Kiêu, ngươi không phải rất ngạo khí sao? Không nghĩ tới cũng phải cùng người liên thủ a Vương Chiết Đông nhất thời khó thở, lớn tiếng hô lên, vừa nói chuyện, một bên ngăn cản Thiết Thiên Kiêu công kích, còn có ngăn cản út chỉ lan lòng kiếm mang, trong lúc nhất thời để hắn luôn cuống tay chân. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, coi như không có làm bị thương nhất chỗ chí mạng, nhưng thương thế tăng nhiều, cũng ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Hơi không cẩn thận liền muốn bị vương khí đánh chết. Hơn nữa, vương khí công kích, phía trên mang theo vương khí chi uy bên trong có trận văn uy lực, đánh chúng về sau, thương thế so linh khí thương thế càng nghiêm trọng hơn. Thiên ma điện không phải thích nhất như vậy phải không? Chúng ta cũng làm cho các ngươi thử xem loại tư vị này. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có cơ hội rời đi nơi này? Thiết thiên tiêu chưa hề nói nói, vớt chỉ lan tâm mở miệng. Vớt chỉ lan trong lòng biết nói thiết thiên tiêu cao ngạo, ngạo khí mười phần không bỏ xuống được mặt mũi. Nhưng là nàng ngất chỉ lan tâm là nữ tử, căn bản liền sẽ không để ý những cái này, chỉ cần có thể đem địch nhân giết chết là được, bất kể hắn là cái gì liên thủ không liên thủ, nếu là vì mặt mũi mất đi nhũ danh vậy nhưng lời nói không tính. Lúc nói chuyện, thanh mang kiếm chém ra đạo đạo kiếm mang, kiếm mang pha không, trực kích vương trên đông. Và anh, lúc này, không trung vân thần cùng mặt đất ứng thiên phong, cũng động thủ. Chỉ thấy vân thần đắp xuống, trong tay một thanh nhất giai vương khí vạch ra một đạo hủy diệt kiếm mang, trôi này vương khí, mặc dù so với bất chỉ làn tâm tam giai vương khí kém rất nhiều, nhưng là vân thần thi triển võ kỹ lại cực kỳ kinh khủng. Tam Tuyệt Kiếm Pháp chiêu thứ 2 Địa Sát Hoàn Mỹ Hóa Cảnh, tương đương với địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ. Tuyệt phẩm địa cấp võ kỹ tăng thêm vương khí, nơi kiếm mang đi qua, không khí bị chém thành hai nửa, kiếm mang trong chớp mắt liền đáp xuống ma khí ngất trời ứng thiên phong trước mặt, nhất kiếm ra, thiên địa biến sắc. Chương 293, cầm kiếm đạp cà phong lôi đạo. Lại là vương khí. Ở đây đại chiến người, cùng Khanh Vân Phong cùng ứng thiên phong, nhìn thấy vân thần trong tay vương khí, đều là kinh ngạc không thôi. Càng nhiều thì là hâm mộ, phía trước quất chỉ lan lỏng có một kiện vương khí, hiện tại vân thần cũng có vương khí, không khiến người ta hâm mộ mới là quái sự. Mà giờ khắc này, càng nhiều thì là chú ý vân thần cùng ứng thiên phong đại chiến tình huống, ứng thiên phong thanh danh không ai không biết không người không hay, tuyệt thế thiên tài, trẻ tuổi một đời cường đại nhất mấy cái một trong. Liên thánh võ học cung đại sư huynh mặc vô thương cũng không có năm chắc chiến thắng người hiện tại vân thần cái này thánh võ học cung mới quật khởi thiên tài chính diện đại chiến ứng thiên phong tự nhiên là để cho người ta vô cùng mong đợi hủy diệt kiếm mang mang theo địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ cùng vương khí uy lực ánh kích mà xuống uy thế kinh người ngang ứng thiên phong thần sắc trên mặt cũng biến thành nghiêm túc ánh mắt của huyết hồng phệ nhân tâm hồn nhìn lấy kiếm mang hạ xuống trong tay chiến phủ vung lên hướng phía kiếm mang nên đón tiếp lấy lập tức Hai đạo bá đạo hủy diệt công kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, vân thần thân thể bắn ngược, bay thẳng mà lên, ứng thiên phong thân thể cũng bị bắn ra mấy chục mét mới dừng lại. Hai người một kích, bất phân cao thấp. Nhưng là, để người ở chỗ này chấn kinh, chấn kinh ứng thiên phong thực lực kinh khủng cùng trong tay chiến phủ. Cái kia một thanh thoạt nhìn tầm thường chiến phủ lại có thể ngăn cản vương khí uy lực, không cần nghĩ, chiến phủ này khẳng định cũng là ẩn nút vương khí, chỉ là ứng thiên phong không có bại lộ mà thôi. Vừa mới một kích chiến phủ khủng bố hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người cũng để người ta biết chiến phủ này bất phàm tranh tranh tranh tranh ầm ầm hai người đại chiến nhanh vô cùng chỉ thấy một đạo ánh sáng màu trắng ảnh cùng một đạo hắc sắc quang ảnh không ngừng đụng vào nhau ánh sáng màu trắng ảnh trên không trung hắc sắc quang ảnh chỉ có thể ở mặt đất hai đạo quang ảnh chiến đấu giống như là chuồn chuồn lướt nước nhưng mỗi một kích đều bộc phát ra hủy diệt kình phong cùng kiếm khí không khí hàng loạt bạo hưởng vân thần thân thể ở vào không trung lao xuống uy lực chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, linh xa kiếm đem địa sát hoàn mỹ hóa cảnh diễn hóa tới đỉnh phong, từng đạo từng đạo kiếm mang như giống như sao băng đánh rơi, ứng thiên phong tại mặt đất bị động tiếp nhận công kích, trong lòng nén giận vô cùng, hắn muốn tìm chuẩn cơ hội cho vân thần hủy diệt một kích, hoặc là tiêu hao vân thần chân khí, có thể vân thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội, mỗi lần công kích đều là một chút liền phân ra, trong trước mắt hai người công kích mấy chục lần, khanh vân phong tại vừa nhìn vân thần cùng ứng thiên phong đại chiến. Thần sát trên mặt trở nên khó coi, trong lòng đối với vân thần sát ý càng ngày càng mãnh liệt, trước kia không có tìm được cơ hội đánh giết vân thần, hơn nữa lúc kia cũng không đem vân thần để ở trong mắt. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, vân thần đã trải qua phát triển đến uy hiếp được hắn sống chết cấp độ. Bây giờ muốn đánh bại vân thần cũng không có có mấy phần chắc chắn, tiếp tục như vậy, tiếp qua 1-2 năm, hắn liền không còn là vân thần đối thủ, cảm thấy nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ như thế nào diệt trừ vân thần cái này uy hiếp. Huyết ma phủ Ứng thiên phong theo vân thần đại chiến không ngớt, nhưng vân thần một mực tại không trung, chiếm cứ cái này ưu thế tuyệt đối. Mặc dù không cách nào đánh bại hắn, nhưng là bị vân thần đè ép cảm giác để hắn khó chịu. Một tiếng bạo giống, kinh khủng ma khí tràn vào bên trong chiến phủ. Lập tức, A31FGHU chiến phủ buộc phát ra huy áp kinh khủng, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, ta áp tới cực điểm, làm cho tâm thần người run rẩy lên, phương viên trong vòng mấy dặm linh khí đều hứng chịu tới ăn mòn. Tất cả mọi người đều ở vào bên trong huyết quang. ở bên trong huyết quang, sức chiến đấu cùng chân khí nhận lấy khác biệt trình độ ảnh hưởng. biến hóa này, Tiết Thiên tiêu đám người trên mặt thần sắc kinh biến, thân hình chớp động, nhanh chóng tối lui, rời xa huyết quang, lo lắng bị huyết quang cho ăn mòn hủy diệt. trong lúc nhất thời, trừ vân thần bên ngoài, đều rời đi bên ngoài mới giảm. đứng xa xa nhìn trùng thiên trong huyết quang vân thần cùng ứng thiên phong, thật là khủng khiếp huyết ma chi khí. đây là vương khí không thể, mang theo huyết ma chi khí vương khí. Thiên cực sơn thiên ma điện chấn điện chi bảo huyết ma phủ thối lui về sau mấy cái siêu cấp thiên tài thần sắc trên mặt chấn kinh biến ảo không ngừng cũng không nghĩ tới ứng thiên phong trong tay chiến phủ lại là thiên ma điện chấn điện chi bảo huyết ma phủ cũng là một kiện siêu cấp vương khí chỉ là cái này vương khí chế tạo thời điểm là chuyên môn là thiên ma điện chế tạo bên trong mang theo tà ác khí tức cùng ma khí đối chính nói thế lực cường giả có kinh khủng ăn mòn lực chính đạo thế lực linh khí cùng vương khí gặp được huyết ma phủ huyết quang đều sẽ bị ăn mòn ố huế mất đi vốn là linh tính cùng uy lực, ứng thiên phong huyết ma phủ huy động, ngắt trời huyết quang khuấy động, không khí cùng không gian đều trận trận vặn vẹo. Trên không trung, vân thần lơ lửng ở phía trên, trường sinh quyết vận chuyển, cường hãn chân khí che chở thân thể, thiên kiếm bá thể cũng triển khai tại thời khắc này đệ tam chuyển uy lực, kinh khủng phong ngự cùng thể phách đánh thẳng vào ở đây cường giả thị giác. Mặc dù bọn họ cũng đều biết vân thần tu luyện ra kiểu chuyển bá thể đệ tam chuyển, nhưng bây giờ tận mắt thấy lại là một loại khác dung động, huyết quang. Bị Thiên Kiếm Bá Thể Kiếm Y cùng phòng ngự bài xích ra ngoài, rốt cục xuất ra bản lĩnh thật sự. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực. Vân Thần Linh Xả Kiếm biến mất trong tay, cùng lúc đó, thần niệm khẽ động, không gian ba động bắt đầu. Tại Vân Thần trước mặt, lơ lửng một thanh dài ba thước kiếm, Trường Kiếm buộc phát ra kinh thiên uy áp, uy áp không ngừng xé rách huyết quang. Trường Kiếm tản mát ra kiếm ý, đem Vân Thần Phương Viên trong vòng trăm thước huyết quang quấy thành mảnh vỡ. Đây chính là Trường Sinh Kiếm bên trong mang theo bà 320 nói trần văn. Chỉ là huy áp liền làm cho tâm thần người run rẩy so với bất chỉ làn tâm trong tay tam dài vương khí thanh mang kiếm, trường sinh kiếm không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đây mới là vân sư đệ thực lực chân chính. Thực lực của hai người bọn họ quá kinh khủng. Vân sư đệ kiếm ý, giống như đạt đến bốn thành. Nơi xa, Kim Lăng vân cùng tiết thiên tiêu, nhìn lấy trong huyết quang vân thần cùng ứng tiên phong, thần sắc trên mặt liên tục biến hóa. Hai người không nghĩ tới vân thần thực lực tu vi vậy mà như vậy khủng bố. Trên người vương khí còn không chỉ một kiện. Hơn nữa vân thần vẫn là một cái có thể chế tạo không gian giới chỉ thần nhậm sư. Chém. Chiến phủ, nương tụ ra một đạo hủy diệt huyết quang công kích. Huyết quang công kích hung hăng hướng vân thần chém xuống mà đến, trong chốc lát giữa thiên địa trở nên tối mờ nhật nguyệt vô quang. Ứng thiên phong trên người, kinh khủng ma khí xoay tròn, duy trì lấy chiến phủ hủy diệt công kích. Kiếm đạo chân giải, đệ nhất kiếm cầm kiếm đạp cà phong lôi động vân thần bắt lấy trước mặt trường kiếm kiếm ý ngạo nghệ cả người giống như là một thanh đứng ngạo nghệ trong thiên địa lợi kiếm một dạng phong mang tất lộ cho người ta một loại không gì không phá bách chiến bách thắng cảm giác trong miệng bình thản lẩm bẩm phát quyết không gian kiếm ý như kinh lôi cuồn cuộn phong lôi phun trào nhất kiếm thi triển kiếm mang vạch phá không gian như lưu tinh nối liền trời đất mang theo hủy diệt kiếm ý cùng phong lôi chi thế hướng huyết ma phủ công kích nghiền ép lên đi giữa thiên địa chỉ có hai đạo công kích hai đạo công kích mang theo hủy diệt huy thế trong chớp mắt kiếm mang cùng huyết ma phủ công kích đối với cùng một chỗ trường sinh kiếm vương khí chi uy cũng hướng ứng thiên phong bào chủng đi qua với anh một tiếng kinh thiên bạo hưởng kiếm mang cùng huyết ma phủ và chạm buộc phát ra hủy diệt quang mang quang mang đẩy ra tàn phá bừa bãi không gian trong không gian chân không một mảnh phương viên số trong vòng trăm thước tất cả hóa thành hư vô máu hộp gỗ liền khí hủy diệt kiếm ý ở trong không tàn phá bừa bãi vân thần Thân hình chấn động, hung hăng cực xa mới vứt ra ngoài, bất quá có võ chi quăng dự, bản thân liền trên không trung, bị trùng kích cũng không phải rất nghiêm trọng, rất nhanh liền đem lực trùng kích tháo bỏ xuống. Mà một bên khác, ứng thiên phong thân thể bị hung hăng đụng bay. Chọn vẹn ném đi ra trăm mét về sau mới cương ép dừng lại, tựa là hủy diệt một kích, hai người lần nữa bất phân thắng bại bất phân cao thấp. Trưng 294, huyết ma phủ. Không trung, kình phong tàn phá bờ bãi, tràn ngập cái này khí tức hủy diệt. Vân thần cùng ứng thiên phong hai người, xa xa đối mặt, đều không có muốn gấp lần nữa ý tứ động thủ. Bởi vì, trong lòng hai người đều chấn kinh tu vi của đối phương thực lực. Hai người đều dùng bản thân đòn sát thủ công kích, nhưng lại không làm gì được đối phương. Bình thường công kích, căn bản là không cách nào đánh bại đối phương, chớ nói chi là đánh chết. Lúc này, đều tính toán lên, cân nhắc dùng thủ đoạn gì có thể đem đối thủ đánh bại. Tại chỗ Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên Kiêu còn có Vương Chiết Đông hai người, đối với hai người thắng bại quan tâm không thôi bởi vì hai người thắng bại liên quan đến toàn bộ chiến cuộc nếu là vân thần thắng lợi thiên ma điện hai cái siêu cấp thiên tài khẳng định đến vỡ lạc nếu là ứng thiên phong thắng lợi thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài có thể muốn vỡ lạc ít nhất phải mau trốn chạy kiếm đạo chân giải thiên hạ cửu đại thần cấp một trong những công pháp không nghĩ tới vậy mà đem đệ nhất kiếm cho tu luyện được vân thần vừa mới kinh diễm nhất kiếm còn tại tất cả siêu cấp thiên tài trong đầu hiện lên một kiếm này cùng thiên ma điện tuyệt thế thiên tài ứng thiên phong không phân cao thấp Tất cả mọi người, ánh mắt bên trong đều là khiếp sợ và hâm mộ. Địa vũ cảnh có cơ hội lĩnh hội thiên hạ cửu đại thần cấp công pháp kiếm đạo chân giải, nhưng chân chính tu luyện ra kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm, đây chẳng qua là một phần một trăm ngàn một phần một triệu. Cái này cần đại trí tuệ, đại cơ duyên cùng siêu cấp thiên phú mới có thể lĩnh hội tu luyện được. Mấu chốt hơn một chút, cái kia chính là cần kiếm ý, không có kiếm ý căn bản cũng không có tư cách lĩnh hội tu luyện. Bọn hắn chân kinh, vân thần chẳng những tu luyện ra cửu truyền bá thể lại đem kiếm đạo chân giải tu luyện được, đây là hai đại thần cấp công pháp A, một người khống chế hai môn thần cấp công pháp, còn có ai so với hắn càng thêm lì tiên? Ứng Thiên Phong, thế nào? Vân Thần lơ lửng giữa không trung, một bộ cao cao tại thượng chi thế, ánh mắt nhìn xuống trên đất ứng Thiên Phong, mở miệng hỏi. Hắn đây là cuồng vọng, nhưng là có thực lực cuồng vọng, càng là có mục đích cuồng vọng, bởi vì hắn muốn chọc giận ứng Thiên Phong. Vân Thần, ngươi quả thật không tệ, chí ít mạnh hơn khanh Vân Phong, tại Thánh võ học cùng có thể trở thành đối thủ của ta, chỉ có mặt vô thương, hiện tại một người chính là ngươi. Hôm nay, sẽ nhìn một chút ngươi đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Ứng thiên phong, chẳng những không có bị vân thần lời nói cho chọc giận, ngược lại bật cười. Hắn tự nhiên biết vân thần muốn chọc giận hắn, nhưng, thân là tuyệt thế thiên tài hắn, thực lực tu vi khủng bố yêu nghiệt, lại đã là dễ dàng như vậy bị chọc giận, bất quá đối với vân thần tâm cơ cùng thực lực cảm thấy bội phục Liền xem như chọc giận hắn, dùng phương pháp cũng không phải phổ thông thiên tài dám làm Hán lập tức để xa xa khanh vân phong trên mặt khó coi tới cực điểm. Khanh vân phong bản thân liền đối với vân thần có hận ý cùng sát ý. Hiện tại ứng thiên phong ngay trước tất cả mọi người cầm vân thần đến giáng trước hắn, cả người cơ hồ muốn nổ tung, tất cả nội ý cùng hận ý đều thêm tại vân thần trên người. Nếu không phải vân thần, hắn cũng đã đạt tới cửu chuyển bá thể tam chuyển. Nếu là đạt tới cửu chuyển bá thể tam chuyển, hắn cũng có lòng tin nhất định đem ứng thiên phong cho đánh bại, chí ít bản thân đứng ở thế bất bại sao là bị ứng thiên phong nhục nhã a? TT ầm ầm lúc nói chuyện ứng thiên phong trong tay huyết ma phủ phát ra thanh âm TT giống như là ma quỷ bị tỉnh lại đồng dạng không trung huyết quang càng khủng bố hơn nồng đậm ma khí ngập trời xoay tròn không ngừng ứng thiên phong ánh mắt càng thêm huyết hồng cả người giống như là một đầu ma thú mở dạng một man quỷ dị kinh khủng tử vong nguy hiếp, vân thần trong lòng cũng khiếp sợ thiên ma địa người tu luyện đều là tà đạo công pháp ác độc vô cùng tà ác Hiệu quả V6Z RZ7Z uy lực cũng là thần bí ngoan đầu. Cái này ứng thiên phong là thiên ma điện cường đại nhất tuyệt thế thiên tài. Nắm trong tay một chút, tà ác thủ đoạn liền càng kinh khủng hơn. Nếu là bản thân không cẩn thận, nói không chừng liền bị đánh giết vẫn lạc tại chỗ. Trước khi đến, đại sư huynh nói ngươi rất cường đại. Để cho ta có cơ hội kiến thức một chút một phen. Hiện tại xem ra, toàn bộ thiên ma điện có thể đánh với ta một trận, cũng liền ngươi ứng thiên phong. Vân thần nhìn lấy ứng thiên phong, trên mặt chiến ý mười phần. Kiếm ý, không chế trưởng sinh kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ứng thiên phong quanh sát mà đến, bốn thành kiếm ý, vương khí chi huy, tăng thêm 320 nói trận văn uy lực, lập tức không gian run rẩy xé rách. Mang theo hủy diệt không thể đánh vào ứng thiên phong trước mặt. Oanh. Ứng thiên phong trong tay huyết ma phủ, cũng mang theo từng vệt hào quang màu máu hướng phía trưởng sinh kiếm linh đón. Không trung, lập tức bạo phát ra trận trận chữ đỏ thanh âm. Vân thần đứng ở không trung, Trường sinh kiếm rửa vào kiếm ý khống chế cùng ứng thiên phong đại chiến, một màn này tiêu sái đến cực điểm, giống như là những siêu cấp đại năng đó mở dạng, hắn hiện tại, không thể để cho ứng thiên phong có thi triển bí thuật cơ hội. Nếu là ứng thiên phong thi triển ra ma công bên trong bí thuật, hắn cũng không có thể đủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, mặt đất cùng không trung, hai người cách xa nhau 200 mét, nhưng là hai người công kích lại không ngừng ngoanh kích ra ngoài, đại chiến như vậy, hoàn toàn vượt qua ở đây siêu cấp thiên tài tưởng tượng phạm chủ. Tam tuyệt kiếm pháp. Địa sát. Vân Thần một tiếng quát nhẹ, Trường Sinh kiếm nắm trong tay, lập tức trường kiếm vung lên, Tam Tuyệt kiếm pháp bên trong chiêu thứ hai Địa Sát buộc phát ra đi. Chỉ thấy một đạo hủy diệt kiếm quang xuyên thấu không gian, thẳng đến ứng thiên phong mà đến. Huyết Ma phủ, thị huyết. Đồng thời, ứng thiên phong trong tay Huyết Ma phủ cũng hướng phía Vân Thần chém tới, không trùng, hai đạo tựa là hủy diệt quang mang cùng nhau đụng vào nhau, công kích cường đại nhất va chạm, sinh ra kinh khủng màn sáng, màn sáng tứ tán đẩy ra. Vân Thần thân thể gặp được tác động đến, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, võ chi quang rực bốn phía quang huy ngăn cản liên lụy ăn mòn. Ứng Thiên Phong thân thể cũng là nhanh chóng lui ra phía sau, cuối cùng lui 200 mét mới miễn cưỡng ổn định lại, huyết quang tại lúc này run rẩy, giống như là muốn hỏng mất đồng dạng, nhìn thấy như thế, Ứng Thiên Phong tế ra một giọt tinh huyết, tinh huyết nhỏ tại huyết ma trên bú mặt. Lập tức huyết ma phủ buộc phát ra càng thêm kinh người huyết quang, uy thế cũng so với bắt đầu cường đại hơn mấy lần. Ngập trời uy thế liền như là một ngọn núi lớn nghiền ép lấy. Xa xa Kim Lăng Vân bọn hắn, nhìn thấy Ứng Thiên Phong động tác, trong lòng chấn động vô cùng, không nghĩ tới Ứng Thiên Phong cùng Vân Thần đại chiến, lại bị bức đến một bước này. Đồng thời cũng chấn kinh ứng thiên phong thi triển khủng bố thủ đoạn uy lực, nếu là bọn họ cùng ứng thiên phong đối thủ, căn vốn là không có biện pháp nào đi ứng phó. Ầm ầm. Ầm ầm. Huyết Ma phủ huy động, mấy chục đạo quần quần huyết quang hướng phía Vân Thần đánh tới. Nơi huyết quang đi qua, tất cả không khí cùng linh khí hóa thành hư vô. Huyết quang càng ngày càng kinh khủng, trong nháy mắt, huyết quang liền vượt qua khoảng trăm thước, đi vào Vân Thần trăm mét địa phương. Mắt thấy Vân Thần một giây sau liền bị huyết quang nghiền ép hủy diệt. Kim Lăng Vân, Tiết Thiên Kiêu, Quất Chỉ Lan Tâm, đều là lộ ra vẻ lo lắng, không biết Vân Thần có thể hay không đem ngăn cản tới. Chỉ có Khanh Vân Phong, ánh mắt bên trong tràn ra một tia vẻ âm tàn. Mặc kệ Vân Thần phải chăng chiến thắng ứng Thiên Phong, hắn đều phải chết. Bây giờ bị ứng Thiên Phong giết chết, tránh khỏi hắn nghĩ biện pháp. Quần cuộn huyết quang, như mấy chục đạo thôn thiên vệ địa máu quang ma quỷ nhất dạng hướng Vân Thần nghiền ép mà đến, khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn mấy chục mét đi vào Vân Thần trước mặt, Vân Thần lơ lửng giữa không trung, võ chi quang dục nhỏ nhẹ vỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mấy chục đạo quần cuộn mà đến huyết quang. Ngay tại tất cả mọi người nhìn lấy Vân Thần muốn bị huyết quang hủy diệt thời điểm, Vân Thần động. Nhưng là, Vân Thần cũng không phải là lui ra phía sau, cũng không phải công kích, mà là trước mặt Vương khí biến mất không thấy gì nữa. Tay phải tại vương khí biến mất thời điểm đưa ra ngoài. Trưng 295, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Nhìn lấy vân thần liền bị cuồn cuộn huyết quang cho nghiền ép hủy diệt thời điểm, vân thần động. Nhưng, vân thần cũng cũng không lưu lại, cũng không có xuất thủ công kích và ngăn cản. Mà là ở trước mặt hắn lơ lửng vương khí biến mất không thấy gì nữa, bất quá ngay tại vương khí biến mất thời điểm, vân thần đưa tay phải ra. Tại tay phải vươn ra thời điểm, một thanh dài ba thước, trứng gà to thủy tinh quyền trượng xuất hiện. quyền phía trên Tản ra khí tức thần bí, cao quý, thần bí, tinh xảo. Giờ khắc này, vân thần khí chất thay đổi, trở nên cao cao tại thượng, trở nên cao quý đến cực điểm. Bởi vì, tại thời khắc này, hắn đã là một cái cao cao tại thượng thần nhiệm sư, trong một ý niệm thiên địa hủy diệt, trong một ý niệm vạn vật sinh trưởng, trong một ý niệm khống chế thiên địa, trong một ý niệm triệu hoán phong vũ lôi điện. Tịch Diệt, cùng ta đồng hành. Thiên địa làm thuần, thần thánh chiến giáp. Vân thần lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn lấy thủy tinh quần trượng trong miệng không ngừng lẩm bẩm thần bí pháp quyết cả người giống như là một cái cổ lão cao quý chính là trưởng không giả pháp quyết xuất hiện thủy tinh quyền trượng khuấy động phương viên trong vòng mấy dặm không gian thiên địa biến sắc vạn vật tịch diệt trong chớp mắt khủng bố vô song thần niệm lực bạo phát đi ra thần kỳ uy năng tại thời khắc này triển hiện ra một đạo màu sắc đa dạng vách tường xuất hiện ở vân thần trước mặt Và anh ngay tại màu sắc đa dạng vách tường lúc xuất hiện mấy chục đạo cuồn cuộn huyết quang va vào bên trên Không gian ở trong nháy mắt này run rẩy xé rách, vách tường lắc lư không ngừng, nhưng lại đem mấy chục đạo huyết quang chặn lại. Cái này chính là sơ cấp lục giai đạo thuật, Thần Thánh Chiến Giáp. So với chiến giáp thuật, không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, giữa hai bên hoàn toàn không còn một cái cấp bậc phía trên. Rất nhanh, Thần Thánh Chiến Giáp lắc lư, hóa thành mảnh vỡ. Ngay tại Thần Thánh Chiến Giáp ngăn cản được huyết quang thời điểm, Vân Thần đã có thời gian rời đi. Giờ khắc này, hắn đã tới ứng thiên phong một phương hướng khác 100m không trung mấy chục đạo huyết quang chưa từng có từ trước đến nay cuộn cuộn mà đến cuối cùng đụng vào số ngoài 300 thước phía trên cung điện lập tức phía trên cung điện bỗng phát ra một đạo thần bí trận pháp trận pháp đem huyết quang hóa thành hư vô sơ cấp lục giai pháp thuật vân thần cùng ứng thiên phong hai người cái này vừa hủy diệt công kích để mấy cái siêu cấp thiên tài chấn kinh đến cực điểm bất kể là ứng thiên phong huyết ma phủ vẫn là vân thần thần thanh chiến giáp đều vượt quá tưởng tượng của bọn hắn loại điều này thủ đoạn công kích cùng thủ đoạn phong ngự đều không phải là bọn hắn có thể nghĩ tới. Lúc này, Đoát Trì Lan Tâm cùng ứng Thiên Phong thanh âm vang lên. Hai người đều nhìn ra Vân Thần vừa mới thi triển phong ngữ, tuyệt đối là sơ cấp lục giai, thậm chí cao hơn. Hai người bọn họ thanh âm, để những người khác siêu cấp thiên tài chấn kinh. Sơ cấp lục giai pháp thuật, nhất định phải 45 giai thần niệm lực, thậm chí cần 46 giai, 47 giai mới được. Nói cách khác, Vân Thần ít nhất là 45 giai thần niệm lực, thần niệm lực cường giả. Vớt chi lan trong lòng biết nói vân thần thần niệm lực cường đại, nhưng vẫn là chấn kinh. Trên tay hắn vương khí thần niệm chi binh, chính là tại trong hạp cốc lấy được. Thực sự là đáng giận, cái kia một kiện thần niệm chi binh vậy mà liền nhanh như vậy nắm trong tay. Thiên Ma Điện hai cái siêu cấp thiên tài, thần sắc trên mặt băng lãnh. Bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng, vân thần trong tay quyền trượng, chính là tại trong hạp cốc ba cái tiểu hình trong cấm chế lấy được. Món này thần niệm chi binh là một kiện cường đại vương khí, tịch diệt thương sinh có thể diệt. Liều tinh hỏa vũ. Vân thần thanh âm, vang lên lần nữa. Lơ lửng tại hư không, võ chi quang rực vũ, nước trong tay tinh quyền trượng tịch diệt mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, chỉ là thủy tinh quyền trượng mất đi uy áp liền có thể để phương viên trong vòng mấy giảm cường giả run sợ, cảm nhận được áp lực cực lớn. Lúc này, vân thần trong tay quyền trượng lần nữa huy động. Ngưng lại thời, không ở giữa nhiệt độ trong nháy mắt nổ tung đồng dạng, nguyên bản mờ tối bầu trời trở nên hỏa hồng, toàn bộ bầu trời đều biến thành dáng đỏ Vô tận liệt diễm chống rông xuất hiện, cái này liệt diễm giống như là muốn đem cái này đại địa hòa tan đồng dạng. Khoảng cách vân thần ngàn mét kim lăng vân đám người không chịu nổi nhiệt độ kinh khủng, chỉ có thể nhanh chóng tối lui. Ánh mắt nhìn lấy hư không cao cao tại thượng vân thần, trong lòng nhịn không được run, đây chính là thần niệm sư, thần niệm sư uy năng quỷ thần khó lường. Đây trời liệt diễm theo quyền trưởng huy động biến thành vô tận lưu tinh hỏa vũ, mỗi một khỏa hỏa vũ đều có to bằng miệng chén. Lưu Tinh hỏa vũ hướng phía ứng thiên phong oanh kích mà đến. Một khỏa, có lẽ sẽ không đối với võ giả tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là 10 khỏa 100 trăm khỏa, lại làm cho võ giả đau đầu. Mà bây giờ, không phải 10 khỏa 100 trăm khỏa, mà là ngàn khỏa vạn khỏa, đầy trời đều là lưu tinh hỏa vũ hạ xuống, mục tiêu công kích chỉ có một cái, cái kia chính là ứng thiên phong. Trong lúc nhất thời, ứng thiên phong trở thành lưu tinh hỏa vũ đánh đối tượng. Huyết ma ngập trời. Ứng thiên phong, giờ khắc này, chân chính cảm nhận được tử vong phủ xuống. Lần thứ nhất cảm nhận được tử vong đến. Trên mặt, thần xác cảm đạm khó coi, trong tay huyết ma phủ cũng không tiếp tục quản, hai tay nhanh chóng huy động, từng đạo từng đạo kinh thiên huyết ma chi khí phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, ứng thiên phong thân thể biến thành một bộ cao 10 mét lớn huyết ma. Vô tận huyết ma chi khí ở bên cạnh hắn tuôn ra mà động. Ầm ầm. Ầm ầm. Rang rắc. Rang rắc. Vô tận lưu tinh hỏa vũ đánh vào ứng thiên phong trên người, huyết ma chi khí không ngừng đem lưu tinh hỏa vũ hóa thành không khí. Mặt đất bị thiêu đến một mảnh đen kịt, thời gian dần trôi qua, lấy ứng thiên phong làm trung tâm đại địa, phương viên trong vòng trăm thước trở nên đỏ bừng. Đại địa đều bị Lưu Tinh Hỏa Vũ cho hỏa tan thành dung nham. Ứng Thiên Phong, cao lớn huyết ma thân thể, bắt đầu run rẩy lên, cũng không tiếp tục như lúc trước khủng bố như vậy. Lưu Tinh Hỏa Vũ, giống như là mãi mãi không kết thúc đồng dạng hạ xuống. Lúc này, xa xa tiết thiên kêu bọn hắn, cũng chỉ có thể kinh hãi ngốc trệ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài lại có thể buộc phát ra khủng bố như vậy đại chiến liền xem như thiên vũ cảnh cũng không khả năng phát huy ra cường hãn như thế đại chiến bọn hắn cũng là địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài thậm chí hiện tại tu vi đã đạt đến thập trọng đỉnh phong có thể vân thần cùng ứng thiên phong đại chiến bọn hắn căn bản là không chen vào loạn ầm ầm ầm ầm lưu tinh hỏa vũ thời gian dần trôi qua yếu đi ứng thiên phong cái kia cao lớn huyết ma thân thể cũng biến thành suy yếu bắt đầu nguyên bản cao mười mét lớn huyết ma thân thể Hiện tại chỉ có 4 mét không tới, trên người huyết ma chi khí cũng càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là tiêu hao quá nhiều, chiến lực còn thừa không có mấy. Nếu là vân thần lưu tinh hỏa vũ lại có thể giống thời đỉnh cao kiên trì như vậy mấy giây, ứng thiên phong cũng sẽ bị diệt sát. Tất cả mọi người, đều biết, vân thần cùng ứng thiên phong đại chiến, phân không ra thắng bại. Chỉ ít ở nơi này trong vòng một chiêu, vân thần diệt sát không được ứng thiên phong. Huyễn Long chi lực. Quần quận chi quang. Ngay lúc này... Để Tiết Thiên Kiêu đám người không có nghĩ tới là, ở một bên quan chiến từ đầu đến cuối không nói gì Phan Trùng Khanh Vân Phong, thân thể bạo khởi, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng hướng phía Vân Thần cùng ứng Thiên Phong địa phương gấp rút chạy tới. Nhìn thấy tình hình này, Tiết Thiên Kiêu cùng Kim Lang Vân đều coi là Khanh Vân Phong muốn thừa cơ đánh giết ứng Thiên Phong, đạt được ứng Thiên Phong thành tích điểm, trong lòng đều không khỏi đối với Khanh Vân Phong kinh bỉ. Vân Thần đại chiến, hắn đi kiếm tiện nghi, hành động như vậy, có nhục thánh võ học cung chính đạo thế lực thanh danh. Hai cái thiên ma điện siêu cấp thiên tài nhìn thấy Khanh Vân Phong động tác, tranh thủ thời gian tiến về ngăn cản, bọn hắn biết, thời khắc này ứng thiên phong đang đứng ở suy yếu thời điểm, không có ngăn cản chi lực, nếu là Khanh Vân Phong xuất hiện, ứng thiên phong khẳng định đến vẫn lạc. Nhưng là hai người vừa mới khởi hành, liền bị Tiết Thiên Kiêu cùng Kim Lăng Vân quân lấy. Mấy giây công phu, Khanh Vân Phong đi vào Vân Thần cách đó không xa, một đạo hủy diệt công kích quần quật chi quang phóng lên tận trời, uy lực khủng bố, cùng ứng thiên phong bắt đầu mấy chục đạo huyết quang tương xứng. Có thể, Khanh Vân Phong động tác, để Kim Lăng Vân đám người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, Khanh Vân Phong cuồn cuộn chi quang, bay thẳng đến Vân thần oanh kích mà đến, trong chớp mắt Vân Thần cùng Ứng Thiên Phong bao lại, một kích này, thế tất yếu đánh giết Vân Thần cùng Ứng Thiên Phong hai người. Kim Lăng Vân, Tiết Thiên Tiêu, Quất Chỉ Lan Tâm, còn có Thiên Ma Điện hai cái siêu cấp thiên tài, giờ phút này kinh ngạc đến ngây người. Chương 296, Khanh Vân Phong vẫn lạc. Là... A. Thánh Võ Học cung ba cái siêu cấp thiên tài, nhìn thấy Khanh Vân Phong động tác, không khỏi kinh hô lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Khanh Vân Phong lại muốn liền Vân Thần cùng một chỗ đánh giết, một chiêu này quá mức các độc. Bắt đầu đều coi là Khanh Vân Phong muốn đi đánh giết ứng Thiên Phong chiếm lấy thành tích điểm, hành động như vậy để cho người ta khinh bỉ, có thể hiện tại bọn hắn mới biết được Khanh Vân Phong không riêng gì đánh giết ứng Thiên Phong, còn muốn thuận tiện đánh chết Vân Thần. Liền xem như dạng này giết chết Vân Thần, học cung trưởng lão Truy Cha gia cũng chỉ có thể nói là Khanh Vân Phong vì trợ giúp Vân Thần đánh giết Hứng Thiên Phong đã ngộ thương Vân Thần lại nói, học cung không thể là vì một cái chết đi siêu cấp thiên tài lại phế bỏ một cái siêu cấp thiên tài. Ầm ầm. Ầm ầm. Không trung bạo hưởng không ngừng. Vân thần lơ lửng giữa không trung, lưu Tinh Hỏa Vũ không ngừng oanh kích hướng Thiên Phong. Thần niệm lực nhanh chóng tiêu hao, bất qua ứng Thiên Phong cũng chống đỡ không nổi đi, lưu Tinh Hỏa Vũ công kích đến cuối cùng, nhất định một kích này diệt sắt không được khanh Vân Phong. Đang lúc hắn muốn quyền lợi thi triển một chiêu khác đạo thuật thời điểm, một câu nguy cơ tử vong từ đáy lòng dâng lên. Thân là cường đại thần nhậm sư, đây là thiên phú của hắn. Có thể sớm cảm ứng được nguy cơ, cũng có thể sớm phát hiện nó tất cả về hắn. Phát hiện Khanh Vân Phong đến, trong lòng liền biết, Khanh Vân Phong không phải đến giúp đỡ hắn, cũng không phải tranh đoạt thành tích điểm, đánh giết hắn mới là chủ yếu, đánh giết ứng thiên phong là thuận tiện. Ứng thiên phong tự nhiên cũng phát hiện đây hết thảy, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Bản thân đường đường thiên ma điện tuyệt thế thiên tài, lại bị trở thành một con cờ. Vân thần, ta thành toàn ngươi. khanh vân phong. Ngươi liền một con giun dế. Ứng Thiên Phong thanh âm vang lên, "Hắn, để Vân Thần nghi hoặc." "Bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu." Khanh Vân Phong tại thời khắc này cũng là nổi giận đến cực điểm. Chỉ thấy Ứng Thiên Phong vậy muốn hủy diệt huyết ma thân thể, bắt lấy dưới đất huyết ma phủ, huyết ma phủ ở trên thân vạch một cái, lập tức tinh huyết trùng thiên, bộc phát ra vung lên hủy diệt huyết ma chi lực. Huyết ma phủ đạt được tinh huyết, dung hợp huyết ma chi lực, hướng phía Khanh Vân Phong quần quện chi quang chém xuống mà đến. Huyết ma phủ cùng huyết ma chi khí Trước một bước phóng tới vân thần, nhưng lại không có công kích vân thần, mà là từ vân thần bên người phóng tới quần cuộn chi quang, trong nháy mắt, liền cùng quần cuộn chi quang đánh vào cùng một chỗ. Quần cuộn chi quang, tại thời khắc này lắc bắt đầu chuyển động. Quần cuộn chi quang là chính đạo thế lực công kích, huyết ma chi khí cùng huyết ma phủ có hủy diệt tan mòn lực, bị huyết ma chi khí cùng huyết ma phủ ăn mòn, quần cuộn chi quang nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Hơn nữa, quần cuộn chi quang tại thời khắc này bị ngăn cản, để vân thần tránh thoát một kiếp vạn băng Vân Thần thân hình lóe lên quỷ dị, rời đi quần quần chi quang nghiền ép. Cùng lúc đó, Sơ cấp thất giai đạo thuật thi triển đi ra. Sơ cấp thất giai đạo thuật, Vạn Dặm xung băng, chủ phòng. Một chiêu này là Vân Thần trước mắt cường hãn nhất phòng ngự, một chiêu này hắn tất nhiên là Lâm Thời thi triển đi ra, còn không quen luyện, chỉ có thể nói là miễn cưỡng thi triển đi ra, bất quá cái này đã đủ rồi. Chỉ thấy, Phương Viên vài dặm không gian, tạo thành xung băng. Không khí chi trệ, quần quần chi quang cùng huyết ma chi khí lắc lư một cái. Trong nháy mắt bị đóng băng ở. Lôi lực chi sát. Phong ngự hoàn thành, vân thần ánh mắt hiện lên một tia băng hàn. Thủy tinh quyền trượng tịch diệt vung lên, bầu trời bạo phát ra cuộn cuộn kinh lôi. Kinh lôi thanh âm như sấm mùa xuân một dạng chấn động lòng người, phương viên số trong vòng 10 dặm đều có thể nghe thấy. Tiếp theo, vô tận lôi điện hướng phía quyền trượng ngưng tụ đến. Đầy trời trống không lôi điện, để cho người ta rung động e ngại. Rất nhanh, tất cả lôi điện tạo thành một đạo thô to như thùng nước lôi điện chi quang. Lôi điện chi quang theo vân thần trong tay quyền trưởng huy động, hướng phía khanh vân phong cùng ứng thiên phong quanh sát mà đến. Vâng! Vâng! Giang giác! Hủy thiên diệt địa bạo hưởng, vạn giảm băng xuyên phòng ngự bị xé nứt đóng băng bên trong khanh vân phong kịp phản ứng thời điểm. Lôi điện chi quang đã trải qua hạ xuống, nhìn lấy lôi điện chi quang, ánh mắt bên trong lộ ra đều là hoảng sợ cùng không cam lòng. Ở phía xa, Kim Lăng vân cùng tiết thiên kêu bọn hắn, thần sắc trên mặt chấn kinh. Bọn hắn đã trải qua phía trước đại chiến một màn kinh ngạc đến ngây người, càng thêm Vân Thần đạo thuật phòng ngự công kích cảm thấy rung động. Rõ ràng, Vân Thần vừa mới thi triển hai chiêu, một chiêu phòng ngự cùng một chiêu công kích, đều so Lưu Tinh Hỏa Vũ khủng bố, hẳn là sơ cấp thất giai tồn tại, đối mặt với dạng này phòng ngự cùng công kích, đều chỉ có thể chấn kinh. A! A! Hai tiếng kêu thảm vang lên, đại địa một trận lắc lư. Lôi điện chi quang đẩy ra, mang theo khí tức hủy diệt. Huyết ma chi khí, quần quần chi quang Tại thời khắc này tan thành mây khói, lưu lại chỉ là lôi điện chi uy. Vân Thần Gis bốn thân thể cũng hướng xuống đất rơi xuống, thần sắc trên mặt có chút tạm đạm, bởi vì vừa mới liên tục mấy chiêu, để hắn thần nghiệm lực tiêu hao quá kịch, vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Mắt thấy là phải rơi rơi trên đất thời điểm, võ chi quang dục nhẹ nhàng phiến đông nhúc nhích, khiến cho thân thể của hắn vững vàng rơi ở trên mặt đất, bất quá thân thể lại nhỏ nhẹ lắc lư mấy lần, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Rết. Tại Vân Thần bên này đại chiến kết thúc đồng thời, Tiết Thiên Kiêu cũng là hô to. Hủy Diệt công kích hướng phía Thiên Ma Điện hai cái siêu cấp thiên tài doanh sát mà đến. Vất Trì Lan Tâm cùng Kim Lăng Vân hai người cũng đã gia nhập chiến trường, hai cái đại chiến hai cái, trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, kiếm khí tung hoành, vương khí chi bi phô thiên cái điện. Ầm ầm. Ầm ầm. Bạo hưởng không ngừng, năm cái siêu cấp thiên tài thân ảnh chớp động, hoàn toàn là liều mạng chém giết. Mấy giây công phu Quất trì lan lòng thanh mang kiếm kích giết chết một cái, tiếp lấy ba cái đồng thời vây giết một cái, mấy giây ở giữa, cái thứ hai bị chém giết, trước sau không đến mười giây, thiên ma điện ba cái siêu cấp thiên tài vẫn lạc. Thánh võ học cung khanh vân phong vẫn lạc. Rất nhanh, quất trì lan tâm, vân thần, tiết thiên tiêu, kim lang vân, bốn cái thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài rời đi đại chiến chi địa, biến mất ở chân trời. Thiên không chi thành đại chiến thảm liệt, thiên không chi thành phía ngoài võ đạo đại tông sư mặc dù thể không gặp nhưng lại có thể từ phía trên mới trên bảng nhìn thấy thành tích, có thể biết ai dưới ai. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Phật Hải Sơn phía trên, một đạo kinh hô thanh âm vang lên. Tiếp theo tại Phật Hải Sơn phía trên võ đạo Đại Tông Sư nhìn về phía thiên tài bảng, nhìn thấy thiên tài trên bảng thứ tự biến hóa, đều là khiếp sợ, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì, nguyên bản bài danh đệ cửu vân thần, thứ tự lập tức biến thành đệ nhất. Cùng một thời gian, Thiên Ma Điện đệ nhất tuyệt thế thiên tài Ứng Thiên Phong cùng Thánh Võ Học Cung Tam Đại siêu cấp thiên tài một trong Khanh Vân Phong, đồng thời vẫn lạc, Ứng Thiên Phong cùng Khanh Vân Phong hai người vẫn lạc, thành Tiểu Vân Thần thứ tự tiêu thăng. Tình hình này để bọn hắn không thể tiếp nhận. Vân Thần tiến vào thiên không chi thành thời điểm, chỉ là địa vũ cảnh tứ trọng, ở bên trong tất cả mọi người, thực lực tu vi hạng chót. Một năm không đến, hiện tại liền tiến vào đến tên thứ chín. Bây giờ lại đồng thời đánh chết Khanh Vân Phong cùng Ứng Thiên Phong, đây chính là Khanh Vân Phong cùng Ứng Thiên Phong a. Hai người ở trong thiên không chi thành mặt là cường đại nhất mấy cái một trong. Những cái này tồn tại cường đại nhất, căn bản cũng không khả năng bị người đánh giết, càng không khả năng bị người đồng thời giết chết hai cái. Hơn nữa, người chết là thánh võ học cung khanh vân phong cùng thiên ma điện ứng thiên phong, vân thần giết ứng thiên phong hợp tình hợp lý, nhưng là khanh vân phong cũng cùng một chỗ bị vân thần đánh giết, cái này để người ta cảm thấy chấn kinh không hiểu. Thiên ma điện võ đạo đại tông sư, thần sắc trên mặt khó coi. Thánh võ học cung lăng kiếm cùng mặc vô thương hai người. Trên mặt là thần sắc biến ảo không ngừng. Toàn bộ Phật Hải Sơn phía trên võ đạo Đại Tông Sư chấn Kinh. Trưng 297, chấn Động Thiên Cực Sơn. Vân Thần có đánh giết ứng thiên phong cùng Khanh Vân Phong thực lực, đây không khỏi quá kinh khủng đi. Thánh võ học cung Vân Thần, vậy mà liên đồng môn cũng không thả qua. Khanh Vân Phong 17 chút thành tích, ứng thiên phong 28 chút thành tích, hai người thành tích biến thành Vân Thần. Vân Thần hiện tại hết thảy có 61 chút thành tích, thành tích như vậy, trừ phi là bị chém giết bằng không liền sẽ vinh viễn đệ nhất, không nghĩ tới ứng thiên phong vậy mà vẫn lạc, khanh vân phong cũng vẫn lạc, ngược lại là vân thần quật khởi. phật hải sơn phía trên vô số võ đạo đại tông sư chấn kinh, chấn kinh vân thần cường đại khủng bố. có người suy đoán vân thần ở trong thiên không chi thành mặt chiếm được siêu cấp bảo bối, lợi dụng siêu cấp bảo bối đem khanh vân phong cùng ứng thiên phong đồng thời đánh giết, bằng không liền không có cái khác khả năng, dù sao cái này quá qua kinh người, không riêng gì kinh người, còn có chút không thực tế. hiện tại Kim tự tháp thiên tài trên bảng, vân thần lấy 61 chút thành tích trở thành đệ nhất, so đệ nhị muốn thêm gần gấp đôi, thành tích như vậy, để cho người ta chấn động vô cùng. A. Vương chết đông hai người bọn họ cũng vẫn lạc. Chết ở tiết thiên kiêu cùng ngất chỉ lan tâm trong tay. Chuyện này không đơn giản A. Rất nhanh, Phật Hải Sơn phía trên thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư phát hiện thiên tài trên bảng lần nữa biến hóa một chút, thiên ma điện hai cái siêu cấp thiên tài trước sau vài giây đồng hồ vẫn lạc. Lần này. Không đến 10 giây công phu, Thiên Ma Điện vẫn lạc ba cái siêu cấp thiên tài. Thánh Võ Học Cung vẫn lạc một cái, nhưng là cái này Thánh Võ Học Cung thiên tài là Vân Thần giết chết. Hơn nữa, cũng nhìn ra được, sự biến hóa này nhất định là phát sinh ở cùng một cái địa điểm, cuối cùng là Thánh Võ Học Cung toàn thắng. Trong lúc nhất thời, Phật Hải Sơn phía trên bầu không khí trở nên quỷ dị. Thánh Võ Học Cung hiện tại, siêu cấp thiên tài nhanh chóng quật khởi, mặc dù vẫn lạc khanh vân phòng, nhưng Vân Thần lại trở thành đệ nhất. Không riêng gì Phật Hải Sơn phía trên, toàn bộ thiên cực sơn đều chấn động, bởi vì thiên không chi thành thanh tích, toàn bộ thiên cực sơn đại tông môn đại thế lực, còn có quốc gia trọng yếu trung tâm thành trì quảng trường, đều có to lớn thủy tinh màn hình, thủy tinh trên màn hình có tiến vào thiên tài bảng, phật hải sơn thiên tài bảng biến hóa, thiên cực sơn tất cả thủy tinh trên màn hình cũng đi theo đồng bộ biến hóa. khanh vân phong cùng ứng thiên phong, hai cái thiên không chi thành bên trong cường đại nhất mấy cái một trong, vậy mà đồng thời bị vân thần đánh giết, để vô số võ giả cùng cường giả chấn kinh. Vân thần danh tự, Danh Dương Thiên Cực Sơn. Hắn, đánh chết Khanh Vân Phong. Diệp Tuyền Cơ nhìn lấy to lớn thủy tinh màn hình, phía trên Vân thần hai chữ, giống như là liệt dương đồng dạng lập lòe. Vân thần danh tự, ở vào thủy tinh màn hình vị trí thứ nhất. Vị trí này, đại biểu Vân thần là cả Thiên Cực Sơn vô số siêu cấp thiên tài đệ nhất tồn tại, thực lực khủng bố, thiên phú kinh người. Nghĩ đến trước kia, Vân thần chỉ là một cái hèn yếu thiếu niên, thời gian mấy năm, hắn liền trở thành Thiên Cực Sơn đệ nhất tồn tại. Nhìn xuống Thiên Cực Sơn trẻ tuổi một đời. Nàng tư bỏ Vân Thần, ưa thích Khanh Vân Phong. Hiện tại, Vân Thần chém giết Khanh Vân Phong. Đây là có chuyện gì? Vân Thần ca ca làm sao liền Khanh Vân Phong cùng một chỗ giết? Khanh Vân Phong mặc dù đáng hận, nhưng Vân sư đệ lại không đáng phải đối phó hắn a. Tình thế bây giờ, đối với Vân Thần quả thực bất lợi. Thanh La đám người, còn có Thạch Minh Đông, là Vân Thần cao hứng đồng thời, lại là Vân Thần lo lắng, các nàng là biết Vân Thần nhân phẩm cùng tính nết, tuyệt đối sẽ không tàn sát đồng môn một cái trọng tình trọng nghĩa sư huynh sư đệ, đem Khanh Vân Phong chém giết, trong đó nhất định là có nguyên nhân gì. Đều biết Thánh Võ học cung môn quy là nghiêm cẩn đồng môn tương tàn, cho dù là ở trong bí cảnh mặt không người quản hạt, giết chết đồng môn cũng không người nào biết, nhưng bây giờ thiên không chi thành thần kỳ, thành tích điểm có thể chứng thực Vân Thần giết Khanh Vân Phong, đây đối với Vân Thần cực kỳ bất lợi. Đây là có chuyện gì? Thánh Võ học cung nội môn chỗ sâu, thánh võ điện bên trong, vô số thiên vũ cảnh trưởng lão tụ tập ở chỗ này. Ánh mắt đều là nhìn lấy ngồi ở chủ vị vân bất phàm phát hiện khanh vân phong bị vân thần chém giết vô số trưởng lao trước tiên đi vào thánh võ điện muốn biết đây là có chuyện gì dù sao khanh vân phong tại thánh võ học cung thế nhưng là tam đại siêu cấp thiên tài một trong gần với mặc vô thương tồn tại hắn sau khi đi ra chẳng phải sẽ biết vân bất phàm thần sắc trên mặt bình thản đối với chuyện này hắn lại như vậy chấn kinh nhưng lại không có biểu lộ ra thư trong tâm hắn hy vọng vân thần là ngộ sát khanh vân phong. Dù sao hắn không muốn nhìn thấy một cái tàn sát đồng môn yêu nghiệt. Thiên cực sơn phiến thiên địa này võ giả cùng cường giả, đối với vân thần cái tên này, có thể nói là không ai không biết không người không hay, đây là một cái mới quật khởi yêu nghiệt. Hắn thành danh, càng nhiều thì là đồng thời đánh chết ứng thiên phong cùng khanh vân phong. Vô số võ giả cường giả, đối với vân thần chém giết đồng môn, căn bản cũng không thèm một chú ý, bởi vì ở cái thế giới này, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua, cho dù là có cấm chỉ đồng môn tương tàn muốn quy. Nhưng cái cửa này quy chỉ là nhằm vào phổ thông đệ tử. Vì sinh tồn, giết chết một cái đồng môn tính là gì? Nói tới nói lui, năm đâm mới là đạo lý quyết định. Người nhiều hơn thì là cho rằng vân thần vì chém giết thiên ma điện ứng thiên phong đã ngộ thương khanh vân phong, dù sao ứng thiên phong bậc này siêu cấp thiên tài, thực lực cực kỳ kinh khủng, muốn chém giết, nhất định sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mà cái ngoài ý muốn này chính là vân thần ngộ thương khanh vân phong. Nhiều nhất chính là cho rằng khanh vân phong xui xẻo một chút mà thôi. Tại Thiên Cực Sơn khiếp sợ thời điểm, Vân Thần cùng Tiết Thiên Kiêu đám người đã rời đi chiến trường, đi địa phương khác tiếp tục săn giết tà đạo thế lực siêu cấp thiên tài. Vân Thần cùng ứng Thiên Phong đại chiến, bị thương không nhẹ, hơn nữa thần niệm lực tiêu hao quá kịch, hắn muốn chữa thương khôi phục thần niệm lực, liền không thể theo Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên Kiêu cùng đi. Cuối cùng bốn người tách ra, Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên Kiêu hai người liên thủ lịch luyện. Tuất chỉ Lan tâm lưu lại chiếu cố Vân Thần. Bốn người đối với Khanh Vân Phong ám toán Vân Thần sự tình, đều thấy rõ đều vì Khanh Vân Phong hành vi khinh thường, cuối cùng Vân Thần ngược lại đem Khanh Vân Phong đánh giết, Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên đều rất là lo lắng. "Vân sư đệ, thương thế của ngươi thế nào?" Đoất Trì Lan Tâm Ngọc thủ viện Vân Thần, mang trên mặt vẻ mặt tân cần. Nàng La nhìn tận mắt Vân Thần cùng ứng Thiên Phong đại chiến, thực lực của hai người thông thiên, tại Thiên Cực Sơn, tuyệt đối là yêu nghiệt nhất tồn tại, tương hô muốn chiến thắng đối phương rất khó. Liền xem như Vân Thần nắm trong tay sơ cấp thất giai pháp thuật, cũng không có thể đủ chiến thắng Ưng Thiên Phong. Kết cục sau cùng cũng là bởi vì Khanh Vân Phong gây ra đó. Khanh Vân Phong muốn ám toán Vân Thần cùng Ứng Thiên Phong, không nghĩ tới Ứng Thiên Phong từ bỏ Vân Thần lại đối phó Khanh Vân Phong, dẫn đến quần quật chi quang không có diệt sát Vân Thần, ngược lại đến cuối cùng bị Vân Thần đánh chết. "Phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái này Ứng Thiên Phong cùng Khanh Vân Phong quá cường đại." Vân Thần mở miệng nói ra. Hắn biết rõ bản thân theo Ứng Thiên Phong thực lực, thực lực của hai người quá tương cận, các loại đòn sát thủ đều sử dụng, vẫn là người này cũng không làm gì được người kia liền xem như lưu tinh hỏa vũ cũng vô pháp tỏa rổ công phá ứng thiên phong phòng ngự liền xem như lôi nứt chi sát cũng không có thể đủ đánh bại ứng thiên phong điểm này hắn tự biết mình đặc biệt là khanh vân phong cái kia nguyễn long chi lực uy lực so ứng thiên phong huyết ma phủ còn kinh khủng hơn kém một chút liền đem hắn đánh chết may mắn ứng thiên phong giúp hắn ngăn cản một chút để hắn từ khanh vân phong công kích phía dưới tránh ra sau cùng lôi nứt chi sát đem khanh vân phong cùng ứng thiên phong đồng thời đánh giết đối ứng thiên phong trợ giúp hắn Hắn suy nghĩ thật lâu mới muốn rõ ràng, cái kia chính là ứng Thiên Phong không muốn bị Khanh Vân Phong tính toán thành công, hơn nữa ứng Thiên Phong ngay lúc đó tình cảnh, liền xem như toàn lực ngăn cản, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Cùng vấn lạc, hắn còn không bằng đem Khanh Vân Phong cho tính toán, bởi vì Khanh Vân Phong âm nhu bị hắn xem thấu, Khanh Vân Phong muốn giết chết Vân Thần, lại không muốn bị học cung trừng phạt, không muốn bị người nói hắn là tàn sát đồng môn, nhưng hắn có thể lập tức đánh giết Vân Thần cùng ứng Thiên Phong, nếu như vậy Hắn có thể nói là vì giết chết ứng thiên phong mà đã ngộ thương Vân Thần. Chương 298, cường giả tụ tập. Vân Thần rõ ràng, hắn đơn độc khanh Vân Phong cùng ứng thiên phong, hắn không có nắm chắc chiến thắng bọn hắn bất kỳ một cái nào. Trừ phi đem tu vi tăng lên tới thập trọng đỉnh phong, hoặc là đem thần niệm lực tăng lên một giai. Nghĩ đến vạn dặm sông băng, nghĩ đến lôi nước chi sát, nghĩ đến lưu tinh hỏa vũ, nghĩ đến thần thánh chiến giáp, Vân Thần trong lòng càng thêm khát vọng tăng lên thần niệm lực, tăng lên đạo thuật. Đạo thuật ý lực Quá mức kinh khủng. Chúng ta ngay ở chỗ này dàn xếp đi. Nơi này cách Thiên Không Chi thành cửa ra không xa. Đoạt Trì Lan Tâm cùng Vân Thần đi vào một tòa cung điện trước mặt, mở miệng nói ra. Nơi này đã là Thiên Không Chi thành tít ngoài địa. Được. Vân Thần gật gật đầu, tiếp xuống liền tại trong cung điện dàn xếp lại, mấy bộ linh trận đem cung điện bao phủ. Trong khoảng thời gian này, hắn lại như vậy muốn ở chỗ này đem thương thế khôi phục, đem thần niệm lực khôi phục. Đối với vấn đề an toàn, hắn không có chút nào lo lắng. Bởi vì linh lung đạo giới bên trong có long thỏ cung bích ru tại, liền xem như gặp được thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, hắn cũng sẽ không sợ sệt, nhưng, hắn lại không nghĩ long thỏ cung bích ru trợ giúp hắn, gặp được cường địch dựa vào thực lực của mình lại đối mặt. Trong cung điện, vân thần tuyển một cái phòng đã vào ở đi. Bắt đầu tu luyện, thiên kiếm bá thể cường hãn vô cùng, thương thế nhanh chóng tự lành lấy, tiếp tục như vậy, thời gian 10 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục có thiên kiếm bá thể, vân thần cũng không cần đi để ý tới thương thế mà là dùng đan dược tu luyện trường sinh quyết, tăng lên thần niệm lực. Thời gian, từng ngày đi qua. Một tháng trôi qua, Vân thần thương thế đã sớm khôi phục, tu vi võ đạo cũng đã đạt đến địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, khoảng cách thiên vũ cảnh chỉ có cách xa một bước. Càng làm cho hắn cao hứng là, hắn thần niệm lực cũng như nguyện đạt đến 47 giai. Cái này một cái thần niệm lực đột phá, để trong lòng của hắn phân chấn. Thần niệm lực đột phá, so tu vi võ đạo đột phá còn cao hứng hơn. Thần niệm lực đạt tới 47 giai, Vân thần tử phủ trong thế giới thần niệm lực càng thêm tinh thuần khổng lồ, hiện tại thi triển sơ cấp thất giai đạo thuật, cũng nhẹ nhõm nhiều, dựa vào bây giờ thần niệm lực, có thể trèo chống hắn thi triển 4 lần sơ cấp thất giai đạo thuật. Theo thời gian trôi qua, thiên không chi thành lịch luyện cũng chuẩn bị kết thúc. Vân thần cung ước chỉ lan tâm, rời đi cung điện, hướng phía thiên không chi thành cửa vào địa phương đi đến, đi vào bọn hắn lần trước tiến vào địa phương, nơi này đã trải qua tụ tập vô số thiên tài siêu cấp. Nguyên bản tiến đến 635 cái siêu cấp thiên tài, hiện ở dưới chỉ còn 200 tới. Tổn thất thảm nhất chính là thiên ma điện cùng hát bảng. Đội tờ 8 bị ạ hình cường đại nhất, chính là Thánh Võ Học Cung cùng Vô Cực Thánh Cung, qua chính là Vạn Yêu Chi Môn cùng Thần Kiếm Sơn Trang, đằng sau chính là Thanh Lạc Thần Tông Thiên Thanh Giáo. Thánh Võ Học Cung, tiến đến 20 cái, bây giờ còn có 10 cái tại lối vào. Có thể sống sót, đều là thiên cực Sơn Cường Đại nhất siêu cấp thiên tài. Thần Kiếm Sơn Trang Liệt Ngọc. Vạn yêu chi môn nước bá thiên, vô cực thánh cung tiếu thiên hoa, thiên thánh giáo nam cung lăng, đều đã tụ tập ở chỗ này, duy chỉ có không thấy ứng thiên phong. Còn có thánh võ học cung khanh vân phong cũng không trở về nữa. Vân thần diệt sát ứng thiên phong cùng khanh vân phong sự tình, không có truyền ra, tự nhiên không có người sẽ nghĩ tới khanh vân phong cùng ứng thiên phong đã trải qua vỡn lạc. Lần này, không biết ai đệ nhất. Liệt ngọc mang trên mặt tự tin thần sắc. Hắn tự tin hiện tại thành tích của hắn điểm tuyệt đối tại tiền tam. Không riêng gì hắn Tại chỗ siêu cấp thiên tài, đều ở phòng đoán đến cùng ai là đệ nhất. Bất quá, tại chỗ cường giả, trong lòng năm vị trí đầu thứ tự có một thứ đại khái. Khả năng thứ nhất là Nước Bá Thiên, hạng hai hẳn là Liên Ngọc, đệ tam hẳn là Tiếu Thiên Hoa, thứ tư hẳn là Ứng Thiên Phong, thứ năm hẳn là Nam Cung Lăng, Khanh Vân Phong cũng có một tia cơ hội tiến vào năm vị trí đầu, bất quá cơ hội không lớn. Sau khi ra ngoài chẳng phải sẽ biết. Tiếu Thiên Hoa cười cười nói ra, Vô Cực Thánh Cung cùng Thần Kiếm Sơn trang quan hệ rất tốt. Hai người cũng coi như bằng hữu, nhìn thấy thánh võ học cung người, không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Thánh võ học cung trở về người mặc dù nhiều, nhưng là thứ tự cũng không lý tưởng. Mặc vô thương tại thiên không chi thành mở ra thời điểm, đột phá địa vũ cảnh đạt tới thiên vũ cảnh, chân quý tiếc nuôi A. Liệt ngọc ánh mắt tại thánh võ học cung cường giả trên người quét mắt một vòng, lắc đầu. Mở miệng thản nhiên nói, lao ý nói, thánh võ học cung trừ mặc vô thương bên ngoài, liền không ai có thể đủ đem ra được cường giả. Thậm chí còn hoài nghi mặc vô thương lo lắng tại Thiên Không Chi Thành mất mặt mới đột phá đến Thiên Vũ Cảnh. Nếu là mặc vô thương tiến vào Thiên Không Chi Thành, 10 vị trí đầu có lẽ vẫn là được. Đáng tiếc hắn muốn đột phá, tránh đi Thiên Không Chi Thành một nhóm. Tiếu Thiên Hoa càng là trực tiếp. Lúc nói chuyện, không có chút nào bận tâm mặt mũi của Thánh Võ Học Cung. Lời của hai người, để Tiết Thiên Tiêu cùng Kim Lăng Vân đám người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Nhưng, Tiếu Thiên Hoa cùng Liệt Ngọc hai người, Thánh Võ Học Cung sắc thực không thể chêu vào. Trừ phi là vân thần đến, dựa vào vân thần thực lực, muốn chiến thắng hai người một cái trong đó tự nhiên không là vấn đề. Liệt Ngọc, Thiếu Thiên Hoa. Chú ý các ngươi nói chuyện hành động. Kim Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Thiếu Thiên Hoa cùng Liệt Ngọc hai người, tu vi của hai người thực lực. Thế nhưng là cùng nước bá thiên bọn hắn một cái cấp bậc, liền xem như tự tin đi nữa, cũng không khả năng cho là mình là hai người bọn họ đối thủ. Chẳng lẽ không phải? Thiếu Thiên Hoa thần sắc trên mặt biến đổi, ánh mắt trở nên băng lạnh. Nếu là đổi tại địa phương khác, hắn không phải hung hăng giáo hấn Kim Lang Vân một trận không thể. Có thể ở cái địa phương này, không tiện động thủ. Thiếu Thiên Hoa, ngươi có từng nhớ kỹ mấy năm trước. Danh xương Thiên Cực Sơn vô cực Thánh Cung Đệ nhất yêu nghiệt Thiên nhất. Hào hứng hừng hực mà đến, lại nằm ra ngoài. Thiết Thiên kêu mở miệng. Tại mấy năm trước Thiên nhất đến Thánh Võ Học Cung bị đánh bại sự tình, hắn cũng hơi có nghe thấy. Lúc ấy, hắn đã là địa vũ cảnh siêu cấp cường giả. Đối với chân vũ cảnh đệ tử đánh nhau căn bản cũng không để ở trong mắt, hoặc có lẽ là, chân vũ cảnh đánh nhau tựa như là con nít danh một dạng, bất quá, đối với thiên nhất bị đánh bại sự tình vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thiên nhất là thánh thể, lại bị một cái đệ tử bình thường cho đánh bại, quả thật làm cho người kinh ngạc. Hiện tại xem ra, vân thần lúc ấy liền đã rất nghịch thiên. Lúc ấy, vân thần đánh bại thiên nhất, đối với thánh võ học cung tạo thành rất lớn doanh động, đối với vô cực thánh cung cũng tạo thành rất lớn doanh động. Thánh võ học cung là hương phấn, vô cực thánh cung là mất mặt. Mấy năm trôi qua, cái kia tại chân vũ cảnh đánh bại thiên nhất thiếu niên, đã trở thành một cái kinh khủng thần nhậm sư, cường hãn trình độ để hắn đều cảm thấy run rẩy. Thiết thiên tiêu, ngươi có phải hay không ngỡ ra? Vân thần mặc dù thiên tài, cũng bất quá là may mắn mà thôi. Hiện tại đi vào thiên không chi thành, cũng không biết chết rồi bao lâu, nếu là hiện tại xuất hiện ở thiên nhất trước mặt, thiên nhất một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này là thánh võ học cùng cảm giác thanh kiệu Thiếu thiên hoa thần sắc trên mặt khó coi vô cùng Hắn không nghĩ tới tiết thiên kiêu vậy mà nâng lên mấy năm trước sự tình Mấy năm trước, thiên nhất bị vân thần đánh bại Để thiên nhất coi là sỉ nhục Sau khi trở về liền bế quan tu luyện Hai năm trước đạt tới thiên vũ cảnh đi đến nam thiên vực Hiện tại không biết cường đại đến trình độ nào Thiên nhất bại vân thần đánh bại Không riêng gì thiên nhất cảm thấy mất mặt Liền vô cực thánh cung vô số đệ tử đều cảm thấy mất mặt Không nói thiên nhất cường đại cỡ nào, nhưng là, chỉ ít ta bây giờ có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Ngay tại Tiếu Thiên Hoa thanh âm rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền đến. Thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo vô cùng phách lối cùng bá đạo. Càng nhiều thì là cuồng vọng, bên trong địa vũ cảnh Tiếu Thiên Hoa có thể nói là vô địch đồng dạng tồn tại, ở trong thiên không chi thành mặt không có siêu cấp thiên vũ cảnh, muốn dễ dàng bóp chết Tiếu Thiên Hoa, bản thân liền là một chuyện cười. Có thể nghĩ, nói câu nói này người Có bao nhiêu cuồng vọng cùng vô chi? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Trưng 299, Vô Cực Thánh Cung, Tiếu Thiên Hoa. Dễ dàng bóp chết Tiếu Thiên Hoa, trừ phi là những siêu cấp thiên tài đó thiên vũ cảnh. Đồng dạng thiên vũ cảnh, muốn giết chết Tiếu Thiên Hoa cũng khó khăn. Ở trong thiên không chi thành mặt, tất cả đều là địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài. Tiếu Thiên Hoa càng là trong này cường đại nhất năm cái một trong. Coi như là lợi hại nhất nước bá thiên cũng không có thể đủ chiến thắng tiếu thiên hoa, chớ nói chi là bóc chết. Trong lúc nhất thời, tất cả siêu cấp thiên tài hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn sang. Đều muốn nhìn xem rốt cuộc là có ai như vậy cuồng vọng. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn người tới thời điểm, đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì người tới là thánh võ học cung vân thần cung ức trì lan tâm, hai người này, tiến vào thiên không chi thành thời điểm, tu vi là nhất hạc chót, không nghĩ tới bây giờ còn còn sống. Hơn nữa tu vi đều đã đạt đến địa vũ cảnh cửu trọng thập trọng. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, chính là vân thần vậy mà phách lối nói có thể tùy tiện bóp chết tiếu thiên hoa. Nơi xa, vân thần một thân thánh võ học cung quần áo màu trắng, trên mặt vân đạm phong khinh khỏe miệng mang theo ý cười. Cả người tiêu sái phiêu dật đối mặt vô số siêu cấp thiên tài còn thông dong bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn ướt chỉ lan tâm, một thân màu tím nhạt lùa mỏng, tuyệt mỹ dị thường để ở đây tất cả siêu cấp thiên tài không khỏi lộ ra một tiêu kinh diễm chìm tờ ZZ-8SX sắc một chút nữ tử ước ao khen tị. Vân thần. Nhìn lấy vân thần đến, đều có điểm không thể tin được. Tiếu thiên hoa ánh mắt lạnh như băng như là mũi tên nhìn về phía vân thần, vừa mới vân thần nói có thể dễ dàng bóp chết hắn, để hắn nhận lấy to lớn nục nhã, nếu là không hung hăng giáo hấn một lần vân thần, để hắn như thế nào là chỗ. Chính đạo thế lực ở giữa, tương hỗ chèn ép cũng là rất thường gặp hơn nữa vô cực thánh cung cùng thần kiếm sơn trang thường xuyên chen ép thánh võ học cùng mặc dù không nói được thế bất lưỡng lập nhưng là ở giữa thường thường lớn nhỏ chiến tranh không ngừng chỉ có gặp được cùng ta đạo thế lực lớn chiến thực lực mới có thể cộng đồng đối địch chính đạo thế lực là như thế ta đạo thế lực cũng là như thế thiếu thiên hoa đại sư huynh không ở ngươi liền bính đáp t e z u i e n n e t thiên nhất thiên phú là không sai nhưng thực lực vẫn là kém một chút về phần ngươi ha ha Vân Thần nhìn về phía Tiếu Thiên Hoa, trong lòng nghiêm túc. Tại đến thiên không chi thành thời điểm, Đại sư Huynh Mặc Vô Thương cũng đã nói, trẻ tuổi một đời bên trong, có năm người hắn cũng không có thể đủ chiến thắng, cái này Tiếu Thiên Hoa chính là một cái trong số đó. Mặt khác bốn cái, Thiên Ma Điện ứng Thiên Phong đã trải qua vẫn là, Mặc dù hắn có thể đủ ứng Thiên Phong không phân cao thấp, nhưng lại không dám nói có thể đánh giết được Tiếu Thiên Hoa. Bởi vì mỗi người đòn sát thủ không giống nhau, ẩn nút thủ đoạn không giống nhau. Mặt ngoài thực lực Tu Vi thường thường không đại biểu được một cường giả chân chính bản sự, chỉ có đến rồi bên bờ sinh tử thời điểm, mới có thể thấy rõ một cường giả bản sự. Giờ phút này, Tu Vi của hắn đạt tới địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, ở trên Tu Vi mặt, hắn đã trải qua theo tiếu thiên hoa bọn hắn khắp nơi một dạng độ cao, thậm chí ẩn ẩn vượt qua bọn hắn. Lần nữa đánh một trận lời nói, niềm tin của hắn rất lớn. Rất nhanh, vân thần đi vào tất cả cường giả trước mặt, ánh mắt hướng tất cả cường giả quét mắt một chút Tất cả siêu cấp thiên tài ánh mắt, chăm chú vào vân thần trên người. Những cái này trong ánh mắt, mang theo kinh ngạc, mang theo không hiểu, mang theo khinh thường, mang theo xem thường. Kinh ngạc vân thần tốc độ tu luyện, mặc dù là linh khí nồng đậm hai ba mươi lần thiên không chi thành bên trong, nhưng là muốn tại trong vòng một năm từ địa vũ cảnh tứ trọng tu luyện tới thập trọng đỉnh phong, vẫn là vô cùng gian nan. Từ địa vũ cảnh tứ trọng đến thập trọng, tại chỗ siêu cấp thiên tài, một cái kia không phải tu luyện sáu bảy năm trở lên. mà vân thần. Lại chỉ dùng một năm không tới công phu Địa vũ cảnh về sau Không phải linh khí nồng đậm đan dược cường đại liền Có thể đem tu vi tăng lên Mà cần chính là kinh khủng công pháp và thiên phú Nếu như gặp phải bình cảnh Lại cố gắng thế nào tu luyện đều là không tốt Không hiểu là vì sao vân thần Dám khiêu khích tiếu thiên hoa khinh thường là vân thần không biết lượng sức Xem thường vân thần mù quáng phách lối cùng cuồng vọng Nhưng Tại kim lăng vân cùng tiết thiên kêu Hai người bọn họ trong mắt lại không phải như vậy Mà là chấn kinh Trấn kinh vân thần phách lối tu vi, liền bọn hắn đều cảm thấy thấy không rõ vân thần thực lực. Bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu là hiện tại vân thần nữa đối bên trên ứng thiên phong, tuyệt đối có thể đem ứng thiên phong chiến thắng. Muốn chết phải không? Ta hôm nay liền thay thánh võ học cung quản giáo quản giáo ngươi một lần. Thiếu Thiên Hoa khó thở, thần sắc trên mặt trở nên băng lãnh. Chân khí toàn thân tăng vọt, bá đạo triển khai khí thế, tạo thành một cái kinh khủng khí tràng. Uy áp thẳng tắp hướng phía vân thần nghiền ép mà đến, đạo này uy áp Liền xem như cùng giai ở trước mặt hắn, cũng phải nhận ảnh hưởng rất lớn, trong mắt hắn, Vân Thần căn bản cũng không có tư cách cùng hắn đấu. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Thánh Võ Học Cung Tiết Thiên Kiêu đáng người. Giống như là đang nói, Thánh Võ Học Cung nếu là dám hỗ trợ, Vô Cực Thánh Cung người cũng sẽ nhúng tay. Đồng thời, Vô Cực Thánh Cung siêu cấp thiên tài trên mặt mang tiểu dung, ánh mắt từng cái nhìn chằm chằm Thánh Võ Học Cung bên này, rõ ràng là muốn kiểm chế Thánh Võ Học Cung siêu cấp thiên tài. Thập Bát Quốc cùng 30 Tam đại gia tộc Còn có 36 đại tông môn cùng tà đạo thế lực, đều là xem kịch vui đồng dạng nhìn lấy tiếu thiên hoa cùng vân thần. Quản giáo, ngươi náo tản Vân thần trên mặt ý cười càng là nồng đậm, siêu cấp thiên tài, có ai đi quản giáo. Quản giáo hai chữ, đối với một cường giả là một loại vũ đủ. Nếu náo tản liền để hắn thật tốt giáo huấn hắn một trận. Thánh võ học cung cùng vô cực thánh cung, từ trước đến nay bất hòa, giữa lẫn nhau tranh đấu không ngớt, đệ tử luận bản cũng là bình thường, công khai là luận bản thì thật chính là chấn ép. Lúc nói chuyện, Thiên Kiếm Bá Thể bạo phát đi ra. Tam chuyển Thiên Kiếm Bá Thể mang theo cực hạn lực lượng 100 tượng chi lực, mang theo khủng bố hủy diệt kiếm khí kiếm ý, cả người giống như là một tôn hủy diệt lợi kiếm, Bá đạo kiếm, khi kiếm ý tàn phá bừa bãi. Thiên Kiếm triển khai Bá Thể, một cỗ cường đại uy áp cùng kiếm khí kiếm ý hướng phía Tiếu Thiên Hoa nghiền ép mà đến. Vô hình, hai đạo uy áp va chạm, bộc phát ra một tiếng vang khủng bố. Không khí bị tắt mở, kinh khí tàn phá bừa bãi. Côn Phong gào thét. Một đạo lực lượng vô hình hướng phía bốn phía đẩy ra. Lực lượng vô hình đem phụ cận trong vòng trăm thước siêu cấp thiên tài cũng đâm đến lảo đảo, bộ dáng vô cùng chật vật. Trung tâm chiến trường Vân Thần, như một pho tượng không nhúc nhích tí nào. Mà, Tiêu Thiên Hoa thân thể lắc bắt đầu chuyển động, nhịn không được chỉ có thể lui lại mấy bước mới cương ép dừng lại. Thân sắc trên mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới bản thân chủ động dùng uy áp nghiền ép Vân Thần, nhất định bị Vân Thần uy áp cho đánh lui, loại chuyện này vượt qua tưởng tượng của bọn hắn đến hiện tại còn chưa phản ứng kịp. Đặc biệt là vân thần cái kia uy áp bên trong, mang theo hủy diệt kiếm khí kiếm ý, để cho người ta cực kỳ khó chịu. Nếu là tu vi hơi yếu một chút, đạo này uy áp liền có thể để cho người ta vỡ lạc. Cựu truyền bá thể tam chuyển. Cựu truyền bá thể tam chuyển là như vậy. Biến dị cựu truyền bá thể. Hảo huy thế kinh khủng. Cựu truyền bá thể vậy mà mang theo kiếm khí kiếm ý. Ở đây, gần 200 siêu cấp thiên tài, nhìn thấy vân thần thiên kiếm bá thể. Trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Cửu truyền bá thể bản thân liền khó mà tu luyện, tại chỗ siêu cấp thiên tài, gần 200, nhưng là đem cửu truyền bá thể tu luyện ra được, cũng chỉ có 7-8 cái, tu luyện tới đệ nhị truyền chỉ có một cái. Mà vân thần lại đem cửu truyền bá thể tu luyện đến tam truyền, kinh khủng hơn là vân thần cửu truyền bá thể bên trong mang theo kiếm khí kiếm ý. Bọn hắn mặc dù không có tu luyện ra cửu truyền bá thể đệ tam truyền, nhưng là đối với đệ tam truyền tình hình miêu tả rất rõ ràng cũng có người từng thấy chân chính cựu chuyển bá thể đệ tam chuyển nhưng cùng vân thần cựu chuyển bá thể tam chuyển so ra yếu đi một mảng lớn rất tốt rất tốt tiểu thiên hoa thần sắc trên mặt khó coi hắn cũng không nghĩ tới bản thân muốn xen vào dạy vân thần lại bị vân thần dạy dỗ ngay trước nhiều như vậy siêu cấp thiên tài mặt tan thiệt tội quá mất mặt ánh mắt nhìn thấy thánh võ học cung tiết thiên kêu cùng kim lăng vân ánh mắt hai người thời điểm hắn liền hiểu hai người đã sớm biết vân thần rất khủng bố cho nên mới không có mở miệng nói chuyện ngăn cản ý là để vân thần giáo huấn hắn một trận. Thánh võ học cung siêu cấp thiên tài thần sắc trên mặt rung động, trừ tiết thiên kiêu cùng kim lang vân cung ngất chỉ là tâm, cái khác cũng không biết vân thần cường đại. Hiện tại nhìn thấy vân thần lại có thể cùng tiếu thiên hoa đại chiến, trong lòng chấn động vô cùng. Chương ba trăm nhị giai vương khí nhỏ máu thương sắc thực rất tốt. Vân thần nhìn lấy tiếu thiên hoa, khi tiến vào thiên không chi thành trước đó, nghe được đại sư huynh lời nói, hắn thật vẫn không dám tới treo chọc hắn, mà bây giờ nha. Tiếu Thiên Hoa là siêu cấp thiên tài, nhưng là tại thiên phú của mình trước mặt, cặn bá đều không phải là. Tiếu Thiên Hoa là địa vũ cảnh thập trọng, mà bản thân lại là địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Tiếu Thiên Hoa có đòn sát thủ của hắn cùng bảo bối, giống như mình có thần kỳ kinh khủng bảo bối cùng đòn sát thủ. Lúc nói chuyện, thân niệm khẽ động, một đạo vương khí chi uy tràn ngập không gian. Linh xa kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn, nhàn nhạt kiếm quang lóa mắt, lạnh mang phệ nhân tâm hồn. Vương khí chi uy tàn phá bửa bãi không gian. Dung động tại chỗ siêu cấp thiên tài. Vương khí. Trấn kinh, trấn kinh, vẫn là trấn kinh. chân quý vương khí, liền xem như thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư cũng rất ít có được. Không nghĩ tới vân thần trong tay lại có một thanh vương khí. Cùng dài ở giữa, thực lực không kém bao nhiêu, mà vương khí chính là một kiện tả hữu cán cân thần kỳ tồn tại. Hiện tại, vân thần có một việc vương khí, tất cả siêu cấp thiên tài cũng không dám lại xem thường vân thần. Lớn buôn lôi quyền. Tiếu thiên hoa thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên, tại vương khí trước mặt, phòng ngự của hắn giống như là giấy dán một dạng, nếu như bị vương khí đánh trúng, phòng ngự khẳng định không dùng. Địa vũ cảnh cường giả thể phách phòng ngự, có lẽ có thể ngăn cản phổ thông linh khí công kích, nhưng là gặp được vương khí, cường đại tới đâu thể phách cũng sẽ bị đánh tan, kiểu chuyển bá thể tam chuyển trở lên, có lẽ có một tia cơ hội ngăn cản. Không do dự nữa, địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ lớn buôn lôi quyền bạo phát đi ra.